Mời các bạn cùng nghe phần 3 của truyện thập niên 70, nôm chiều hàng ngày. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com Trường 36, đề nghị. Trong bộ đội tùy quân quân tàu nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít, lương tố nhã kỳ thật có thể nói thượng lời nói cũng liền kia mấy cái, muốn điều tra nhà ai ngày không dễ chịu quân tàu, lại nói tiếp còn có chút khó khăn. Lớn nhất khó khăn không phải là người không dễ tìm, mà là lúc này, mọi người ngày kỳ thật trôi qua đều rất căng mong đợi cho dù là đến từ thị trấn quân tàu, nhà ai không có cha mẹ, nhà ai không có hài tử. Có còn muốn chiếu cố huynh đệ thì muội càng là không dễ chịu. Cũng liền trừ hy ba người bọn hắn, nam nhân kiếm tiền chỉ cần cung bọn họ tiểu gia đình liền được rồi, đặc biệt hài tử còn không nhiều, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, muốn mua cái gì thì mua cái đó. Việc này nếu là xử lý không tốt có thể còn đắc tội người. Đến thời điểm có người chỉ sợ còn chạy đến trước mặt bọn họ hỏi vì sao cái này việc tốt không cho các nàng. Vậy thì có lý thuyết không rõ. Nhưng trừ hy cảm thấy vẫn là muốn làm có thể giúp một là một cái. Nàng trước kia là không tin quỷ thần vài thứ kia chẳng sợ hiện tại nàng đều không thế nào tin. Chẳng qua là cảm thấy vẫn là muốn kính sợ chút liền xem như việc tốt cho mình tích phúc. Dù sao nàng thật sự không phải là người tốt lành gì cũng đã làm không thế nào ánh sáng sự tình. Lương tố nhã hỏi thăm người thời điểm, trừ hy liền ở ra nghỉ ngơi, thanh thản ổn định chiếu cố nữ nhi cùng lận tông kỳ. Mấy ngày nay hạ đại bảo tuyết phụ cận đội sản xuất đều nhận đến một ít ảnh hưởng, cái này còn không phải trọng yếu, quan trọng là có người còn ở trên núi, bên này sơn cũng không phải là cái gì núi nhỏ, lại cao lại xoay mình, mấy ngàn mét đều có, lên núi đều muốn bỏ đi lên, không chỉ hẹp còn nguy hiểm. Cũng không biết những người đó ở tại mặt trên làm gì. Dù sao lần tông kỳ bọn họ muốn đi cứu người, đại tuyết phong sơn, người nguy hiểm cũng không thể đi lên, chỉ có thành quân đội hỗ trợ, nếu không cứu chỉ sợ muốn chết đói. Cứu đến người an trí tại phụ cận công xã trong trường học. Đây liền khổ lần tông kỳ bọn họ tới tới lui lui leo núi xuống núi, mỗi lần trở về toàn thân đều là ẩm ướt, trên tay trên chân đông lạnh đến đều hư thúi. Có thể là bên này vốn là lạnh, cũng có thể có thể là này năm thay hoàn cảnh không ô nhiễm duyên cơ tuyết vẫn rơi cái không ngừng, mới một hai ngày công phu cửa tuyết đã đến trừ hy đầu gối, lại xuống, liền muốn tới đùi. Nàng thật sự trước giờ chưa thấy qua lớn như vậy tuyết. Mỗi ngày nhìn lận tông kỳ cực kỳ mệt mỏi, đau lòng không được lận tông kỳ trước kia chiến hữu có ký thịt bò thịt dê lại đây, trừ hy liền mỗi ngày biến đa dạng hầm canh thịt hầm cho hắn bổ. lận tông kỳ chiến hữu chính là hắn trước kia tại Tây Bắc làm binh nhận thức người kia kỳ thật cùng bọn họ cùng tỉnh còn ở lại nơi đó, hiện tại hai người đều bận bịu, dần dần liền biến thành trừ hy cùng kia chiến hữu tức phụ liên hệ. Trừ hy cũng không chiếm nàng tiện nghi trao đổi với nhau, bọn họ ở bên kia đãi lâu thịt bò thịt dê ngược lại là dễ dàng mua được, thì ngược lại bên này ra hương đồ ăn ăn không được trừ hy liền cho bọn hắn ký dưa muối củ cải. lận mẹ thương ớt còn có quân đội bên này đặc hữu nấm phơi khô sau có thể bảo tồn thời gian rất lâu lần sau ăn thời điểm ngâm ngâm là được rồi hương vị 10 phần ngon trừ hy còn dạy nàng một ít làm ăn phương thuốc tỉ như bò kho tỉ như cơm miêu tỉ như hiện tại trời lạnh nàng còn ký một chút chính nàng làm điểm tâm đi qua tuy rằng trên đường có thể đụng hỏng nhưng mình ăn cũng không chú trọng cái gì Vị kia tàu tử biết trừ hy muốn cộng lông, còn cho nàng cố ý đi nhà máy cầm hảo hàng, bên kia điều kiện gian khổ thêm quân đội thành lập thời gian lâu dài, một ít cơ chế cũng liền tương đối hoàn thiện, trong bộ đội quân tàu còn bị an bài vào phụ cận nhà máy, kiếm không đến cái gì tiền, nhưng miễn cưỡng sống tạm, vị kia tàu tử tiến chính là lông dê sưởng gia công. Trừ hy cảm thấy cái này rất không sai, giúp quân tàu đi làm đúng là rất tốt sự tình, về sau có giành ngược lại là có thể hảo hảo nói kế hoạch một chút giúp bên này nhiều hơn quân tàu. lận tông kỳ bận bịu gần nửa tháng, mới rốt cuộc giúp xong, lãnh đạo cho bọn hắn thả ba ngày nghỉ. Bọn họ là cứu người, người cứu xong, mặt sau công tác từ những người khác tiếp nhận. Hắn mấy ngày nay bởi vì bận bịu cơ hồ đều không như thế nào ăn cơm, buổi sáng trời chưa sáng liền đi, buổi tối lau đen mới trở về, nếu không phải bên này không mở điện nàng cũng hoài nghi bọn họ muốn ngày đêm không ngừng chiếu cố. Ba ngày, Trừ Hy không khiến hắn đi ra ngoài, trên chân trên tay đông lạnh được sưng đỏ một mảnh, có địa phương ra đều nứt ra. Trừ Hy dùng ngải diệp nước cho hắn ngâm, ngâm xong lại dùng chính mình con sò dầu cho hắn lau. Nàng cũng không biết ngải diệp nước có dụng hay không, dù sao bọn hắn bây giờ là ngâm chân tắm rửa dùng cái này, có đôi khi nước uống cũng là nấu cái này, dù sao tại nông thôn đãi lâu, cảm giác ngải diệp là cái không gì không làm được thứ tốt. Lận Tông Kỳ ngay từ đầu còn không nguyện ý. Đây là nữ nhân lao ta dùng cái này làm gì? Giọng điệu mười phần ghét bỏ cảm giác mình dùng cái này liền trở nên đàn bà hề hề. Trừ hy thức giận sở trường vặn hắn mặt. Nữ nhân thế nào, ngươi còn xem thường nữ nhân. Xem xem ngươi tay, xem xem ngươi chân, ngươi còn bắt ngươi có phải hay không không nghĩ tốt. cứng rắn bài tay hắn cho hắn lao tốt. Đừng cọ rơi, mắc như vậy ta đều không nỡ cho ngươi dùng, một mao tiền đâu. Hành hành hành. Cho hắn lao tốt sau, trừ hy lại đi phòng bếp cho hắn bưng tới một chén lớn canh thịt dê, bên trong vài khối thịt dê. Thịt dê độc đáo tao vị thêm mới mẻ nấm, hương vị nhất lưu, có thể hoàn cảnh duyên cơ Tây Bắc gửi tới được thịt dê cũng không như thế nào mùi thanh tửi, ngược lại còn mang theo nhất khổ nãi vị, hơn nữa bởi vì địa chất đặc thù thịt dê kèm theo kiềm tính, đều không dùng thả bao nhiêu gia vị liền hương vị ngon miệng, nhưng lận Tông Kỳ đã bị trừ hy dưỡng điêu miệng thích nhất vẫn là nàng nấu canh thịt dê. Thả điểm thương liêu, thả điểm hoa tiêu, ngoại trừ hương vị ngon, còn có một chút điểm chua cay. Uống một hớp, cả người đều cảm giác ấm áp. Hai người ở nhà còn thường thường ăn một bữa lầu, dù sao người khác thế nào không biết, lận tông kỳ gần nhất bị trừ hy nuôi phi thường tốt, sắc mặt hồng hào nhuận, tinh khí thần mười phần. Cũng chính là lúc này, lương tố nhã cùng mã tiểu hồng lại đây, lận tông kỳ vừa vặn hôm nay đi ra ngoài, ba nữ nhân ngồi ở trên ghế sưởi ấm. Ba ngày nay, lận tông kỳ bớt chút thời gian cho nàng làm một cái thùng gỗ lớn, chậu than bỏ vào có thể ấm áp một buổi sáng, so trực tiếp đặt xuống đất tốt hơn nhiều tiểu nha đầu cũng yêu đợi ở trong này mặt. Lương tố nhã đạo ta trà được mấy cái, trong nhà đều là nông thôn, một là trong nhà bốn hài tử, năm nay lại đây tùy quân cũng là ngày qua không nổi nữa, tại lão gia, gia gia nãi nãi trọng nam khinh nữ, muốn đem hai cái nữ nhi cho người khác cho nên rước khoát một phen mang tới. Một người khác là nam nhân huynh để thì muội nhiều lắm, mỗi cái mở miệng đòi tiền thì ngược lại trong nhà mình tiền cũng không đủ hoa, hai cái hài tử ngay cả cái áo bông đều không có, đại bảy tám tuổi còn vùi ở trên giường đâu, con trai của ta sáu tuổi liền đi đi học. Dù sao nhiều vô số đều là đến từ ở nông thôn, trong nhà ngày rất túng thiếu. Ba người phẩm hạnh cũng không tệ lắm ta đi thời điểm cái gì cũng không tiết lộ, liền nói muốn tìm các nàng tán tán gẫu các nàng đều khách khách khí khí chiêu đãi ta ta nghe ngóng các nàng cùng mặt khác quân tàu ở chung thế nào, đều còn có thể, không có cùng kia chút ở nông thôn quân tàu cùng nhau bài xích trong thành quân tàu, không phải cái gì miệng không được nhàn người. Vậy là tốt rồi, ta cũng sợ các nàng là quậy sự tình tinh ta mấy ngày nay không đến, ngươi chỉ sợ không biết liền hai ngày trước có hai cái quân tàu đánh nhau. Nói tới đây, lương tố nhã đột nhiên hạ giọng thần thần bí bí nhìn nàng một cái. Thật hay giả, trừ hy đầy mặt to mỏ, không nghĩ đến trong bộ đội còn phát sinh loại sự tình này. Lương tố nhã đầy mặt đắc ý, thiên chân vạn xác bên cạnh mã tiểu hồng hướng nàng nghiêm túc nhẹ gật đầu tỏ vẻ phụ hỏa. Đánh cực kỳ hung, liền ở đất riêng vườn rau chỗ đó. Không đợi trừ hy hỏi, lương tố nhã liền nói, mấy ngày nay không phải hạ đại tuyết sao? Đồ ăn đều bị ép, nhà ai đối nhà ai đều phân không rõ, có hai cái quân tàu tức giận đến đánh nhau, một cái trong thành, một cái nông thôn kia nông thôn quân tàu khí lực đại, đem người ta trong thành quân tàu đặt trên mặt đất đánh đâu, hảo gia hòa, đều chảy máu đâu, tuyết đều nhiễm đỏ. Người cũng biết có chút trong thành quân tàu xem thường nông thôn đến quân tàu, có chút nông thôn quân tàu cũng đặc biệt đối địch trong thành quân tàu, hai người lúc ấy một chiếc một sau đi lay vườn rau trong đồ ăn, lúc trước đi diện tích thời điểm liền náo loạn điểm khóe miệng, ngày đó trong thành quân tàu cảm thấy nông thôn quân tàu qua tuyến nhổ nhà nàng đồ ăn, nông thôn quân tàu còn nói không có ẩm ý ẩm ý liền động thủ Kia nhổ không có, nhổ. Lương Tố Nhã bất đắc dĩ lắc đầu kia nông thôn quân tàu chiếm tiểu tiện nghi quả thật nhổ kia trong thành quân tàu là cái được lý không buông tha người tính tình, mắng lời nói tranh chua. Hiện tại người đều không biết hai bên quân tàu quan hệ càng ngày càng kém, mặt trên lãnh đạo đều đau đầu đâu. Vẫn là nhàn, nếu là cho các nàng tìm chút chuyện làm liền tốt rồi. Trừ hy nhất châm kiến huyết, Lương Tố Nhã cùng Mã Tiểu Hồng nghe cười cảm thấy thật đúng là như vậy một hồi xử. Ba người thương lượng một chút quyết định ngày mai thời điểm đi một chuyến lưu sư trưởng trong nhà, đem việc này trước cùng lưu sư trưởng phu nhân thông thông khí. Lo lắng bị những người khác nhìn đến, ba người còn chuẩn bị lén lút từ bên này đường nhỏ đi. lận Tông Kỳ là buổi tối lao đen trở về, một thân hàn khí trừ hy cũng đã quen rồi, trực tiếp hướng ngoại đạo nhanh đi tắm rửa quần áo đều cho ngươi hồng nóng. lận Tông Kỳ rất là tự giác đi phòng bếp chỗ đó mốc nước, sau đó đi phòng nhỏ tẩy. Có thể gần nhất bổ được qua tốt hắn cũng không sợ lạnh tắm rửa xong trực tiếp thân trần đến phòng mặc quần áo. trừ hy ngồi ở than trong thùng không nhúc nhích tay đem trong ngực khuê nữ che được nghiêm kín quay đầu lại chừng hắn. Người có thể hay không thận trọng chút lưu manh, lẫn tông kỳ nghe vô tội, nhà mình như vậy rụt rè làm gì, người cũng không phải không xem qua, giọng điệu lại để ý thẳng khí tráng bất quá. Gần người sau, cong lưng đi lấy than trong thùng sớm đã hồng nóng y phục mặc, sau đó còn chậm rãi vươn ra một bàn tay đi che chính mình bụng dưới. Được rồi, ta che khuất. trừ hy hướng hắn trợn trắng mắt cũng không biết người này như thế nào càng ngày càng không biết xấu hổ. Đôi mắt tải trên người hắn mạnh mẽ rắn chắc rắn chắc dáng người thượng đào qua, hướng hắn nhẹ xì một tiếng khinh miệt. Hạ lưu, lận tông kỳ mặc quần áo động tác một trận giờ khóc giờ cười quay đầu lại nhìn nàng. Sau đó mập mờ hỏi một câu, người không thích, trừ hi nhớ tới tối qua mình ở hắn bên tai dỗ dành được những kia lời ngon tiếng ngọt đột nhiên cảm thấy có chút nhấc lên cục đá đập chân của mình. Đỏ mặt chừng mắt nhìn hắn một cái, không nói gì nữa. Buổi tối cơm nước xong rửa mặt tốt sau, trừ hi liền đem mình ngày mai đi lưu sư trường chuyện trong nhà cho nói, lần trước không nói với hắn, còn hẹp hỏi không khớp để ý nàng, sợ hắn lần này lại giận dỗi. Xong giải thích đạo, vốn rất sớm liền muốn nói. Gần nhất vẫn bận rút không ra thời gian, công tiêu điểm đồ vật quá ít nhất là nữ nhân dùng, cơ hồ không có trước kia còn tốt, hiện tại hạ đại tuyết trời lạnh như thế ai còn nguyện ý ra bên ngoài chạy. Hơn nữa đất riêng đồ ăn cũng không thể sống sót, chỉ có thể mua thức ăn. Cùng phụ cận đội sản xuất hợp tác đó là đôi bên cùng có lợi sự tình, người đều không biết có chút trong nhà vài một đứa trẻ quân tàu lại không có thu nhập còn muốn tiếp cứu giúp cha mẹ huynh đệ, quả thật thương đối khó khăn. Lận Tông Kỳ đem nàng ôm vào trong ngực nghe lời này đem nàng ôm sát còn khó đắc chủ động cúi đầu hôn hôn nàng. Người nghĩ rất tốt ngày mai sẽ đi nói, không được ta lại đi nói, có thể giúp một là một cái. Có chút chiến hữu trôi qua là cái gì ngày hắn rất rõ ràng, có đôi khi hắn thậm chí nghĩ, cũng may mắn là nhận làm con thừa tự. lận mẹ có chút ham món lợi nhỏ tiện nghi, nhưng sẽ không buộc hắn phải tất cả tiền, năm nay tam Ni tùy quân tiền đều trong tay nàng kéo. Hắn biết nàng đều không gửi tiền trở về, chỉ ngẫu nhiên ký điểm ăn dùng đồ vật trở về, lận mẹ bọn họ cũng không nói gì, nếu là đổi làm đại bá mẫu ra chỉ sợ hắn cùng tam ni căn bản qua không được an ổn ngày. Tựa như hắn như bây giờ sinh hoạt trước kia là nghĩ cũng không dám nghĩ. Sáng sớm hôm sau, đưa tiễn lận tông kỳ không bao lâu trừ hy liền cùng lương tố nhã, mã tiểu hồng đi lưu sư trưởng trong nhà. Lần này cái gì đều không mang, nếu là mang theo, đó chính là xem nhẹ lưu sư trưởng phu nhân. Liêu sư trưởng phu nhân tựa hồ có chút ngoài ý muốn các nàng ba cái sẽ lại đây, hơn nữa còn sớm như vậy, nhịn không được hỏi, mau vào ngồi, như thế nào hảo hảo lại đây. Nhiệt tình lôi kéo các nàng ba cái vào phòng, trả cho các nàng vỗ vỗ trên người tuyết. Nhanh đi trong phòng, trong phòng ấm áp một chút, trừ hy nhìn nàng muốn bận rộn sống, không cần bận bịu chúng ta nói chuyện này, đợi lát nữa liền đi. Không vội, đi cái gì đi nha, lưu lại giữa chưa ăn một bữa cơm. Người trực tiếp đi phòng bếp. Chữ hi ba người không có trực tiếp vào phòng, mà là ở phòng khách lẫn nhau vỗ vỗ trên người tuyết chờ lưu sư trưởng phu nhân đi ra mới theo nàng vào phòng. Ai nhà ơ, nhanh ngồi, chân ướt đi, hồng lửa, đến. Chữ hi ba người cũng liền không chậm trễ, ngồi xuống cỡ giày ra, đem chân thò đến than trong thùng. lưu sư trưởng phu nhân còn đang bận cho các nàng một người học cha ly trà còn lấy cái đĩa nắm một cái hạt xưa đậu phộng Nhiệt tình chiêu đãi, mau ăn, trong nhà không có gì hảo ăn. Ngài cũng ngồi, không vội, chúng ta liền nói chuyện này, làm được cũng không tốt ý tứ. Hành hành hành, ta cũng ngồi. lưu sư trưởng phu nhân sau khi ngồi xuống liền cười nói, có chuyện gì nói thẳng, cùng ta cũng không cần khách khí. Đó là, nếu là khách khí chúng ta cũng bất quá đến. Lương tố nhã cười, trêu ghẹo. Liêu sư trưởng phu nhân nghe cười. Ba người liếc nhìn nhau, cuối cùng từ trừ hy mở miệng. Trừ hy cũng không nói nhảm. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói các nàng ba cái hôm nay tới đây mục đích, sau đó đầy mặt chân thành đạo, nam nhân ta liền thường nói trong bộ đội đều là người một nhà, muốn tương thân tương ái không dối gạt ngài nói ta chính là ở nông thôn ra tới, mùa đông thời điểm thời gian rất lâu không thể ra công, cũng liền tranh không công phân, hàng năm phân lương thực cũng không đủ ăn, chỉ có thể ăn củ cải khoai lang, đồ ăn ngược lại là đủ ăn, nhưng không no bụng. bên này ta nhìn còn chưa ta lão ra điều kiện tốt cho nên liền muốn như thế cái biện pháp cũng không biết có thể làm được hay không chính là nghĩ nếu có thể vậy thì có thể giúp đến mấy cái quân tàu cũng có thể nhường đội sản xuất năm nay mùa đông trôi qua thoải mái một chút chúng ta biết một chút phát hiện có ba cái quân tàu so sánh thích hợp cái này ba cái quân tàu gia cảnh đều là so sánh túng thiếu nhiều đứa nhỏ lão gia huynh đệ cũng nhiều vừa vặn hai người phụ trách buổi sáng vận chuyển đồ ăn một người phụ trách bán vừa nói vừa từ trong túi tiền lấy ra hai chương giấy đi ra mặt trên rõ ràng sáng tỏ viết an bài kế hoạch còn có ba cái quân tàu tình huống lưu sư trưởng phu nhân tiếp nhận giấy trong lúc nhất thời không nói nên lời giơ lên đôi mắt nhìn xem trừ hy các nàng ba cái niên kỳ kỳ thật cũng không lớn nhất là trừ hy xinh đẹp nhìn xem cùng tiểu cô nương đồng dạng Tiệu hồ bởi vì nàng không nói chuyện, ba người trên mặt cũng có chút khẩn trương, Lưu sư trưởng phu nhân không biết nói cái gì, nàng sống nhiều năm như vậy, theo nam nhân chạy không ít địa phương, gặp được không ít người, chưa từng thấy qua thiện lương như vậy chân thành người, nghe được các nàng lo lắng quân tàu cùng đội sản xuất xã viên ngày không dễ chịu, nghe được các nàng yên lặng hỏi thăm cái nào quân tàu thật sự túng thiếu, hôm nay còn bốc lên đại tuyết lại đây nói những lời này, trong lòng nhịn không được mềm mại. Nàng nhìn không được nghĩ đến lần trước quân đội nước ăn sự tình, lúc ấy nàng trong lòng còn nghĩ cái này ba cái hài từ còn thật thông minh, dùng loại biện pháp này cho nam nhân tăng thể diện cho dù là nàng tuổi trẻ lúc ấy cũng nghĩ không ra được cái này trong bộ đội đều là mũi nhọn, mặt trên lãnh đạo vẫn luôn chú ý, muốn ra mặt cũng liền càng khó thì ngược lại các nàng ba cái này cử động lập tức liền đem các nàng nam nhân đỉnh đi ra ngoài. Nhưng bây giờ đến xem, cảm giác cái này ba cái hài từ có thể thật đúng là đánh bậy đánh bạ, có ít người chính là tâm địa lương thiện, nhất là lưu sư trưởng phu nhân tự giác chính mình nhìn người chuẩn, nàng đối trừ hy ấn tượng rất khắc sâu, nhiều như vậy quân tàu đến nhà nàng ăn cơm, cũng liền nàng không thế nào nói chuyện, chỉ yên lặng giúp làm sự tình, lớn so người trong thành xinh đẹp hơn, lại một chút cũng không yếu ớt từ cao tự đài. Nghĩ đến gần nhất quân tàu tại ẩm ý ra tới sự tình, đột nhiên cảm thấy, người cùng người thật sự không cách nào so sánh được. các ngươi nói việc này rất tốt, chờ các ngươi lưu sư trưởng trở về ta liền nói với hắn. trừ hy ba người nghe trên mặt mang lên cười, cảm ơn tàu tử. lưu sư trưởng phu nhân nghe khoát tay, tả cái gì, ta đều không xuất lực chính là giúp các ngươi truyền lời mà thôi. ba người vừa cười, nhưng trừ hy lập tức có chút sầu lo nhìn lưu sư trưởng phu nhân một chút. cái kia tàu tử chúng ta có một chút so sánh lo lắng, sợ đến thời điểm có thể có người không phục ba người này sẽ bị tuyển thượng việc này, nếu là nháo lên liền khó coi, đương nhiên, ba người này chỉ là chúng ta tuyển ra đến, cũng không có tham khảo ý nghĩa, chúng ta làm như vậy chỉ là vì giúp chân chính cần quân tàu, kỳ thật ai cũng có thể, nếu còn có ngày lại càng không dễ chịu, cũng có thể thay đổi rơi ba người này, nhưng chúng ta không hy vọng cuối cùng ồn ào quân tàu tại mâu thuẫn càng bén nhọn. Trừ hy lời nói cho lưu sư trưởng phu nhân sách cái tỉnh, phản ứng kịp tất cả quân tẩu chung, có tính tình tốt cũng quả thật có tính tình không tốt liền tỉ như lần này vườn giao chuyện đánh nhau. Nhưng dù sao cũng là lưu sư trưởng phu nhân, cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua an ủi, không có việc gì, điểm ấy sự tình ta liền có thể xử lý cam đoan nhượng nhân ra nói không nên lời sai đến. Tốt, ba người nhẹ nhàng thở ra. Lưu sư trưởng phu nhân quả thật làm cho người nói không nên lời sai đến, trực tiếp nhường điền tráng một đám đến cửa điều tra gia đình tình huống, đây cũng là tránh cho có quân tàu không biết viết tự. Điền tráng đến cửa thời điểm, trừ hy trong lòng liền có phỏng đoán, cũng không vạch trần án trình tự nói trong nhà vài hấp người, mỗi tháng thu chi tình huống. Cũng chính là tuần này, Lưu sư trưởng phu nhân liền định ra danh sách ngoại trừ trừ hy nói ba cái kia quân tàu, lại thêm bỏ thêm bảy người. 10 người thay phiên đến, nói tí dụ như hôm nay 9 người này vận chuyển đồ ăn, một người bán đồ ăn, ngày mai sẽ thay đổi người, 10 ngày một vòng kỳ. Phụ cận có vài cái đội sản xuất, đường đều khá xa, không có xe chỉ có thể chính mình lưng, quả thật có chút vất vả, nhưng cùng kiếm tiền so sánh với thật sự không coi vào đâu. 10 quân tàu đều là điều kiện gia đình không tốt, có nông thôn, có trong thành, trong thành ít một chút liền ba cái, các nàng cũng không sợ chịu khổ, buổi sáng rất sớm liền xuất phát. này đó thiên hạ đại tuyết đất riêng vườn rau đều hủy chỉ có thể mua thức ăn ăn quang lưu sư trưởng phía dưới liền năm cái đoàn một cái đoàn phía dưới còn phân doanh chưa nói chi là trong bộ đội vài cái sư trưởng nhiều vô số cộng lại thật sự không tính thiếu mỗi gia mua một chút cũng có chút không đủ ăn lưu sư trưởng phu nhân cũng không giấu diếm trừ hi các nàng ba người công lao bởi vì này kia 10 quân tàu trả lại môn lại đây nói lời cảm tạ mang theo rau dưa Trử Hi không nhịn được nói, kỳ thật các ngươi cũng có thể thích hợp cùng đội sản xuất trong thương lượng một chút, ngoại trừ này đó rau dưa, cũng có thể thu mua trứng gà, vịt trứng, bên này đặc sắc dưa muối còn có thịt cái gì, các ngươi cái này không tính tư doanh, là lấy quân đội danh nghĩa cùng công xã đội sản xuất hợp tác đi minh đường. Mấy cái quân tàu nghe tâm tư khẽ động, trên mặt như có điều suy nghĩ, sau đó nhìn Trừ Hi nở nụ cười. Chương 37, giao lưu. Bất quá trừ hy các nàng việc này hãy để cho có ít người phạm thu hút đỏ bị bệnh, các nàng sẽ không đi nói lưu sư trưởng phu nhân, dù sao quan lớn một đầu đè chết người, đắc tội ai cũng không thể đắc tội nàng. kia mấy cái bị lựa chọn quân tàu cũng khó mà nói, đó là lưu sư trưởng phu nhân tuyển ra đến, mọi người chính mình báo tình huống, nói vậy thì đại biểu các nàng chua, liền đại biểu các nàng bất mãn lưu sư trưởng phu nhân quyết định. Nhưng đối với trừ hy các nàng ba cái lại không sợ, nói đến cùng cũng liền phó đoàn trường tức phụ trong bộ đội phó đoàn trường không ít ngoại trừ phía dưới doanh trường tức phụ không dám bất mãn, nhưng cùng ở cái này một vòng người nhà nhóm không phải sợ, mọi người nam nhân cấp bậc không sai biệt lắm, coi như là sinh khí cũng có thể tìm đến quang minh chính đại lấy cớ. tỷ như trừ hy các nàng ba cái mới tiến vào quân đội vài ngày lại là viết đề nghị tin lại là làm cái gì bán đồ ăn cấp hống hống sợ người khác không biết các nàng tài giỏi giống như chính là không đoàn kết chính là tâm tư nhiều Thứ nhất nhảy ra chính là Trần Lệ, đi ngang qua trừ hy cửa nhà thì nhìn đến trừ hy ôm hài tử chơi, nhìn không được âm dương quái khí nói, xem ngươi tài giỏi, hiện tại có không ít quân tẩu nhớ kỹ của ngươi tốt đâu, trong nhà ta ngày cũng là không thế nào dễ chịu, có thể hay không cũng nhìn tại quân tẩu phân thượng giúp ta cũng tìm cái chuyện tốt a hai ta nam nhân đều là theo chân trịnh đoàn trưởng, ngươi thế nào cũng không ngẫm lại ta. Lời nói này, lại là diễu cực trừ hy giúp người ngoài không giúp chính mình nhân, cho thấy nàng tâm tư quá nhiều, lại là tối trào phúng trừ hy không đem trịnh đoàn trưởng cả nhà bọn họ làm hồi sự. Trừ hy nghe không chỉ không tức giận còn mỉm cười. Nguyên lai ngươi cũng thiếu tiền kia có cái gì ta đợi một lát liền đi cùng thủ trưởng phu nhân nói, nhường ngươi ngày mai cũng đi lưng đồ ăn. Trần lệ nghe sắc mặt cứng đờ, nàng không phải muốn đi lưng đồ ăn. Lại không thiếu những tiền kia, nàng chính là tức cực người này chống đối nàng giống như cùng là phó đoàn trường tức phụ, nam nhân lại cùng là tại trịnh đoàn trường thủ hạ chính mình nơi nào so nàng kém. Nổi bật nàng không có điểm nào tốt, nghĩ đến chính mình nam nhân nói nhường nàng không có việc gì nhiều cùng trừ hy học một ít nàng trong lòng liền nén giận nàng nếu là có bản lãnh này còn mỗi ngày đi trương diễm chỗ đó góp. Vừa già lại xuẩn dân quê, không phải là một cái chính đoàn trưởng phu nhân nha, còn thật đề cao bản thân. mỗi ngày bị khinh bỉ không nói còn luôn chiếm nàng tiện nghi liền chưa thấy qua như thế kiến thức hạn hẹp nghe lời này cũng không dám lại chua sợ trừ hy thật chạy tới lưu sư trưởng phu nhân chỗ đó nói chuyện này muốn ngươi xen vào việc của người khác hung hăng chừng mắt trừ hy trực tiếp bước nhanh đi trừ hy cười lạnh một tiếng không chút khách khí trở về câu chua cái gì chua chính mình không bản lĩnh trách ai a Nhất Trâm kiến huyết nàng vốn là không phải cái gì tốt tính tình tự nhiên sẽ không cho mặt. Thành âm không nhỏ, dù sao không đi xa trần lệ là nghe được. Sắc mặt tối sầm quay đầu oán hận chừng nàng. Trừ hy còn tốt nàng bình thường liền không thế nào cùng mặt khác quân tàu chơi, nhưng lương tố nhã cùng mã tiểu hồng rõ ràng cảm giác mặt khác quân tàu không thế nào phản ứng các nàng, bất quá phía dưới những kia doanh trường tức phụ ngược lại là càng nhiệt tình tựa hồ muốn cho các nàng lại cân nhắc biện pháp, cũng giúp các nàng tìm kiếm sự tình làm, ở bên cạnh nhàn là nhàn, nhưng lâu cũng quả thật nhàm chán. Kỳ thật trừ hy cũng là không phải cùng người khác ở chung không đến, ngay từ đầu nàng cũng ôm hài từ cùng lương tú nhã các nàng đi thăm nhà khác nhưng lâu liền phát hiện nông thôn quân tàu coi nàng là người trong thành nhìn, người trong thành quân tàu coi nàng là nông thôn nhân nhìn, nàng hai bên đều dung nhập không đi vào, dù sao một cái yêu nói trong nhà chị em dâu bà nàng dâu những kia lông gà vỏ tỏi sự tình, nói tới nói lui đều là chính mình trôi qua thật là khổ, một cái yêu nói mình ở nhà máy bên trong đi làm vui sướng ngày, sợ người khác không biết các nàng là người trong thành. đi hai lần trừ Hi liền không yêu ra ngoài. Hiện tại bên ngoài lại lạnh, nàng lại càng không yêu đi ra ngoài. ở nhà chơi đùa hài tử cũng rất tốt. Trừ Hi cùng Lương Tố nhã các nàng lại bắt đầu thương lượng khởi sang năm muốn bận rộn sống sự tình. Cái này quân đội cũng mới tân thành lập cũng không thể nói là tân thành lập kỳ thật nguyên bản nơi này là cái huấn luyện, bởi vì địa thế điều kiện ưu việt mới đem nơi này chân chính khai phá thành một cái quân đội. Trừ Hi nghe Lương Tú Nhã nói, nguyên bản không lớn như vậy, sau này đem bên này sơn cho đào rỗng, về sau chỉ sở còn có thể có nhân viên nghiên cứu lại đây, bí mật nghiên cứu một ít vũ khí, nàng còn nói, bây giờ còn có người đang đào sơn. Cũng không biết là thật hay giả, bất quá Trừ Hi cảm thấy là chuyện tốt chứng minh bọn họ quốc gia càng ngày càng cường đại. Cho nên trừ hy suy nghĩ trong bộ đội xây dựng trường học sự tình trường học quân đội nhất định là muốn kiến. Có nhiều như vậy quân tàu lại đây, hải từ cũng tới rồi không ít lớn nhỏ tối thiểu tiểu học đến sơ chung nhất định là muốn có, nhưng trừ hy nghĩ là còn phải có cái mầm non, bởi vì nàng suy nghĩ đến có thể ở trong bộ đội làm cái loại nhỏ thay nhà máy, đến thời điểm quân tàu nhóm liền có thể không chút nào phân tâm ở nhà lạng yên công tác cũng tỉnh cùng cái này không tốt cùng cái kia gãi nhau. Về phần làm cái gì thay nhà máy, như thế nào người liên lạc, ở đâu nhi tìm quan hệ trừ hy cũng không đầu không đuôi, nàng chỉ là nghĩ đến chính mình đời trước lão gia tình huống, nàng đời trước cha mẹ đều là phổ thông công nhân viên chức, mỗi đã đến năm qua thiết hội hồi nông thôn lão gia, nàng liền nhớ thôn khẩu chỗ đó có một loạt phòng ở nơi đó là nào đó không biết tên trang phục thay nhà máy, cũng không phải làm quần áo, chính là đại nhà máy đem vài vóc cắt tốt sau chuyển rời đến thay nhà máy, làm cho bọn họ cho vá kín lại, có là thợ may, có còn cần mặt khác trình tự Trừ Hy cảm thấy, loại này thay nhà máy cũng không cần bao nhiêu người, địa điểm cũng so sánh tự do, thậm chí ở nhà đều có thể bắt đầu làm việc, mặc dù chỉ là một cái ý nghĩ, nhưng Trừ Hy trong lòng đã có một cái mơ hồ khái niệm bất quá có thể so sánh phiền toái, cho nên chuẩn bị chờ sang năm lại đến cụ thể an bài. Cho nên trong khoảng thời gian này nàng chủ yếu là cùng lương tố nhã các nàng chuyện trò thậm chí còn mang theo các nàng đi cao chính ủy trong nhà xuyến môn, không biện pháp, muốn làm thay nhà máy khác không thiếu, tài vụ khẳng định thiếu, lần trước lưu sư trưởng phu nhân nhiều bỏ thêm bảy người sau, còn đem quân đội tất cả quân tàu tình huống cho các nàng nhìn, dù sao chủ ý là các nàng nghĩ cũng phải thông ca khí. Cũng chính là lần này, trừ hy biết cao chính ủy tức phụ Chu Vân lại vẫn đọc quá đại học học vẫn là toán học chuyên nghiệp. Cái này tốt này không chính là đem kế toán trực tiếp đưa đến trước mặt nàng sao. Tuy rằng thay nhà máy vẫn là không thấy từ sự tình, nhưng trừ hy vẫn cảm thấy sớm điểm tạo mối quan hệ tương đối khá. Cho nên thường thường liền mang theo lương tố nhã các nàng xuyến môn, chu vân thái độ như cũ lãnh đạm cũng mời các nàng đi vào ngồi còn lấy đồ vật cho các nàng ăn, nhưng nàng cơ hồ một câu đều không nói. Lương Tố Nhã cùng Mã Tiểu Hồng không trừ hy ra mặt dày, đi hai lần sau mặt liền đỏ đỏ, cũng nghiêm chỉnh nói chuyện tất cả đều là trừ hy một người đang nói chuyện. Trừ hy một chút đều không có không được tự nhiên, mỗi ngày cười đi, vừa cười trở về, không biết còn tưởng rằng nàng cùng Chu Vân trò chuyện có bao nhiêu vui vẻ. Lương Tố Nhã cũng không nhịn được đối với nàng giơ ngón tay cái lên. Người nghiêu, trừ hy nào không biết nàng là đang trêu ghẹo chính mình. Ta cảm thấy nàng người tốt vô cùng, ngày mai lại đi. Bởi vì này, Lận Tông Kỳ buổi tối trở về đều nói, ngươi gần nhất đều đi cao chính ủy ra đây. trừ hy không biết hắn từ chỗ nào nghe được, đầy mặt kỳ quái. Làm sao, không thể đi? Hoài nghi có phải hay không Chu Vân ghét bỏ nàng phiền, cùng cao chính ủy cáo trạng. Lập tức cảm thấy đau đầu, kia thật không có cao chính ủy hôm nay nói với ta, ngươi có rảnh liền đến nhà bọn họ nhiều đi ngồi một chút, hắn tức phụ ở bên cạnh không có gì bằng hữu, sợ hắn thức phụ nhàm chán. Lận Tông Kỳ nói, Khi thật cao chính ủy nói là chu vân rất thích trừ hy, khiến hắn tức phụ nhiều đi theo, chớ bị chu vân tính tình dọa đến, nàng vẫn luôn là như vậy, không phải thái độ không tốt. Bất quá lận tông kỳ cảm thấy không cần thiết giải thích thêm, hắn tức phụ thông minh như vậy, khẳng định trong lòng đều biết muốn thật là sợ chắc chắn sẽ không gần nhất vẫn luôn đi tìm người. Trừ hy không hiểu thấu nhìn hắn một cái, sau đó đầy mặt bát quái hỏi. Cao chính ủy phía trước là không phải thực sự có một cái tức phụ à? Lương tố nhã hỏi thăm không bao nhiêu, nàng cũng chỉ là nghe cái đại khái. Lận Tông Kỳ cũng không biết nàng từ chỗ nào nghe được bất quá vẫn là gật đầu. Là có cái vợ trước sinh hài từ khó sinh không có, lưu lại hai cái hài từ bị ông ngoại bà ngoại ôm đi, hắn sờ dĩ điều đến bên này kỳ thật cũng là vì trốn hài từ ông ngoại bà ngoại. Lận Tông Kỳ gặp trừ hy trên mặt lộ ra ghét bỏ chán ghét biểu tình, liền biết nàng hiểu lầm, sơ sơ mũi nhỏ giọng nói câu. nàng vợ trước lúc trước mang thai là tại nhà mẹ đẻ ra sự tình trừ hy rất nhanh phản ứng kịp khó có thể tin tưởng ngẩng đầu nhìn hắn không thể nào lận tông kỳ lắc đầu tựa hồ bởi vì sau lưng nói người nhàn thoại cảm giác có chút ngượng ngùng trên mặt ngượng ngùng Ta cũng không rõ ràng lắm, dù sao cao chính ủy người quả thật không tệ, chu vân là hắn chiến hữu cháu gái, trong nhà nàng bối cảnh thật phức tạp, nói nghiêm trọng cũng không tính nghiêm trọng, bất quá trí thân người không ở đây, thân thích giống như cũng không đáng tin cậy, hai người cũng xem như trời xui đất khiến đi tới cùng nhau. Trừ hy nghe cảm khái thật đúng là một nhà có một quyền khó niệm kinh. Nàng nhất định là tin lận tông kỳ, hắn người này không nói không căn cứ lời nói, nói cách khác kia cao chính ủy vợ trước một nhà chỉ sợ không phải dễ đối phó. Trong lòng ghi nhớ việc này, nghĩ về sau cùng Chu Vân nói chuyện phiếm khi tận lực tránh đi này đó đề tài. Bất quá nhịn không được nhìn Lận Tông Kỳ, đôi mắt híp híp. "Làm sao ngươi biết như thế rõ ràng, còn rất bát quái nha." Lận Tông Kỳ ngượng ngùng nhìn nàng một cái, trong tay động tác không ngừng. "Bọn họ nói chuyện phiếm thời điểm ta không cẩn thận nghe được." Trừ Hy trong lòng không tin, cười nói, "Đừng thêm củi cơm không sai biệt lắm." lại nói đi đem chậu than bưng qua đến thêm điểm thân than củi đi vào tốt lận tông kỳ ôm khuê nữ đứng lên đem con phóng tới trong tay nàng vỗ vỗ tay quay người rời đi trừ hy liền ôm khuê nữ ở trong phòng bếp lắc lư tựa hồ nghĩ tới điều gì hướng phòng khách chỗ đó kêu quần áo không hong khô không cho đi trên giường thả dứt lời phòng chỗ đó truyền đến lận tông kỳ giọng buồn buồn ta hiểu người hiểu mới là lạ Trừ Hi cũng hoài nghi lận Tông Kỳ có phải hay không làm việc không mang theo đầu óc tất quần lót đều không hong khô hắn cũng đi trên giường ném, may mà bên ngoài đều là hắn ngủ, cũng chịu không nàng chuyện gì, chính là nhìn không được. Không bao lâu, lận Tông Kỳ liền bưng chậu than trở về còn rất nghiêm túc nhìn nàng một cái. Không phóng tới trên giường, ta phóng tới trên ghế đi. Trừ Hi hoài nghi hắn là trột dạ, vừa rồi khẳng định lại phóng tới trên giường. Miệng hừ hừ, lười quản hắn. Trừ hy buổi chiều tắm rửa cơm nước xong liền trực tiếp xúc miệng ôm hài tử đi trên giường. Hiện tại trời lạnh nàng không dám cho hài tử tắm rửa, bình thường đều là nhịn đến cuối tuần lận tông kỳ lúc ở nhà, đem trong phòng hồng được nóng nóng, mới nhanh chóng cho khuê nữ tắm rửa một cái. Bất quá mặt cùng chân đều là mỗi ngày tẩy, có đôi khi không thể không nói, nữ nhi chính là giống phụ thân, nhỏ như vậy hài tử chân liền yêu toát mồ hôi, cũng có thể có thể là nàng nhân tiểu hỏa khí đại, thêm ban ngày hồng lửa, bàn chân nhỏ một ngày không tẩy liền thối, trừ hy đều chịu phục. cố tình lận Tông Kỳ cảm thấy vẫn là việc tốt, cũng không biết từ chỗ nào nghe được ngụy Biện nói ra mồ hôi là xếp độc. Hắn lại còn biết xếp độc, trừ hy đều không biết như thế nào nói hắn. trừ hy đem khuê nữ đặt ở trên giường xoa bóp cho nàng tiểu nha đầu thoải mái nằm vẫn không nhúc nhích tùy ý mẹ hầu hạ niết xong một bộ sau dơ lên nàng hai cái chân nhỏ nha người người sau đó lộ ra đầy mặt ghét bỏ bộ dáng y nha như thế thối về sau còn có thể cho ta lừa đến một cái xoái con rể trở về không tiểu nha đầu nghe không hiểu tựa hồ còn cảm thấy chơi vui nhách môi cười khanh khách Phía dưới lần Tông Kỳ nhanh nhẹn ngâm xong chân, ba hai cái liền ngã nước trở về, sau đó nháy mắt liền lên giường. Tiếp nhận Trừ Hy trong tay hai con tiểu béo chân cũng không ghét bỏ, một con hôn một cái. Không thúi, hương, Trừ Hy thấy hắn hôn xong khuê nữ chân còn nghĩ đến hôn nàng, trực tiếp một bàn tay hô đi qua, đem người đẩy được xa xa. Lăn, thối chết, chương 38, ăn Tết. Đã tháng 12, cuối tháng chính là ăn Tết, toàn bộ quân đội đều bận việc đứng lên. Lận Tông Kỳ là phó đoàn trưởng kiêm tham mưu trưởng, bình thường chuyện quản lý liền rất nhiều, chứa nói chi là hiện tại, dù sao gần nhất trời chưa sáng liền đi ra ngoài, buổi tối trời tối mới trở về. Trừ Hy cũng không tốt phiền toái hắn, nhưng nên hỏi vẫn là muốn hỏi. Chúng ta ăn Tết làm sao bây giờ? Muốn hay không về quê? Lận Tông Kỳ vừa ăn cơm vừa đạo, về không được chuyện của ta có chút ta đem nghỉ đông cơ hội nhường cho người khác, chúng ta năm nay liền tại đây biên qua, mua chút đồ vật gửi về đi thôi. Cùng mọi người cùng nhau ăn vẫn là chúng ta nhà mình ăn. Nếu là nhà mình ăn ta muốn đem lương tố nhã các nàng mời qua đến, như vậy cũng náo nhiệt điểm. Trừ Hy đối quân đội tình huống không hiểu biết ngược lại là trước khi xem qua mấy bộ quân lữ mảnh, biết quân đội cơm tất nhiên có sẽ cùng nhau ăn còn có người biểu diễn tiết mục cũng không biết nơi này có phải không. Lận Tông Kỳ kẹp đồ ăn phóng tới Trừ Hy trong bát. Vậy ngươi đem bọn họ mời qua đến ăn, trong bộ đội không lớn như vậy địa phương cùng nhau ăn cơm, nhà ăn cũng không đủ, hơn nữa bên này lạnh chờ đồ ăn đi lên đều lạnh, mặt trên lãnh đạo không như vậy bất thông tình lý, bất quá Trương Thành Ngọc Hàn là trở về, bọn họ hài từ tại lão gia, đến thời điểm ta muốn gọi hai người lại đây ăn, ta đi hỏi một chút cao chính ủy, xem bọn hắn qua không lại đây. Bất quá hắn cảm thấy cao chính ủy cũng sẽ không lại đây, tuy nói hắn cái kia vợ trước nhạc mẫu làm việc có chút thiệt, nhưng hai cái hài từ còn trong tay bọn họ cũng không thể mặc kệ. Ta đây nói với Tố Nhã một tiếng, đem bọn họ ra bàn mượn lại đây dùng một chút. Đối với lận Tông Kỳ kêu hai người lại đây ăn, trong lòng có tính ra, hẳn là dưới tay hắn binh. Đi, nhiều mua chút đồ ăn, ăn Tết mấy ngày nay ta sẽ thả ba ngày nghỉ, đến thời điểm cùng ngươi đi thị trấn đi dạo. trừ Hy nghe gật đầu, đối với Lương Tố Nhã về quê cũng cảm thấy có đạo lý, nếu như là con nàng tại Lão Gia, khẳng định cũng sẽ trở về. Chủ yếu là bên này giáo dục theo không kịp trong bộ đội nghe nói sang năm đầu mùa xuân hội khai giảng giáo. Lão sư Hàn là từ phụ cận công xã tìm, đây liền có chút phiền toái, giáo dục chất lượng khẳng định theo không kịp. Ở nông thôn lão sư Trừ Hy trong lòng đều biết liền lấy hữu Khánh đến nói, bọn họ lão sư chính là một vị hơi chút nhận thức chữ nổi lão nhân, giáo ngữ văn còn có thể toán học những kia liền có chút quá sức. Trừ Hy lúc đi liền cùng hữu Khánh nói, về sau thượng sơ trung liền đi chấn trên đọc lận mẹ nếu là không đồng ý liền viết thư cùng bọn họ nói, việc này không thể thỏa hiệp. Trừ Hy cũng không nhịn được lo lắng nhà mình khuê nữ trong bộ đội học tập khẳng định không có chấn trên huyện Lý Chính Quy, nhưng phóng tới lão ra nàng khẳng định không nỡ, thậm chí đều nghĩ thật sự không được liền chính mình giáo, nhớ năm đó nàng cũng là học bá. Kế tiếp vài ngày Trừ Hy cũng bận rộn sống dậy, bắt đầu chù bị ăn tết tặng quà sự tình. Trong bộ đội coi như xong, lưu sư trưởng ra khẳng định đến thời điểm sẽ thỉnh bọn họ đi ăn bữa cơm, đưa chút táo điểm tâm, lương tố nhã các nàng cũng là đưa điểm ăn liền được rồi, chủ yếu vẫn là lão ra chỗ đó, lận ra trừ ra thanh niên trí thức điểm trương thục mai còn có lận tông kỳ trước kia chiến hữu, Trừ hy đều không biết lận tông kỳ từ đâu tới hảo nhân duyên, cũng không thấy hắn cùng người ta như thế nào liên hệ thường thường liền có thể thu được người khác đưa tới lễ vật bao khỏa, vài ngày trước lại còn có người đưa tới hải sản cua rong biển hải sâm. quả thực sáng mùa mắt của nàng tốt như vậy chiến hữu hắn cư nhiên đều không nói với nàng trừ hy lười phản ứng cái này ngu xuẩn đêm đó liền viết một phần tình chân ý thiết hồi âm đi qua sau đó dâng chính mình đáp lễ hơn nữa trừ hy còn đặc biệt sẽ đưa lễ muốn đưa liền đưa hiếm lạ đem mình đánh hai cái len lông cừu khăn quàng cổ thêm bên này đặc chế nấm thương ớt thức ăn cay cùng trứng vịt muối cái gì ký một túi to đi qua tốt như vậy chiến hữu như thế nào có thể không dùng thường liên hệ đâu Về sau lại có lộc ăn, cố tình lẫn tông kỳ buổi tối ăn trừ hy làm hải sản cảm thấy hương vị tốt còn chưa cháo đạo ăn ngon ăn tết liền dùng cái này chiêu đãi bọn hắn. Trừ hy nghe đều nghĩ đánh hắn, không nên hào phóng thời điểm hào phóng, liền như vậy điểm nàng mới luyến tiếc đâu. Tới gần cuối năm trừ hy nên đưa đồ vật đều đã đưa qua, nàng cũng lục tục nhận được lễ vật. có lần mẹ làm tương ớt dưa muối cổ cải cũng có trừ mẹ gửi tới được tiểu y phục tiểu hài từ còn có lần tông kỳ chiến hữu tức phụ đưa tới cọng lông thịt dê thậm chí trương thục mai cũng cho nàng gửi đến một ít vải vóc vải vóc là từ thị xã gửi tới được là nàng viết thư về nhà nhường người trong nhà nàng ký nàng mẹ bây giờ là xưởng dệt chính thức công tốt vải vóc lấy không được những kiên nhuộm hỏng rồi vải vóc ngược lại là có thể lấy đây đều là nhà máy bên trong công nhân viên phúc lợi Cũng là Trương Thục Mai thu được Trừ Hy cho nàng ký điểm tâm cùng lạp xưởng còn có một kiện len lông cựu áo lông, cảm thấy ngượng ngùng, khiến cho nàng mẹ cho Trừ Hy ký điểm vải vóc đi qua, nghĩ nàng có hai từ, cái này hẳn là nàng thiếu. Trừ Hy quả thật thiếu, nàng muốn cho một nhà ba người đều làm một kiện áo lông, không cần nhiều tinh xảo, là ở trong nhà xuyên loại kia cùng mua thức ăn mấy cái quân tàu chào hỏi, nói nàng nghĩ thu mua áp mau, nhà ai có áp mau nàng tiêu tiền mua. Áp mau tự nhiên có ăn tết trong nhà đều giết áp mau lưu lại cũng vô dụng. Trừ Hy cũng chính là thử xem, nàng cũng không xác định có thể hay không làm ra được đem áp mau dừa hong khô, sợ chọc người, lấy tay một chút xíu đem mau từ vũ trên gậy kéo xuống đến chuẩn bị làm một tầng, hiện tại trương thục mai cho nàng ký vải vóc nàng cảm thấy có thể làm hai tầng, như vậy cũng tốt liền không dễ dàng ra mau. Lấy chiếc lận tông kỳ quần áo thử nước cái này áo lông làm rất gian nan, một bên làm một bên nhét mau đi vào, lương tố nhã mã tiểu hồng cũng theo học liền chu vân cũng khó được lại đây. Giúp nàng chọn lông vũ, giúp nàng khâu bên trong, bốn nữ nhân dùng nửa tháng mới làm ra một bộ y phục bởi vì lông bỏ thêm vào không đồng đều đều, nơi này phồng một khối, chỗ đó phồng một khối, bất quả ấm áp là thật sự ấm áp, làm tốt sau mấy người nữ nhân thay phiên xuyên một lần, đều cảm thấy y phục này tốt. Ta cũng cho ta nam nhân làm một kiện. Ta cũng muốn, bà nữ nhân cũng không giúp một tay, cũng tìm người đi mua áp mau, phụ cận công xã còn có nuôi ngỗng, lông ngỗng cũng muốn. Mấy người nữ nhân tay nghề đều không thế nào, duy nhất có thể xem như cho qua vẫn là Trừ Hy, vì thế Trừ Hy cùng Mã Tiểu Hồng phụ trách khâu, Lương Tố Nhã cùng Chu Vân phụ trách xé mau. Trừ Hy cho lận Tông Kỳ làm cái này xấu mong đợi áo lông, lận Tông Kỳ rất thích ở trên người thử sau còn không nỡ xuyên, phải đợi ăn Tết đi ra ngoài xuyên, làm cái bảo bối đồng giảng. Chữ Hy lời nói cũng nói xinh đẹp, bên ngoài lạnh như vậy, người mỗi ngày đi sớm về muộn, nhà ai nam nhân ai đau lòng, cố ý làm cho người, xấu là xấu xí một chút nhưng ấm áp cũng là thật ấm áp. Lận Tông Kỳ nghe được trong lòng nóng hầm hập buổi tối ôm trừ Hy không buông tay, lại thân lại cắn, dính lệch muốn mạng. Rất nhanh liền đến ăn Tết một ngày này, lương tố nhã là 29 hào đi, trực tiếp đem cửa chìa khóa cho Chữ Hy, nói cần bàn ghế bắt cái gì, trực tiếp đi lấy liền được rồi. Trừ hy cũng không khách khí với nàng, biết nàng về nhà chủ yếu là nhìn hài tử, ngoại trừ cho nàng làm một chút điểm tâm mang theo trả cho điều khăn quàng cổ cùng một kiện len lông cửu áo ba lỗ, cái này che lưng là nàng cho khuê nữ đánh, nàng bình thường có rảnh liền đánh đan áo len, hiện tại đã đánh tới 3 tuổi, nàng khuê nữ lớn tốt bình thường quần áo đều đi lớn đánh áo lông khẳng định xuyên không dưới áo ba lỗ hẳn là có thể. Lương tố nhã cao hứng nhận lấy tay đều không nỡ sờ. Nàng biết Trừ Hy là cái khắp nơi thỏa đáng tính tình, cùng một chỗ ở chung Lâu liền biết chẳng sợ mã tiểu hồng bình thường không nói nhiều, nàng cũng sẽ đặc biệt chiếu cố người ta, làm cho người ta sẽ không cảm thấy không được tự nhiên, cho nên liền Chu Vân đều nguyện ý cùng nàng chơi. Cái này áo lông nàng gặp trừ hy cho nha nha xuyên qua, nàng biết đây là thứ tốt, vẫn luôn muốn mở miệng lại không tốt ý thứ mở miệng, dù sao nàng chắc chắn sẽ không muốn chính mình tiền, nhưng nếu cho mình một chút lấy nàng tính tình khẳng định cũng muốn cho mã tiểu hồng cùng Chu Vân, đến thời điểm chỉ sợ quá chịu thiệt. Không nghĩ đến nàng sẽ trực tiếp cho mình một kiện hài từ xuyên áo ba lỗ cùng tiểu khăn quàng cổ, cái này coi như mã tiểu hồng các nàng biết cũng sẽ không nói cái gì, dù sao cũng là cho hài tử lễ vật. Trong lòng nhất thời cảm giác ấm áp. Chữ Hy biết Chu Vân bọn họ ăn Tết không quay về sau, cũng không có hỏi nguyên nhân, chủ động mời nàng tới dùng cơm, còn nói tự mình một người khẳng định không giúp được, chỉ sợ muốn phiền toái nàng cùng Tiểu Hồng hai Mã Tiểu Hồng tự nhiên đồng ý, Chu Vân cũng không cự tuyệt, dù sao các nàng đều không hài tử, cũng không nghĩ lãnh lãnh thanh thanh liền hai người ăn, có lẽ có người khác thỉnh các nàng ăn cơm, nhưng nào có cùng trừ Hy ăn cơm thoải mái. Cũng không biết miệng nàng như thế nào lớn. Rõ ràng rất bình thường sự tình từ trong miệng nàng nói ra đều có thể cười chết người căn bản sẽ không tẻ ngắt xấu hổ. Trử Hy cũng chưa nói nói dối, quả thật không giúp được năm ngoái tại lận gia, lận mẹ bọn họ nhiều tài giỏi chuyện gì đều bọc năm nay tất cả đều là chính nàng đến bận tâm, đầu đều nổ. Trử Hy cũng mặc kệ từ sớm liền đem con ném cho lận Tông Kỳ, mặc kệ hắn muốn làm cái gì, đều phải đem con mang theo. lận tông kỳ một tay ôm hài từ một tay quét thức vệ sinh trong nhà ngoài nhà chiếu cố sống xong lại đi dán câu đối cách vách trương thành ngọc ra cũng phải quét dọn một chút cho bọn hắn ra dán cái câu đối vừa làm xong trừ hy liền ở phòng bếp kêu người đi công tiêu điểm chỗ đó lấy đồ ăn ta ngày hôm qua định tốt tiền ta đã cho ngoại trừ ta mua ngươi xem hôm nay còn có hay không mặt khác mới mẻ đồ ăn có liền mua chút trở về lận tông kỳ bận bịu đầy đầu mồ hôi Ước lượng trong ngực nhường khuê nữ, sau đó đổi một bàn tay ôm, lại một khắc cũng không dừng đi ra cửa lấy đồ ăn. Vừa ra khỏi cửa, lận Tông Kỳ ở trên đường đụng phải vài cái người quen, có cũng là đi cung tiêu điểm, có thì là đi mặt khác ra mượn đồ vật. Dù sao đều là bị thức phụ sai sử đi ra chạy chân. chương 39, cơm tất niên. Bận biệu đến buổi sáng thời điểm, Mã Tiểu Hồng cùng Chu Vân liền tới đây hỗ trợ, một cái tại bếp lò phía dưới nhìn lửa, một cái hỗ trợ rửa rau. Hàn Hữu Thụ cùng cao chính ủy cũng lại đây, ba nam nhân đem cách vách lương tố nhã nhà bọn họ bàn ghế truyền qua đây còn có bát đũa vài thứ kia. Chữ Hy chặt nhân bánh, làm cho bọn họ ba cái đi phòng khách làm sùi cảo, nhân bánh là thịt heo nấm còn muốn xoa bánh trôi, bánh trôi nhân bánh là thịt cá, bên này sông nhiều hồ nhiều, phụ cận còn có đập chứa nước trước tết đội sản xuất sẽ đánh ngư, một nhà có thể phân không ít, xã viên nhóm dứt khoát hỏi thu mua đồ ăn quân tẩu nhóm muốn hay không, tốt lời nói một nhà đều mấy cái đi ra. Trừ hi tự nhiên mua còn chọn đại cá chấm cỏ mua, làm cá nhúng trong dầu ớt, làm cá viên, cá viên nổ hầm đều tốt ăn. Ba cái đại nam nhân, ngoại trừ Lận Tông Kỳ, mặt khác hai cái đều không phải cái gì làm việc hảo thủ, làm cho bọn họ huấn luyện chạy bộ không có việc gì, làm loại này cẩn thận sống còn thật là khó khăn vì bọn họ. Lận Tông Kỳ cũng có kiên nhẫn, tay cầm tay giáo, ngồi bên cạnh khuê nữ tiểu nha đầu ngồi ở chính mình đặc hữu trên ghế, thật cao chung quanh đem nàng bộ ở, sẽ không té xuống. Cái này ghế là trừ hy họa đồ, nàng xem qua loại này trẻ con ghế thuận tiện lúc ăn cơm cho ăn đồ vật bất quá nàng liền vẽ cái đại khái, dù sao nàng cũng chưa xài qua, mặt khác đều là lận tông kỳ sờ soạn ra tới, mặc dù có điểm không rất đẹp mắt nhưng quả thật thuận tiện lúc ăn cơm cũng có thể không xuất thủ. Lận tông kỳ ba người nói chuyện tiểu nha đầu an vị ở một bên chơi bột mì, lận tông kỳ cho nàng một khối sủi cào ra tiểu nha đầu cũng có thể chơi vui vẻ vô cùng tiểu béo tay không lớn linh hoạt già qua già lại. Trong phòng bếp mã tiểu hồng cũng không biết nghe trộm được cái gì, hạ giọng đi đến bệ bếp bên cạnh đạo ba người bọn hắn đang nói phía dưới cái nào binh cưới tức phụ còn nói nhà ai tức phụ hung, về sau ngày không dễ chịu. Che miệng cười trộm. Trừ Hy nghe trên mặt nhất riêng, sau đó cũng xuống giọng xuống như tên trộm đạo ta và các ngươi nói, các ngươi chớ nhìn hắn nhóm bình thường ở bên ngoài một bộ đứng đắn dáng vẻ, không biết nhiều yêu mù bận tâm, trước đó không lâu nhà ai nửa đêm cãi nhau, nhà ta vị kia đều nằm xuống, còn chạy đến gần cửa sổ chỗ đó nghe lén ta đều phục rồi. Mã Tiểu Hồng cùng Chu Vân nhịn không được mím môi cười. Mã Tiểu Hồng cũng nói, thật đúng là tại lão gia thời điểm, nam nhân ta mỗi ngày cơm nước xong đều sẽ nâng tráng men vò ra ngoài dạo một vòng, nơi nào náo nhiệt liền yêu hướng nơi nào đi. Trừ Hy nghe cười, ba người một bên bận việc một bên trò chuyện. Buổi trưa Thùy Thiện ăn một chút, buổi chiều ai về nhà nấy rửa mặt một phen, buổi tối ăn cơm khẳng định muộn, đến thời điểm trở về nửa tẩy liền hơi trễ, Trừ Hy trong nhà bếp lò vẫn luôn đốt, nồi bên cạnh ấm đun nước nước sôi không ngừng, khiến cho các nàng đánh nước nóng trở về tẩy. Lúc xế chiều, lưu sư trưởng phu nhân còn lại đây, vội vội vàng vàng tìm trừ hy đạo tông kỳ hắn thức phụ trong nhà ngươi mua bao nhiêu đồ ăn, có thể đều một chút cho ta không? Các người lưu sư trưởng thật là ngốc chết ta khiến hắn đi mua thức ăn, hắn chạy tới cùng người ta tán gỗ, hảo gia hỏa nói đến vừa rồi mới trở về, đem việc này quên không còn một mảnh, lại đi mua thức ăn công tiêu điểm đều không ai, đều về nhà nấu cơm đi. Ta cũng không muốn nhiều cho điểm rau dưa cho ta liền được rồi, buổi tối các ngươi lưu sư trường mời không ít người lại đây ăn, trong lòng ta hư. trừ hy nghe trực tiếp cười ra tiếng, bận bịu an ủi, không vội không vội ta mua đồ ăn đủ, đến ta lấy cho ngài một chút. Thỉnh bao nhiêu người ăn a ta nếu không cho ngài nhiều lấy một chút đi, vừa vặn trong nhà ta đồ ăn mua nhiều a kỳ hắn tiêu tiền tiêu tiền như nước ta khiến hắn chọn mua một chút, hắn mua cho ta thật nhiều. Trừ Hì trực tiếp lấy rổ lại đây Trang, mỗi cái rau dưa đều bắt mấy đêm còn đem lận tông kỳ bọn họ buổi sáng xoa cá viên từ Trang một chén lớn lượng. Đây là cá viên thêm điểm nấm làm canh ăn ngon. Lại lấy một ít gạo nếp vịt trứng, cái này ta đã làm chín ăn thời điểm chỉ cần hấp nóng liền đi. Đủ đủ, liều sư trưởng phu nhân thấy nàng còn muốn lấy, liên tục vẫy tay. Nàng lại đây cũng không phải bắt nạt trừ hy người tốt đúng là đồ ăn không đồ ăn, lão lưu vị trí cao tự nhiên thỉnh người cũng liền nhiều, ba ngày nay trong nhà người nhất định là không ngừng, nếu không phải lão lưu làm việc không đáng tin, nàng cũng không đến mức lau mở ra mặt đến tìm người mượn đồ ăn. Nói thật nàng vừa rồi đi ra ngoài thì đầu óc thứ nhất nghĩ đến chính là trừ hy, cảm thấy nàng khẳng định nguyện ý giúp mình, nhà đầu kia tính tình tốt không giống người khác ngoài miệng một bộ trong lòng một bộ. Trừ hy cười cười, lại cho nàng thêm một khối thịt dê, mấy con cua cùng rong biển. Cái này cua là trong biển trường, hương vị rất tươi mới, trực tiếp xào cùng hấp đều tốt ăn, rong biển làm canh hoặc là ớt xào ti. song lại có chút không yên lòng, nói với nàng hạ ăn cua phải chú ý địa phương. Nghe được lưu sư trưởng phu nhân thẳng xoa tay, mười phần ngượng ngùng. Ai nha, người quá khách khí, cho như thế nhiều ta đều không cần đi nhà người ta mượn. trừ hy đầy mặt đồng tình nhìn xem lưu sư trưởng phu nhân. Còn mượn cái gì nha? Ngài nhanh đi về bận việc đi, ngài mấy ngày nay chỉ sợ muốn mệt muốn chết rồi, không đủ lại nói với ta, nam nhân làm việc chính là không đáng tin. lưu sư trưởng phu nhân nghe thẳng gật đầu, cũng không phải là ta đều nhanh bị hắn tức chết. Cảm kích nhìn trừ hy một chút, ta đây liền đi về trước hôm nay thật là ít nhiều ngươi hai ngày nữa ngươi cùng tông kỳ đến nhà ta ăn cơm. Nói xong đối trừ hy phất phất tay, xoay người vội vội vàng vàng rời đi, bộ dáng kia, sợ là sốt ruột không được. Ngài trên đường chậm một chút, Trừ Hy nhìn xem bóng lưng nàng, nhịn không được nhắc nhở. Ai, xa xa còn có thể nghe được lưu sư trưởng phu nhân đáp lại. Buổi chiều Trừ Hy cũng nhín thì giờ tắm giờ gội đầu cũng đem con rửa quần áo là lận tông kỳ tẩy. Mã Tiểu Hồng cùng Chu Vân cũng lập tức lại đây, Trừ Hy chân chính bắt đầu làm cơm tất niên, buổi sáng vội vàng kho đồ ăn tạc bánh trôi, chuẩn bị thực phẩm chín, nghĩ kế tiếp muốn là mời người lời nói trực tiếp hâm lại liền có thể ăn. Mã Tiểu Hồng cùng Chu Vân rất thích gạo nếp vịt trứng, buổi sáng làm tốt sau nhịn không được ăn hai khối, trừ hy vì hiền lượng nhiều, còn đem vịt trứng từ trung gian mở ra chia làm hai nửa, dù sao vịt trứng là không thiếu. Lẫn Tông Kỳ cũng thích ăn, cũng không biết bọn họ lỗ tai như thế nào như vậy tiêm, nói nghe được thanh âm, sau đó cũng muốn ăn. Cơm tất niên cũng không có làm bao nhiêu tính lên không sai biệt lắm 10 người dáng vẻ, trừ hy xào 10 bát đồ ăn, mỗi bát thái dụng hai cái cái đĩa trang, chuẩn bị buổi tối nữ nhân một bàn nam nhân một bàn. Buổi chiều trời tối thời điểm, trừ hy liền gọi lận tông kỳ đi kêu người lại đây. Sau đó không bao lâu liền đến hai bên nhà, đều là lận tông kỳ thủ hạ binh, năm nay ở bên cạnh ăn tết đem thức phụ hài từ cũng nhận lấy, mấy ngày hôm trước đều tính toán tại nhà ăn ăn, nào biết lận phó đoàn trưởng hội mời bọn họ lại đây. Bởi vì sớm chào hỏi cho nên bọn họ đến thời điểm, nữ nhân trong tay còn cầm đã sớm chuẩn bị tốt lễ vật cũng không phải nhiều vật chân quý, đều là lão gia đặc sản, có làm măng, có vông tử. Mã Tiểu Hồng cùng Chu Vân tiếp nhận Trừ Hy trong tay sống, nhường nàng ra ngoài chiêu đãi người. Trừ Hy cũng không khách khí với các nàng, cười tùm tìm đi phòng khách. Mã Tiểu Hồng cùng Chu Vân vềnh tai nghe, nghe trong chốc lát Mã Tiểu Hồng không nhịn được nói Tam Ni cũng thật là lợi hại. Ở chung lâu các nàng ba cái cũng trực tiếp kêu trừ Hy Tam Ni, nói kêu lên thuận miệng. Chu Vân gật đầu quả thật lợi hại, hai ba câu liền có thể cùng người bắt đầu quen thuộc. Trừ Hy nhường lận Tông Kỳ lại bắt một chút đường quả hạt xưa đi ra chính mình lại hồi phòng bếp cầm chén ngâm tư bát mạch nhũ tinh cho hài tử uống. tàu tử, không cần quá khách khí. hai cái chiến sĩ tức phụ nhìn nàng cầm ra vật chân quý như thế, không để ý hài tử ngóng trong ánh mắt nhanh chóng ngăn cản. Quả thật chân quý thứ này các nàng tuy rằng không mua qua, nhưng ở công tiêu xã hội cũng xem qua, một lọ muốn hơn 20 đồng tiền, còn đào như vậy một muỗng lớn từ, nhìn xem các nàng trong lòng run lên. Nhưng không thể không nói cũng bởi vì trừ hy cái này cổ nhiệt tình sức lực trong lòng khẩn trương cùng không được tự nhiên cũng ít một chút đến trước các nàng trong lòng còn quái chính mình nam nhân ra mặt dày, lãnh đạo mời bọn họ bọn họ liền đi cũng không sợ cho người thêm phiền toái, vạn nhất người ta chỉ nói là khách khí lời nói đâu. Cho dù là toàn gia ăn tin cũng so đi lãnh đạo gia ăn không được tự nhiên cơm tốt. Hiện tại lại cảm thấy, không được tự nhiên là còn có chút không được tự nhiên, nhưng may mà tàu tử người là thật là khá, không có một chút khinh thường các nàng ý tứ. trừ hy sở mấy cái hài từ đầu nhỏ đạo ta mới không khách khí với các người đâu, cho hài từ ăn, trong nhà ta cũng không có cái gì thứ tốt, cũng liền cái này có thể lấy được ra tay. Các người ngoan ngoãn. đồ vật cũng không phải ăn không phải trả tiền giúp thầm nhìn một chút muội muội thầm đi cho các ngươi làm hảo ăn buổi tối ăn nhiều một chút cảm ơn thầm cảm ơn thầm mấy cái hài tử rất ngoan còn biết cùng trừ hy nói lời cảm tạ trừ hy lại để cho lận tông kỳ đi đem trương thành ngọc ra than thùng lấy tới đem chậu than bưng đi phòng bếp thêm điểm tân than củi trời lạnh như vậy mấy cái hài tử đừng đông lạnh hỏng rồi lận tông kỳ ngoan ngoãn đi lấy cách vách lấy than thùng Bận rộn xong này đó, Trừ Hi khiến cho mấy nam nhân đem phòng khách sửa sang lại một chút, bàn ghế truyền nhất truyền, có thể ăn cơm. Cuối cùng phát hiện bát có thể còn chưa đủ, Mã Tiểu Hồng còn về nhà đi lấy bát. Trang cuối cùng một đạo hầm đồ ăn thời điểm, nàng nhịn không được nhỏ giọng đề nghị, nếu không chúng ta bưng một chén cho Lưu sư trưởng trong nhà đi, nhiều món ăn như vậy, chúng ta cũng ăn không hết. Gặp Trừ Hi quay đầu lại nhìn nàng, mím môi cười đến ngượng ngùng. Hôm nay Lưu sư trưởng phu nhân đến các ngươi gia ta thấy được. Nghĩ Trần Lệ mỗi ngày định bỡ trịnh đoàn trưởng phu nhân cảm thấy đây là cái cơ hội tốt. Trừ Hy đối với nàng cười, sau đó hạ giọng giải thích cái này cũng không thể đưa, đưa không chỉ bán không được tốt chỉ sợ còn khiến nhân tâm trong không quen thuộc. Mã Tiểu Hồng nghi hoặc nhìn nàng, liền Chu Vân trên mặt đều lộ ra khó hiểu. Trừ hy cũng khó được đề điểm đảo ta giữa trưa cho lưu sư trưởng phu nhân các viên gạo nếp vịt trứng những kia, người khác không nhất định biết là ai làm ta nếu là hiện tại đưa bát đồ ăn đi qua, người nói có phải hay không có tranh công hiểm nghi. Mã Tiểu Hồng tuy rằng đơn thuần, nhưng cũng không ngốc nghe lời này nghĩ một chút sẽ hiểu. Gạo nếp vịt trứng vài thứ kia lại ăn ngon lại mới lạ, dù sao các nàng trước kia chưa từng ăn, như là lưu sư trưởng phu nhân không nói, người khác có lẽ cho rằng là nàng làm cho người lưu lại một chù nghệ tốt hội chăm lo việc nhà ấn tượng, lúc này lại đưa đồ ăn lại đây, vạn nhất khách nhân đều đi, đó không phải là nhường thủ trưởng phu nhân không xuống đài được sao? Nhìn xem trừ hy trên mặt nhịn không được may mắn. May mắn người phản ứng nhanh, không có nghe ta, không thì liền hảo tâm xử lý chuyện xấu. Khó trách lương tố nhã đều nói các nàng bình thường muốn cùng trừ hy nhiều học một ít nhìn tuổi không lớn, làm việc đặc biệt khéo đưa đẩy cùng nhân tinh đồng dạng thật là có đạo lý. Trừ hy đối với nàng lắc đầu, nếu là lưu sư trưởng trong nhà không mời khách ta đưa qua liền không tính có sai lầm, hôm nay thì không được. Trừ hy đổ không cảm thấy có cái gì, mỗi người đều có mỗi người am hiểu đồ vật chính nàng đều cảm giác mình hội luồn cúi này đó cong cong vòng vòng, nàng đến trường lúc ấy liền suy nghĩ thấu. Năm nay cơm tất nhiên ăn được sớm, trừ Hy cảm thấy sớm điểm ăn xong tương đối khá, hai cái quân tàu là từ lão ra tới đây, không biết ngồi bao lâu xe lửa ăn xong cũng tốt đi nghỉ ngơi. Một bàn lớn đồ ăn, nam nữ tách ra cao chính ủy còn từ trong nhà lấy đến một bình rượu lại đây, mấy nam nhân vô cùng náo nhiệt hét lên. Trừ Hy cũng mặc kệ lận tông kỳ cùng mấy cái quân tàu vô cùng cao hứng ăn cơm, các loại thịt ớt bầm, thịt bò hầm khoai tây, thịt dê nổi, súp cá viên còn có mùa rau dưa. Ngoại trừ trừ hy, đều cảm thấy trước giờ chưa từng ăn thịnh soạn như vậy cơm tất nhiên chương 40, cơm nước xong, thiên tài chân chính đen xuống, trừ hy sợ hai cái quân tàu ngượng ngùng nói, rất là săn sóc đạo, nhanh chóng mang hài tử đi về nghỉ, ngồi mấy ngày xe lửa đi. Trở về cho hài tử ngâm cái chân, ta chỗ này còn có chút ngải diệp, các ngươi cầm trời lạnh như vậy, nhưng đừng bị cảm. Nói liền đi lấy ngải diệp cho bọn hắn, cảm ơn tàu tử, lời nói này là chân tâm thực lòng. Hai cái quân tàu đầy mặt cảm kích nhìn trừ hy, cảm giác trừ hy đem các nàng tất cả tình huống đều suy nghĩ đến, làm cho người ta chi kỳ lại ấm áp. Trừ hy nghe cười, lại đi trong phòng nắm một cái đường nhét vào mấy cái hài tử trong túi áo, sờ sờ bọn họ đầu. Ngoan, có rảnh liền đến thím nơi này đến thím cho các ngươi ăn đường. cảm ơn thím, mấy cái tiểu hài tử ngẩng mặt lên hướng trừ hy cười đến ngượng ngùng. Đoàn trưởng gặp lại, tàu tử gặp lại. Hai cái chiến sĩ cũng cùng trừ hy cáo biệt. Chử Hi cười đối với bọn họ phất phất tay, đứng ở cửa nhìn theo bọn họ rời đi. Các ngươi trên đường chậm một chút. Ai? Bọn người không thấy Chử Hi mới trở lại phòng, bàn đã bị lẩn tông kỳ bọn họ thu thập sạch sẽ. Chử Hi đem bát ném cho lẩn tông kỳ tẩy, còn khiến hắn tẩy hào sau nấu một nồi trứng trà, trứng gà lá trà nàng cũng đã đặt ở nồi bên cạnh. Nàng thì mang theo mã tiểu hồng cùng chu vân đi than trong thùng ngồi xuống, lúc này năm mới vẫn là đậm, không giống tại lận ra, bởi vì trong nhà nghèo luyến tiếp đốt đèn, mới có thể gác đêm đều giảm đi, mã tiểu hồng cùng chu vân đều chuẩn bị gác đêm, trừ hy nghĩ vậy thì cùng nhau. Hàn hữu thụ cùng cao chính ủy an vị ở bên cạnh trừ hy sợ bọn họ nhàm chán, trực tiếp đề nghị chơi trò chơi, sau đó cho bọn hắn giới thiệu ai là nằm vùng quy tắc trò chơi. Bởi vì liền bốn người cho nên chỉ an bài một cái nằm vùng. Mỗi người đều rút được một tấm giấy, đề mục đều đồng dạng, chỉ có một người không giống nhau, nhưng khác biệt không lớn, tỉ như đồng học cùng ngồi cùng bàn, rút được không đồng dạng như vậy chính là nằm vùng, mỗi lần mỗi người dùng một câu miêu tả chính mình rút được đồ vật, không thể bao hàm cái từ này, sau đó đầu phiếu tuyển ra hư hư thực thực nằm vùng người này. Trừ Hi ván thứ nhất bỏ ra đề mục trực tiếp ý nghĩ xấu viết ba cái hồ được cùng một cái ong mật. Bốn người cũng là lần đầu tiên chơi loại trò chơi này, cảm thấy rất mới lạ bất quá vòng thứ nhất Mã Tiểu Hồng vận khí không tốt thêm nàng phản ứng không phải rất nhanh, đần độn nói sẽ đốt trực tiếp thuyền ra nằm vùng. Vòng thứ hai, dứt khoát từ Mã Tiểu Hồng bỏ ra đề, nàng cũng đã hiểu quy tắc trò chơi, trực tiếp viết xuống ra ra ông ngoại, vừa vặn lận Tông Kỳ cũng tẩy hào chén, giải thích hạ du diễn quy tắc liền thêm hắn. Trong nhà trưởng bối, so với ta phụ thân lớn tuổi, so với ta mẹ lớn tuổi. Vô cùng náo nhiệt trời đến 12 giờ, lúc 12 giờ trong bộ đội thổi thiếu tử còn phóng pháo hoa, pháo hoa kỳ thật rất đơn điệu chính là xanh xanh đỏ đỏ, nhưng năm mới đậm rất nhiều người còn kích động chạy đi nhìn. trừ Hy cùng Mã Tiểu Hồng các nàng đi phòng bếp nấu một nồi lớn bánh trôi, phía nam bên này đón giao thừa nửa đêm đại bộ phân đều là thói quen ăn bánh trôi, đầu năm mồng một buổi sáng mới ăn sủi cào. Bánh trôi bột nếp làm không được đời sau như vậy mềm trơn ra mỏng. Chẳng sợ Trừ Hy có một tay tốt chủ nghệ cũng so ra cái máy móc như vậy hoàn mỹ, bột nếp thật dày, hạt vừng nhân bánh cũng so sánh thô giáp, bất quá Trừ Hy đem bánh trôi bao rất tiểu ăn cảm giác không kém, bên trong đường cùng mỡ heo, ngọt lưu tâm nhân bánh. Bà nữ nhân, một người không sai biệt lắm ăn năm sáu cách, nam nhân khẩu vị muốn lớn một chút lận tông kỳ chỉnh chỉnh ăn một chén lớn. Nhìn xem Trừ Hy đều muốn mắng hắn, cũng không sợ nửa đêm không cần thực. Quả thật không cần thực đưa đi người sau trừ hy cùng lận tông kỳ nằm dài trên giường đi, bên cạnh nam nhân nửa ngày đều ngủ không được cuối cùng còn lặng lẽ meo meo ngồi dậy sờ bụng đại khái là thật sự ăn quá no. Buổi tối hắn còn uống rượu, rõ ràng từ lượng không tốt còn thích uống. Tựa hồ phát hiện trừ hy cũng không ngủ, nam nhân có chút ngượng ngùng sơ sơ dạ dày. Người trước ngủ ta đợi một lát liền ngủ, xong lần nữa nằm xuống. Nằm ở bên trong tiểu khuê nữ ngủ được thơm ngào ngạt một chút đều không có bị quấy dày đến dáng vẻ. Trừ hy ngắp một cái, sau đó người đi bên người hắn cọ cọ, đưa tay ôm cổ hắn, còn đem hôn lên khuôn mặt nóng chôn ở hắn trong cổ. Miệng oán giận nói, nhìn ngươi lần sau còn nhiều hay không ăn. Một hơi ăn như vậy bánh trôi, cũng không sợ dính được hoảng sợ, muốn ăn bánh trôi ta lần sau làm tiếp chính là. Lận Tông Kỳ đem người ôm thật chặt vào trong ngực nghe lời này cười. Ngươi làm gì đó ăn ngon. Sau đó như là nhớ ra cái gì đó thanh âm ôn nhu chút. Hôm nay cảm ơn ngươi. Quả thật muốn cảm ơn nàng. Lận Tông Kỳ trong lòng đều biết hắn mang hai bên nhà trở về ăn cơm. Trừ hy không chỉ không chê phiền toái còn nhiệt tình chiêu đãi bọn họ. Không chỉ khiến hắn lần có mặt mũi cũng làm cho dưới tay hắn binh trong lòng thoải mái. Hai người kia điều kiện gia đình không thế nào tốt quanh năm suốt tháng chỉ sợ đều ăn không được thịt trong căn tin cũng không thịt ta liền nghĩ bọn họ ra nhân ngàn dặm xa xôi lại đây một chuyến, chỉ sợ trên đường cũng không được ăn, nhìn xem rất không đành lòng. Trước kia hắn chính lạc ngay từ đầu làm binh kia mấy năm trên người lại không có tiền, mỗi lần ngồi xe lửa về nhà cái gì, hắn đều là đói bụng, hắn một đại nam nhân cũng có chút chịu không nổi, huống chi nữ nhân cùng hài tử trừ hy nghe ôm cổ hắn, ngẩng đầu hôn hôn hắn mặt. Ngươi là của ta nam nhân, mặc kệ làm cái gì ta đều duy trì ngươi. Lận Tông Kỳ buông mắt nhìn nàng, sau đó nghiêng đi thân đến, mím môi, đem người ôm được càng chặt. Miệng nhẹ nhàng lên tiếng, ân, tuy rằng thanh âm rất tiểu nhưng trừ hy vẫn là nghe đến còn đã nhận ra trong giọng nói của hắn vui vẻ. Được chỉ có trừ hy trong lòng mình rõ ràng, nàng làm này đó, bất quá là bằng vào khéo đưa đẩy khôn khéo tính tình bản năng, nếu đều đồng ý bọn họ đến ăn, sao không làm cho bọn họ ăn được vui vui vẻ vẻ. Tựa như nàng đời trước cái kia keo kiệt mong đợi nãi nãi, tỷ tỷ mang đồng học về nhà ăn một bữa cơm nàng đều bày sắc mặt tổng cảm giác mình ra thua thiệt lớn, cuối cùng trong nhà cơm cũng bị ăn, còn đắc tội khách nhân, nhiều không có lời, dù sao nàng liền nhớ, nàng tỷ sau này công tác đều bởi vì này sự tình hận nàng nãi. Đương nhiên, nàng mới sẽ không làm loại sự tình này, nàng ra nhân cái gì đức hạnh nàng trong lòng nhất rõ ràng, cho nên nàng tình nguyện thỉnh đồng học ở bên ngoài ăn bữa lầu cay, cũng sẽ không dẫn bọn hắn về nhà. Kỳ thật cùng Lận Tông Kỳ so sánh với, nàng là có chút rối trá, bất quá, hắn yêu hiểu lầm liền hiểu lầm đi, nàng cảm giác mình làm được khởi, dù sao nàng cũng mệt mỏi một hồi. Lận Tông Kỳ nâng tay sờ sờ mặt nàng, có chút đau lòng nói, mệt nhọc đi. Ngủ đi ta cũng ngủ. Ân, sáng ngày thứ hai khó được không có rời giường thiếu, trừ hy lên thời điểm, ngày cũng đã sáng rồi, tiểu nha đầu cũng tỉnh, một người nằm ở bên cạnh mở mắt nhìn đến nàng đứng lên, lập tức bĩu môi. Hẳn là đói bụng tối qua rất sớm liền ngủ, bình thường trời chưa sáng liền muốn đứng lên ăn. Nàng hiện tại khẩu vị lớn, phụ thực cùng nãi đồng dạng đều không thể thiếu. Chữ hy ôm khuê nữ đút nãi, sau đó xuống giường cho nàng đổi tã mặc xong quần áo cũng không ôm nàng ra ngoài, nhường chính nàng một người ở trên giường mặt chơi. lận tông kỳ tuy rằng ngủ, nhưng có hắn tại khuê nữ chắc chắn sẽ không gặp chuyện không may. Trừ Hy rất là yên tâm đi phòng bếp làm điểm tâm, cũng không cần làm cái gì, nóng hai cái trứng trà, nấu một nồi sủi cảo Làm tốt sau, lận Tông Kỳ cũng dậy ôm khuê nữ ngồi ở trên giường ngần người, ngáp không ngừng, hẳn là khuê nữ ẩm ý đến hắn ngủ. Cười đi qua nhéo nhéo hắn mặt, dậy cơm nước xong ngủ tiếp, xoay người đi mang chậu than. Lận Tông Kỳ bất đắc dĩ xoa mặt lại sơ sơ nhà mình con gái ruột đầu. Đợi lát nữa cơm nước xong ba ba cho ngươi đắp người tuyết ngoan a Trừ hi không nghe thấy, nàng đã đi ra ngoài cơm nước xong nhìn đến hắn kích động chạy đến trong viện đắp người tuyết ánh mắt như là nhìn ngốc từ. Thấy hắn còn nghĩ đống cái một nhà ba người, cũng không tốt đà kích hắn tính tích cực nhưng vẫn là đạo ngươi tùy thiện đống một cái liền được rồi. Không có việc gì ta khí lực đại Đi đi, ngươi khí lực đài. Chữ hy hi lờiời nhìn trực tiếp ôm khuê nữ về phòng ngủ tiểu nha đầu đối ba ba đắp người tuyết một chút hứng thú đều không có ngược lại rất thích mẹ cho nàng kể chuyện xưa nàng hiện tại chính là học nói thời điểm trừ Hy nói một câu miệng nàng cũng thích phụ họa vài câu a nhưng tự hồ rất vui vẻ lẫn Tông Kỳ đống một buổi sáng đống tốt sau trừ Hy nghe được hắn vào phòng thanh âm nhanh chóng làm bộ làm tịch nhắm mắt lại sợ hắn nhất thời cao hứng nhường nàng ra ngoài nhìn người tuyết nàng không nghĩ rời đi ấm áp dễ chịu ổ chan lận tông kỳ vào phòng trước còn gọi một tiếng tam ni không nghe thấy thanh âm còn cảm thấy kỳ quái vào phòng vừa thấy nhịn không được khí vui vẻ lỗ tai hắn lại không điếc mới vừa rồi còn nghe được nàng cùng hải tử ở trong phòng nói chuyện bên cạnh hải tử đôi mắt vẫn là tĩnh đâu hiện tại nàng lại là một bộ ngủ say bộ dáng đi qua cố ý nói bảo bảo mẹ ngủ đây đến chúng ta tới đùa đùa mẹ nói nâng tay muốn đem lạnh lẽo tay đi trừ hy trên mặt sờ soảng Trừ hy sợ hắn thật sự đùa dai, vừa nghe lời này, đôi mắt lông mi lập tức giật giật, sau đó không đợi hắn động tác kế tiếp cũng chậm ung dung mở mắt ra, còn nâng tay xoa xoa, làm ra một bộ vừa tỉnh ngủ bộ dáng Làm sao rồi, thành âm nhẹ nhàng, quay đầu, phảng phất vừa mới nhìn đến lận tông kỳ, sau đó mang theo vừa tỉnh ngủ mơ hồ dạng hỏi, người tuyết đóng được rồi. Người thật lợi hại, lận tông kỳ nhìn xem nàng, quay đầu không nín được nở nụ cười. Trừ Hy trên mặt nhất siê ông, liền biết hắn phát hiện lập tức cũng không nhịn được cười, đem chăn hướng lên trên kéo kéo che khuất nửa khuôn mặt nhìn lén hắn. Hoài nghi có phải hay không chính mình kỹ thuật diễn lùi lại, lại bị phát hiện. Ăn Tết mấy ngày nay, tuy rằng thả ba ngày nghỉ, nhưng là không thoải mái, lận Tông Kỳ muốn thỉnh mấy cây ăn Tết không về ra chiến sĩ ăn cơm, này đó chiến sĩ rất trẻ tuổi kêu Trừ Hy mở miệng một tiếng tàu tử thân thiết không được có thể thấy được cùng lận Tông Kỳ quan hệ rất tốt. Ngoại trừ chiến sĩ còn có phía dưới doanh trường, trại phó, chính trị viên bọn họ cùng tùy quân người nhà, cộng lại cũng không ít người, ngày thứ ba buổi tối còn muốn đi lưu sư trường trong nhà ăn cơm. Tính lên cũng liền ngày thứ nhất thoải mái chút mặt sau hai ngày, nàng cùng lận tông kỳ mệt đều không nghĩ động. Bất quá cũng bởi vì quá mệt mỏi, nàng cũng không có chú ý đến chu vân tình huống không thích hợp. Vẫn là mã tiểu hồng nói với nàng, nàng mới biết được chu vân mấy ngày nay cùng cao chính vì giống như náo loạn mâu thuẫn. Việc này trừ hy nàng còn thật không tốt nhúng tay, chu vân là loại kia điển hình cái gì đều khó chịu ở trong lòng tính tình, nàng cũng không tiện mở miệng hỏi chẳng lẽ trực tiếp hỏi có phải hay không nam nhân ngươi vợ trước cái kia lão mụ đi ra giày vò người. Nam nhân ngươi đối kia hai cái hài từ cái gì thái độ? Nàng ngốc mới hỏi này đó. Bất quá Trừ Hy còn chưa kịp nghĩ tốt như thế nào nhường Chu Vân mở miệng, trong bộ đội ngược lại là đột nhiên đến một cái mang theo hai hài từ tiểu lão thái thái, người đi ngang qua Trừ Hy phòng ở thì đôi mắt nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm Trừ Hy cửa phơi được lạp xưởng. Cũng là hôm nay ra mặt trời, Trừ Hy mới lấy ra phơi, sợ đặt ở trong nhà mốc meo, nào biết nàng vừa ôm khuê nữ chuẩn bị ra ngoài chơi liền đối thượng lão thay thái, thái cặp kia hận không thể xông lại đoạt liền chạy ánh mắt. chương 41 khuyên bào. Cũng chính là vào lúc ban đêm Cao Chính ủy chạy tới gõ cửa, lúc ấy Trừ Hy cùng lận Tông Kỳ cũng đã nằm xuống, hai người chính dính nghiêng nghiêng nói chuyện Trừ Hy còn nghĩ đêm nay Cao Chính ủy ra như thế nào ngủ trong bộ đội chiêu đãi đã chỗ ở đầy ăn Tết lúc này, rất nhiều đến thăm người thân người nhà đều không đi. Đang kỳ quái, nào biết liền nghe được tiếng đập cửa, nguyên lai like là đến mượn cách phách trương thành ngọc ra chìa khóa chuẩn bị tại nhà hắn ở một đêm. Nhà bọn họ có được tử, liền ngủ cái giường. lận Tông Kỳ trở về lấy chìa khóa chìa khóa trong tay trừ hy, trừ hy cho hắn, sau đó vụng trộm ghé vào cửa sổ chỗ đó nhìn lén, liền thấy ngoài cửa cao chính ủy đầy mặt xấu hổ. Việc này quả thật rất xấu hổ, vợ trước sinh hài từ cùng đương nhiệm thê từ cái nào cũng không tốt mặc kệ. Bất quá việc này nhất thảm vẫn là cao chính ủy, gặp phải như vậy trưởng bối cũng là thảm cụ thể trừ hy cũng không phải rất rõ ràng, dù sao nàng từ lận tông kỳ miệng lý giải đến cao chính ủy cùng vợ trước hôn sự, là đến từ gia gia hắn năm đó một câu lời nói đùa cùng người trên miệng định ra có con trai có con gái liền kết làm thân gia. Điều này cũng không biết là nào một năm chuyện hư hỏng tính ra còn muốn truy nghiên cứu đến dân quốc thời kỳ, ra ra hắn khi đó vẫn là cái chuỗi phố đùa chim chẳng ra sao, lời này hắn đều không biết cùng bao nhiêu người nói qua. Cao gia chân chính phát triển vẫn là từ cao chính ủy phụ thân cái này đồng lứa nói lên, ngoại trừ kia mấy cái tiểu nãi nãi sinh thúc thúc chính phòng sinh ra mấy cái hài tử, hai cái tòng quân, một cái theo văn, trong đó hỗn tốt nhất chính là cao chính ủy một nhà. Nào biết hắn vợ trước trong nhà lúc trước không biết từ chỗ nào nghe việc này chạy đến cao chính ủy trong nhà đi đòi hứa hẹn cao gia đã sớm phân ra con nối dõi cũng không nhiều lúc trước cũng liền ở trong bộ đội làm lính cao chính ủy còn chưa kết hôn vợ trước một nhà như vậy ăn vạ mặc kệ liền muốn đi cử báo còn không biết như thế nào dỗ giành được lão gia từ chuyên tâm thiên giúp bọn họ nhất định muốn cao chính ủy cưới hắn vợ trước. Cưới liền cưới đi, cao chính ủy cũng không muốn làm phụ thân khó xử, dù sao hắn cũng không có người trong lòng, nhưng hắn như thế nào đều không nghĩ đến, sau khi kết hôn, cái này vợ trước không chỉ đem trong nhà đồ vật, tất cả đều đi nhà mẹ đẻ đưa, khuyều tay ra bên ngoài quải, còn căn bản không phải nhà kia nữ nhi, mà là con dâu nuôi từ bé, trong bụng tiểu nhi tử đều không phải hắn, kia nón xanh mang đều phát sáng. Về phần khó sinh cũng là bởi vì mẹ hắn phát hiện việc này, tức giận đến đem người đuổi đi, hắn cái kia vợ trước trở lại nhà mẹ đẻ cũng không biết phát sinh chuyện gì, vào lúc ban đêm liền khó sinh không có. Cái này không được, vợ trước ra cái kia lão thai thái cũng không ngốc, trực tiếp đem hai cái cháu trai đều nắm chặt ở trong tay, khóc lóc om sòm chơi xấu, cao ra không phải đối thủ của nàng. Bất quá trước kia lo lắng Cao Gia đem con cướp đi, hiện tại Cao Chính ủy đã kết hôn, lại lo lắng hắn không nhận thức hai cái hài tử, vẫn luôn không ngừng ẩm ý, thậm chí còn chạy tới cửa báo Chu Vân thân phận, lúc này mới chọc giận Cao Chính ủy, mang theo thức phụ tới nơi này biên. Bởi vì chuyện này, Cao Gia đều nhanh hận chết lão gia tử, liền Cao Chính ủy như thế tốt tính tình người, đều không chỉ một lần oán trách gia gia hắn. Trừ Hy nghe việc này, đều cảm thấy đây là một đám sổ sách lộn xộn gặp phải như vậy trường bối cũng thật là ngã tám đời nấm mốc. Sáng sớm hôm sau, Trừ Hy khiến cho lận Tông Kỳ đem cách vách cao chính ủy hai người kêu đến ăn cơm. trương Thành Ngọc trong nhà không có gì cả cao chính ủy bọn họ cũng không nghĩ về nhà, đều chuẩn bị mang tức phụ đi nhà ăn ăn, hiện tại lận Tông Kỳ tới gọi cũng không khách khí với bọn họ mang theo Chu Vân lại đây. Chu Vân trước đến, Cao Chính Ngụy còn phải về nhà nhìn xem, hai người bọn họ lỗ hồng không ở nhà, còn không biết bị trở thành cái dạng gì, nghĩ một chút đều đau đầu. Trử Hi buổi sáng làm làm mì xào, đã lâu chưa ăn, Lận Tông Kỳ đã thì thầm vài lần, cắt thịt băm, cắt nấm ti, còn có một phen mềm rau xanh, xào xong dùng bốn cái đĩa trang, lại vung đem hành thái cùng thả một thìa tương ớt. Ăn Tết làm gạo nếp vị trứng còn có trang một đĩa tử hấp nóng. Trừ hy khẩu vị không lớn, chỉ trang một đĩa nhỏ tử, nàng không biết Chu Vân lượng cơm ăn bao lớn, so với chính mình nhiều thả một chút. Nhưng Chu Vân cùng nàng đồng dạng ăn không hết bao nhiêu, tuy rằng cảm thấy ăn ngon, ăn quá no sau so phát hiện còn lại không ít. Ngồi ở bên cạnh nàng, Cao Chính Ủy hẳn là biết tức phụ lượng cơm ăn, trực tiếp đem nàng trong bát còn dư lại đầy đến chính mình trong bát. hai nam nhân có thể ăn ăn xong trong cái đĩa mì xào còn đem gạo nếp vịt trứng đều ăn cao chính uy còn nhịn không được đối lận tông kỳ đạo ngươi tức phụ trù nghệ tốt lận tông kỳ nghe cười trên mặt có chút đắc ý trừ hy mặc kệ bọn họ đưa bọn họ đưa tiễn sau liền mang theo chu vân chờ về phòng cũng không quanh co lòng vòng nói thẳng ngươi chuẩn bị làm như thế nào Ta đã nói với ngươi, việc này ngươi cũng không thể đần độn đem ủy khuất đi trong bụng nuốt ngươi gà cho cao chính ủy, đó là quang minh chính đại và bọn họ cao gia môn, so với cái kia vợ trước ngươi là đi cũng vững mà ngồi cũng ngay, không thể sợ phiền phức. trừ Hy cũng nhìn ra Chu Vân chính là không trải qua sự tình, nhất là trong nhà còn gặp qua biến cố, nuôi dưỡng hiện tại loại này khó chịu không lên tiếng tính tình. Giống như nàng, đời trước khi rằng cũng không nhiều lắm niên kỳ, nhưng đụng tới người không biết bao nhiêu trong nhà những kia kỳ hoa thân tích trong trường học các loại lão sư đồng học còn có mới vào giới nghệ sĩ gặp phải cái đó nhân tinh tử, mới ma ra nàng như thế xảo quyệt tính tình. Quả nhiên, liền nghe nàng đạo ta nghe hắn, việc này ta cũng không tốt nhúng tay. Trừ hy nhìn đến nàng như vậy, cũng không nhịn được thay nàng gấp. Người thật là khờ đến không biên giới, việc này nhìn cao chính ủy có cái gì dùng. Nếu là hữu dụng còn về phần nhượng nhân gia đạp đến trên đầu hắn đi sao? Việc này, người được chính mình đứng lên, sợ nàng không tin, đem mình trải qua nói cho nàng nghe trọng điểm miêu tả nàng năm đó như thế nào chiến thắng lận mẹ, như thế nào đem chung ra bà mụ phản kích trở về, như thế nào đem lận đại bá mẫu ép không thể ngoi đầu lên nghe được chu vân đầy mặt không thể tin ngẩng đầu nhìn nàng. Đại khái là không nghĩ đến nàng trải qua như thế phong phú. Trừ hy tức giận nhìn nàng một cái. ngươi xem ta nam nhân tại ở giữa khởi tác dụng gì? Cái giám dùng đều không có chớ nhìn hắn ở bên ngoài bản lãnh lớn, huấn luyện khởi binh đến đòi một cái có một cái độc ác trong nhà kia bút sổ sách lung tung sửa lại hai mươi mấy năm đều không để ý thanh, nói đến cùng, người nếu muốn qua cái thanh tịnh này, vẫn là được chính mình đến. trừ hy cũng liền nhắc nhở đến nơi đây, nhiều, liền có chút quá. những lời này cũng xem như móc tim móc phổi nếu không phải nhìn chu vân người không sai nàng cũng sẽ không nói vạn nhất cuối cùng ồn ào không tốt trách nàng vậy thì không có lời may mà chu vân cũng không phải không biết tốt xấu người nghe những lời này sau rơi vào trầm tư nàng quả thật không thích cao thành trước thê từ kia toàn ra liền hài từ kia cũng không thích nhưng nàng không dám nói sợ cao thành khó xử hắn đối với nàng đã đủ tốt bây giờ nghe trừ hy nói như vậy Cảm thấy không giải quyết việc này, bọn họ hai vợ chồng chỉ sợ về sau đều không ngày lành qua, nàng ủy khuất điểm không có gì, nhưng... Nhẹ tay mò lên bụng, mày nhăn quá chặt chẽ. Có thể là trừ hy lời nói này khởi tác dụng, vào lúc ban đêm Chu Vân liền cùng Cao Thành đi về nhà, cũng không biết nói cái gì, mặt sau rất nhanh truyền đến cãi nhau. Thành âm nào khác không nghe thấy, thì ngược lại Cao Chức Thành Thê lão nương kéo bén nhọn cổ họng khóc kêu, ai nha ta đáng thương khuê nữ ai, người chết sớm như vậy làm cái gì à? cho người khác đằng vị trí bỏ lại lão nương cùng ngươi cái này hai cái tiện nhi tiểu tử người ta cưới tân nương tử liền quên ngươi thật là mệnh khổ a không biện pháp cuối cùng chu vân cùng cao chính ủy đều đỏ mặt trở về trương thành ngọc gia không phải xấu hổ đến hoàn toàn là tức giận đến ngày hôm sau trừ hy nhìn nàng thì đôi mắt đều là sưng đối mặt loại này lưu manh vô lại nàng không phải đối thủ liền mã tiểu hồng đều đầy mặt đồng tình nhìn xem nàng cảm thấy chu vân thật là quá thảm Bình thường nàng nghe trừ hy cùng lương tố nhã khẩu khí, biết cao chính vì gia cảnh rất tốt, hiện tại đến xem tốt thì tốt nhưng là rất được tức giận. Trừ hy không đành lòng nhìn nàng như vậy, nếu mày cho nàng nghĩ kế đạo cũng không phải không biện pháp bất quá liền muốn xem ngươi nghĩ như thế nào. Chu Vân nghe lời này, ngu ngơ sững sốt ngẩng đầu nhìn nàng. Trừ hy cho nàng phân tích, đối phó người như thế liền muốn rắn đánh thất tất ngươi biết nàng sợ nhất cái gì sao. Không đợi nàng trả lời trực tiếp giải thích. Nàng sợ nhất kỳ thật chính là Cao Gia về sau mặc kệ bọn họ, sợ về sau chiếm không được Cao Gia tiện nghi cho nên nàng đem hai cái hài tử đều nắm ở trong tay, đây là nàng lực lượng. chu Vân cùng Mã Tiểu Hồng gật đầu tán đồng nàng nói. Cho nên chúng ta muốn rốt củi dưới đáy nổi, như thế nào cái rốt củi dưới đáy nổi pháp? Tự nhiên là làm rõ cùng hài từ quan hệ, nam nhân ta cũng nói với ta việc này, kia hai cái hài từ cao chính ủy cảm thấy căn bản không phải hắn, cái này nhất định phải được giải quyết tiểu nhi từ có thể xác định không phải, nàng khuê nữ năm đó thừa nhận đại nhi từ còn đợi định. Nhưng không có việc gì, chúng ta đi bệnh viện làm thân tử xem xét là chúng ta liền nhận thức nuôi một đứa nhỏ cũng không xài bao nhiêu tiền, nhưng nên có quyền lợi còn muốn tranh thủ, nàng khuê nữ lúc trước hôn trong xuất quỹ thậm chí sinh ra người khác hài tử, lại là chết tại nhà mẹ đẻ, lưu manh tội khẳng định trốn không thoát, đối tượng có khả năng vẫn là con trai của nàng, nhất định phải ngồi tù, nàng còn có bao che trách nhiệm hơn nữa nhà bọn họ cái này vừa ra có tính không lừa hôn. Nàng cái kia dưỡng nữ không hiểu thấu chết vào khó sinh, cũng là điểm đáng ngờ trùng điệp đề nghị báo cảnh xử lý trước đem nàng dọa sợ. Đây là bước đầu tiên, bước thứ hai các ngươi phải nhanh chóng thông chi trong nhà, người bà bà có biết hay không việc này. Người bà bà thái độ nhất định phải được bày ra đến, muốn cái kia không xác định đại cháu trai vẫn là muốn người người con dâu này, cái kia đại cháu trai nếu như là con trai của cao chính ủy, vậy ngươi quyền lợi nhất định phải được tranh thủ, về sau hài tử là cái gì kết cấu. Tùy ý bọn họ trở thành ngươi cùng cao thành trong lòng một cây gai sao. Hải tử nghe lời còn có thể, nếu không nghe lời đâu. Người bà bà thái độ quyết định ngươi về sau cùng cao chính ủy đi bao nhiêu xa. Việc này ngươi không thể thỏa hiệp đứa bé kia bị nam nhân ngươi vợ trước dưỡng mẫu nuôi nhiều năm như vậy. Tâm tính có thể đã sớm chịu ảnh hưởng, nếu là tiếp về đến, nhất định phải hào hảo nuôi, nuôi không tốt về sau bị tội vẫn là chính mình. thứ ba cũng là điểm trọng yếu nhất người đối cao chính ủy kỳ vọng là cái gì hy vọng hắn cùng vợ trước một nhà phủi sạch quan hệ vẫn có thể dễ dàng tha thứ hắn đem con mang theo bên người nếu như là sau ngươi phải làm tốt về sau chịu ủy khuất chuẩn bị Đương nhiên, nếu đổi làm chính nàng đến, nhất định là trực tiếp đi làm giám định DNA, thập niên 70 đã có giám định DNA, có thể đạt tới 80% độ chuẩn xác cái này trước khi nàng ở trên mạng điều tra, năm thứ tư đại học viết luận văn thời điểm tiểu tiểu phê phán hạ nào đó phim truyền hình không có ý nghĩa. Kết quả cuối cùng như thế nào? Không phải thân sinh, vậy thì người tốt ta tốt mọi người tốt, nếu như là thân sinh kia nàng khẳng định muốn đem con lưu lại bên cạnh mình, không phải nàng cỡ nào thánh mẫu, mà là nàng muốn đem hải tử nuôi cùng chính mình thân, như vậy về sau mới có thể giảm đi rất nhiều phiền toái. Đương nhiên, đây đều là ý tưởng của nàng, chủ yếu vẫn là nhìn Chu Vân làm như thế nào. Chu Vân nghe không nói chuyện kế tiếp vài ngày cũng không động tĩnh, bất quá ngày thứ tư thời điểm cao chính ủy mẫu thân lại đây, sau lưng còn theo cao chính ủy đại thầu. Audio chuyện được đăng ở Cô Úc Đọc Chuyện.com, trường 42, thổ lộ tình cảm, nếu là thật sự có tâm phải xử lý, sự tình cũng không khó, nhất là Chu Vân còn mang thai. Cái này cũng là Trử hy cũng mới vừa biết, ta trực tiếp khiến hắn cho hắn mẹ gọi điện thoại, việc này ta xử lý không đến, ta ăn nói vụng về căn bản nói không lại nàng, nhưng ta cùng nam nhân ta nói, nếu không mang hải tử đi làm cái xem xét, có thể điều tra ra có phải là hắn hay không Nhi từ. tựa như ngươi nói là chúng ta liền nhận thức nuôi tại ta bà bà bên người vẫn là nuôi tại bên người chúng ta ta đều có thể ủy khuất chỉ ủy khuất đi cũng không thể thật sự mặc kệ lúc trước gả cho hắn khi ta liền biết hắn có hai cái hài từ ta là nhìn chúng hắn người không phải kia hai cái hài từ nếu không phải nam nhân ta chính mình là có thể giải quyết chu vân đầy mặt bình tĩnh sờ bụng đạo trừ hy cảm thấy tư tưởng của nàng giác ngộ thật cao kết quả như thế không thể nói không tốt dù sao nếu đổi thành chính mình nhất định là không hài lòng Tỉ như hợp đồng điều ước những kia khẳng định không thể thiếu chính mình quyền lợi nhất định phải bảo đảm đúng chỗ. Cao chính ủy mẫu thân là vị rất hòa thuận lão thái thái, có thể ngồi lâu lắm xe lửa trên mặt có chút mệt mỏi, đến sau còn mang theo đồ vật đến trừ hy trong nhà đến cảm kích trừ hy đối chu vân chiếu cố. Nhà ta A Vân tại trong thư thường xuyên nhắc tới ngươi, đứa nhỏ này tính tình ngại ngùng, con trai của ta cũng là cái sơ ý, bình thường phiền toái các ngươi chiếu cố. Nào có cao chính ủy cùng A Vân cũng giúp chúng ta rất nhiều việc. Cao chính ủy mẫu thân không có chờ lâu, nói vài câu liền vội vội vàng vàng đi cách vách nhìn con dâu. Cao chính ủy còn chưa có trở lại, xem bọn hắn như vậy, hẳn là nghĩ chờ nhi tử trở về cùng đi nói. Ngược lại là cái kia lão thái thái không nén đọc tức giận mang theo hai cái cháu trai chạy đến trừ hi cách vách ẩm ý. mọi người mau đến xem nhìn chính là lão thái bà này từ năm đó đem ta mang thai khuê nữ đuổi về ra còn vô ta khuê nữ thâu nhân đáng thương ta khuê nữ mới hai mươi mấy tuổi liền không có nàng còn có mặt mũi sống xem xem ta cháu trai trôi qua là cái gì ngày a các ngươi cao gia cũng không sợ gặp báo ứng nhị từ liên hợp bà bà cùng nhau khi phụ ta khuê nữ còn làm binh đâu ta muốn cử báo các ngươi nghe được động tĩnh không ít người từ trong nhà đi ra nhìn Cao chính ủy mẫu thân tuổi lớn tựa hồ bị tức giận đến không nhẹ, nắm đại nhi từ nàng dâu tay cũng có chút đứng không vững. Đỏ hồng mắt oán hận trừng lão thái thái, trong mắt cơ hồ thoát ra lửa tựa hồ hận không thể đi lên xé miệng của nàng. Đáng tiếc nàng thể diện hơn nửa đời người, chẳng sợ trong lòng thức giận cũng căn bản làm không được cùng như vậy vô lại mắng nhau. Người lật ngược phải trái, rõ ràng là các ngươi khinh người quá đáng. Nhà ta khi cái gì ngươi ta khoe nữ có phải hay không chết? Cháu của ta các người chiếu cố qua một ngày sau, con trai của người cưới tân nương tử sau đem ta khuê nữ quên sạch sẽ không nói, ngay cả chính mình thân nhi tử cũng không cần. Liền ở lão thái thái mắng càng ngày càng hưng phấn lúc này, cao chính ủy lại đây, hắn không phải một người đến, sau lưng còn theo hai cái xuyên cảnh phục nam tử. Sắc mặt hơi trầm xuống, nhìn đến mẹ ruột cùng đại tàu cũng chỉ là nhẹ gật đầu, sau đó chỉ vào lão thái thái đối sau lưng hai cảnh sát đạo, chính là vị này, tình huống cụ thể ta đợi một lát sẽ tùy các ngươi đi đồn cảnh sát nói rõ ràng, các ngươi trước đem nàng lấy trộm cắp danh nghĩa bắt đi. Lão thái thái nhìn đến cảnh sát lập tức biết không xong, vội vã đạo Cao Thành, ngươi muốn làm gì? Ta là ngươi nhạc mẫu, ngươi thật không muốn hài từ. Đó là ngươi thân nhi từ. Cao Thành nghe cười lạnh. Có phải hay không thân nhi tử trong lòng ta đều biết ngươi yên tâm, ngươi cùng ngươi nhi tử làm mấy chuyện này, ta sẽ từng cái tính với ngươi rõ ràng. Còn có cái này hai cái hài tử ta cũng sẽ dẫn bọn hắn đi bệnh viện kiểm tra đến cùng có phải hay không chúng ta cao ra loại. Ngươi ngươi buông ra ta cao thành ngươi cái này không lương tâm. người đi kế tiếp mấy ngày đều nhìn không tới cao chính ủy, cao chính ủy mẹ ruột không đi, biết chu vân hoài thai cẩn thận chiếu cố nàng. Biết trừ hy lý giải tình huống, đến nhà nàng xuyến môn thì còn khó chịu hơn lau nước mắt. Nhà ta cao thành thật là bị quá nhiều khổ, như thế nào gặp phải như vậy phiền lòng sự tình, năm đó cửa kia việc hôn nhân ta chính là không đồng ý, đều do hắn ra, hồ đồ cả đời sắp chết còn muốn hại ta nhi tử cho dù là ta thân cháu trai ta cũng không nhận thức, lúc trước chúng ta muốn dưỡng nàng chết sống không cho, không ngừng đòi tiền, cao thành hắn phụ thân vị trí cao, lấy cự báo uy hiếp chúng ta cả nhà ta thật hận nha, trên đời tại sao có thể có như vậy người. Bên cạnh cao thành đại tàu đầy mặt xin lỗi mắt nhìn trừ hy, sau đó ôn nhu vỗ vỗ bà bà lưng. Trừ hy nghe đều không biết như thế nào an ủi nàng, đối phó loại này không biết xấu hổ vô lại quả thật rất tâm mệt. Nhất là nhà bọn họ vừa thấy liền biết đều là phần tử trí thức kia căn bản chính là bị khi dễ phần. Nói đến nói đi, việc này còn thật sự chỉ có thể trách cao thành cái kia ra ra. Đem thân cháu trai hố thảm. Cao Thành ra ngoài bốn ngày tả hiểu, hình như là mang theo hài tử đi tỉnh thành, hai cái hài tử đều làm xem xét, cố ý bỏ thêm tiền, đợi hai ngày thời gian cho ra kết quả, hai cái hài tử vậy mà một cái đều không phải thân sinh. Cao Thành mẹ hắn mặc dù có chuẩn bị, nhưng vẫn là nửa ngày tỉnh lại không lại đây, một hồi lâu mới nghiến răng nghiến lợi oán hận đạo, nhường nàng ngồi thù, nhất định phải làm cho nàng ngồi tù. Cao Thành buông mắt trầm mặc một hồi lâu, mới nhẹ nhàng trả lời một câu. Ân. Trừ Hy đôi mắt rừng ở cao thành trên người, mím môi cuối cùng rời ánh mắt, không nói gì. Chẳng qua là cảm thấy có đôi khi nam nhân vững tâm đứng lên rất đáng sợ. Lận Tông Kỳ buổi tối trở về nghe được tin tức này, cao mày. Khổ hài tử ở trong lòng hắn, mặc kệ đại nhân như thế nào ẩm ý, kia hai cái hài tử đều là vô tội. Trừ Hy nhịn không được hỏi hắn, nếu ngươi gặp được chuyện như vậy làm như thế nào, sẽ không, nam nhân không chút do dự đạo, sau đó nhìn Trừ Hy vẻ mặt thành thật. Ta sẽ không để cho chuyện như vậy phát sinh, bất luận là thê tử thâu nhân, vẫn là cùng người khác sinh ra hài tử, loại sự tình này tuyệt đối sẽ không phát sinh ở hắn cùng Tam Ni trên người. Trừ Hy nhìn lận Tông Kỳ một chút cảm thấy vẫn là không hỏi tốt dù sao đời trước. Trừ Tam Ni giống như cũng là theo người chạy, nghĩ như vậy cảm giác lận Tông Kỳ trên đầu cũng là xanh mượt. Bất quá, nếu loại sự tình này phát sinh ở lẩn tông kỳ trên người, nàng tự giác lận tông kỳ sẽ so với cao thành làm tốt hắn luôn luôn nghiêm túc phụ trách chẳng sợ không xác định hài từ kia có phải là hắn hay không, chỉ sợ đều sẽ mang theo bên người chính mình nuôi, sẽ không đem hài từ ném cho như vậy lão thái bà. Tuy rằng ngốc điểm, quật cường một chút nhưng nếu lựa chọn so với cao thành nhẫn tâm quyết tuyệt nàng phát hiện mình vui mừng lận tông kỳ loại này quang minh lỗi lạc chịu thiệt. Nhịn cười không được cười, cảm giác mình như thế cái người có máu lạnh, lại có một ngày đều có thể bị Lận Tông Kỳ tên ngốc này cảm hóa. Lận Tông Kỳ không biết trừ Hi cười cái gì, còn tưởng rằng nàng nghe được chính mình lời nói cảm thấy cao hứng, cũng không nhịn được nở nụ cười. Còn đối trừ hy bổ sung một câu, ta sẽ chiếu cố thật tốt ngươi cùng hài tử, sẽ không để cho người bắt nạt các ngươi. Chính mình chịu ủy khuất không có việc gì, tức phụ cùng khuê nữ không thể chịu ủy khuất. trừ hy giận hắn một chút cố ý lấy lời nói liêu hắn ai khi dễ ta không phải ngươi mỗi ngày bắt nạt ta nha lận tông kỳ nghe lời này không biết như thế nào đáp lại đỏ mặt đỏ không biết nàng như thế nào nói được ra như thế trắng trợn nói cuối cùng làm bộ như không nghe thấy dáng vẻ cúi đầu không nói trong tay không ngừng cầm củi khô đi bếp lò trong động nhét cũng không thể hồi nàng về sau mình cũng không bắt nạt nàng a khẳng định không được Mùng 9, Lương Tố Nhã cùng trương phó đoàn trưởng trở về còn mang về không ít nhà bọn họ bên kia đặc sản, những kia tiểu ăn vặt trừ hy cũng chưa từng ăn. Lương Tố Nhã nói là nàng bà bà làm, nàng lão ra bắc phương bên kia, mì phở vì chủ còn ăn bánh bao ăn bánh, có một loại bánh rất lớn, bình thường buổi sáng trực tiếp đi chảo nóng trong vừa để xuống, không cần thả dầu, nướng chín liền có thể ăn. Chữ hi ăn, hương vị bình thường, còn đặc biệt cứng rắn, nàng cắt một khối nhỏ cắn nửa ngày đều không biện pháp nuốt vào toàn bộ quai hàm đều chua. lận tông kỳ ngược lại là thích ăn, mang theo dưa muối củ cải ăn một miếng bánh uống một hớp canh thịt dê. Nam nhân này càng ngày càng sẽ ăn, lương tố nhã cũng biết chu vân sự tình, nàng cảm thấy việc này khó mà nói còn nhỏ giọng nhắc nhở chử hi Về sau loại sự tình này đừng lại nghĩ kế, cho mình ôm phiền toái không nói còn dễ dàng hào tâm xử lý chuyện xấu. Trừ hy trong lòng đã vướng mắc mấy ngày, nàng cảm giác mình thật sự làm chuyện xấu. Có thể là xuyên qua tới nay vẫn luôn thuận buồn xuôi gió, liền lòng của nàng đều theo lớn, chuyện lần này nếu như có thể trọng đến, nàng chắc chắn sẽ không can thiệp. Chu vân bây giờ là không phiền não rồi, nhưng nàng trong lòng khó an. Nàng chỉ ngóng trông cao chính ủy ngày đó nói là sự thật, không thì nàng trong lòng ái náy. Chữ hy đem mình sầu lo nói cho lương tố nhã nghe, so với mã tiểu hồng, nàng trong lòng rõ ràng, lương Tú nhã có đôi khi cùng nàng tính tình càng giống, cũng càng hiểu nàng. Lương Tú nhã nghe không ra tiếng, sau đó nhìn nàng đạo, việc này ngươi liền giả bộ hồ đồ, về sau đều đừng lại sách ngươi cũng không cần áy náy, việc này cùng ngươi hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào, coi như ngươi không nói, không đề cập tới ra giám định DNA việc này, lấy lão thai thái kia làm yêu trình độ chỉ sợ về sau càng chiếm không được tốt về phần hài từ kia. Nàng thấp giọng nói cao chính ủy muốn thật là nghĩ nhận thức làm sao đến mức chờ tới bây giờ. Sau đó vỗ vỗ nàng tay, an ủi, yên tâm đi, muốn thật là thân nhi tử cao chính ủy còn thật sự bất kể. Bất quá là vì ném đi kia toàn ra mà thôi, có thể về không được cao gia nhưng là không về phần qua không đi xuống, ngươi khổ sở cái gì sức lực. Cũng không phải ngươi làm nhiệt Không thể không nói, trừ hi nghe lời này, trong lòng Trần An rất nhiều, còn ngay trước mặt lương tố nhã đánh miệng mình, vẻ mặt đau khổ nói ta về sau không bao giờ can thiệp chuyện như vậy, ta hai ngày đều không ngủ hảo một giấc tổng cảm giác mình hại đứa nhỏ này. Chưa nói trước, hải tử trôi qua không tốt cùng nàng không hề quan hệ, nhưng nói sau, hải tử nếu trôi qua không tốt nàng hẳn là có trách nhiệm. Lương tố nhã nghe cười, đại khái là lần đầu tiên nhìn đến Trừ hy như thế hối hận bộ dáng, có chút cười trên nỗi đau của người khác đảo, bình thường nhìn ngươi rất thông minh, lần này như thế nào phạm vào hồ đồ. Loại sự tình này sao có thể can thiệp? Không phải cho mình một ngạt nha, khuyên nhủ an ủi vài câu liền được rồi, mặc dù mọi người bình thường đi thật gần, nhưng có đôi khi vẫn là được lưu ý đúng mực, đặc biệt cao chính ủy ra còn không phải bình thường, tình nguyện nói ít cũng không thể nhiều lời. Trừ Hy gật đầu cũng cảm thấy chính mình lần này sơ sẩy, Vì vào chính mình thông minh coi người khác là ngốc tử, liền lương tố nhã đều một chút nhìn thấu, nàng lại phân không rõ rất xấu. Bất quá cũng bởi vì này chút trong lòng lời nói, Trừ Hy cùng lương tố nhã quan hệ ngược lại là tiến thêm một bước. Trước kia chỉ có thể nói trò chuyện được đến, hiện tại có thể nói là tốt khuê mật. Mà cũng bởi vì lần này sự tình Chu Vân cùng các nàng đến gần không ít mỗi ngày đều sẽ đến Trừ Hy trong nhà xuyến môn. Cũng không biết có phải hay không đúng dịp Chu Vân Tài Hoài Thượng theo Mã Tiểu Hồng cũng mang thai, các nàng hai cái đều là kết hôn mấy năm, lần này có thể mang thai cũng là lấy tùy quân quang, không thì lấy nam nhân một năm mới trở về vài ngày thời gian, mang thai còn không biết là nào một năm sự tình. Mà theo xin phép ăn Tết về nhà quân nhân lục tục trở về, trừ hy cũng bắt đầu bận việc đứng lên. chương 43, sinh bệnh, lận Tông Kỳ lần nữa đầu nhập trong công tác ăn Tết trong lúc nhiều chuyện, đừng nhìn chỉ có 3 ngày nghỉ. Không biết tích lũy bao nhiêu sự tình. Chữ Hy nhìn hắn khổ cực như vậy, đau lòng đồng thời cũng không muốn làm chính mình rảnh rỗi. Nàng ấn tượng sâu nhất chính là trước kia đại học có cái lão sư tại cấp bọn họ phân tích mỗi bộ phim thời điểm, đột nhiên nói chuyện phiếm giống như nói một câu, nói trong ban nữ hài tử về sau nếu là gà vào hào môn, đề nghị không muốn đương gia đình phụ nữ, muốn đi ra công tác thời đại vẫn luôn tại biến hóa, không để ý liền theo không kịp. Nàng cảm thấy rất có đạo lý, chẳng sợ nàng lúc ấy chuyên tâm nghĩ gà vào hào môn, cũng chưa từng nghĩ tới về sau sẽ buông tha sự nghiệp của chính mình. Đối với việc này, nhìn như là nàng tại cấp người khác mưu phúc lợi. nhưng chỉ có trừ hy trong lòng mình rõ ràng ngay từ đầu nàng chỉ là nghĩ giúp lận tông kỳ kéo điểm tốt thanh danh cho mình tìm chút việc để làm ở nhà đợi quả thật thoải mái nhưng lâu người cũng liền phế đi nàng không nghĩ đợi đến về sau quốc gia buông ra chính sách nàng cả người trở nên sợ hãi rụt rè liền bước ra môn dũng khí đều không có đây không phải là nàng tác phong cho nên làm lận tông kỳ bắt đầu bận rộn thì trừ hy cũng lôi kéo lương tố nhã quy hoạch khởi chuyện kế tiếp nghiệp Lận Tông Kỳ cũng biết việc này, phi thường duy trì trừ hy ý nghĩ, còn khen nàng có giác ngộ tư tưởng cảnh giới cao. Trừ hy lúc ấy nghe đều lười phản ứng hắn, cảm thấy hắn khen nhân cũng sẽ không khen, tới tới lui lui liền cái này hai cái từ. Bất quá, liền ở trừ hy suy nghĩ thế nào bắt tay thì khuê nữ thình lình xảy ra một hồi bệnh đem nàng hoảng sợ, rời đi lực chú ý. tiểu nha đầu là nửa đêm phát sốt bình thường đều là trừ hy cùng lẫn tông kỳ ngủ một cái ổ chăn tiểu nha đầu chính mình một cái tiểu ổ chăn nghĩ hai người bọn họ đại nhân ngủ xoay người khi dễ dàng đem trong ổ chăn lò sưởi mang đi đông lạnh khuê nữ cho nên vẫn luôn như thế ngủ nào biết tiểu nha đầu nửa đêm phát sốt bọn họ cũng không chú ý tới vẫn là nghe đến nàng mơ mơ màng màng đốt khóc mới cảm giác không thích hợp trừ hy vừa tỉnh lận tông kỳ cũng liền tỉnh hai người cũng nghe được hài từ tiếng khóc lầm bẩm giống tiểu miêu đồng dạng bận bịu hướng bên trong sơ soạng đụng đến một mảnh nóng bỏng làn da trừ hy cùng lẩn tông kỳ chưa từng gặp qua loại tình huống này tiểu nha đâu có thể ăn hảo uống tốt duyên cớ từ lúc sinh ra vẫn khỏe mạnh xuất hiện quá rất nhỏ phát sốt cùng ho khan nhưng bình thường hôm sau liền tốt rồi còn chưa trước giờ phát sốt đến như thế nóng trừ hy sắc mặt đều thay đổi bận bịu đem khuê nữ mò được trong ngực sợ tới mức lấy mặt dán gương mặt nhỏ nhắn của nàng không khóc không khóc mẹ ở đây nha nha không khó chịu a lận Tông Kỳ cũng không để ý tới mặc quần áo, bận bịu xuống giường đi điểm đèn dầu hòa. Trừ Hy nhanh chóng phân phó hắn, đi lấy khăn mặt dính chút nước lại đây. lận Tông Kỳ vừa nghe, để Trần liền hướng phòng bếp chạy, liền đèn cũng không lấy, đi đến phòng khách còn bị ghế vướng chân ngã, cũng nghe được thanh âm. Sau đó không qua bao lâu liền lấy một bầu nước trở về, trong tay tùy tiện lôi một cái khăn mặt. Trừ Hy ướt nhẹp khăn mặt xoa xoa khuê nữ khuôn mặt nhỏ nhắn tay nhỏ. Có thể là khăn mặt hóa giải nhiệt độ tiểu nha đầu dầm gì thanh nhỏ không ít nhưng vẫn là khó chịu tiểu mày nhăn gắt gao, miệng thường thường nức nở một chút. Trừ Hy chú ý tới cái miệng nhỏ của nàng ba cũng làm tâm đều đau đứng lên. Lận Tông Kỳ cũng không cần nàng nói, liền đổ một ly nước lại đây. Nhiệt độ vừa vặn có thể uống, còn lấy một cái thìa lại đây. Trừ Hy liền trong tay hắn cái chén, nhanh chóng cho khuê nữ đút mấy ngụm nước đều bị uống nữa. Trừ hy không uy bao nhiêu, buông xuống khuê nữ, đem lạnh khăn mặt khoát lên nàng trên chán, nhìn cũng không nhìn lẫn tông kỳ một chút liền thúc giục xuyên nhanh quần áo chúng ta hiện tại đi chữa bệnh điểm. Chính mình cũng lấy y phục mặc, Lận tông kỳ dầu dĩ ân một tiếng, nhìn xem khuê nữ ánh mắt tràn ngập lo lắng. Trên tay động tác không ngừng, lấy quần áo liền hướng trên người bộ. Nhìn đến Trừ hy xuống giường sau cả người đi phía trước nhoáng lên một cái, vội vàng nắm được cánh tay của nàng, lên tiếng an ủi. Cẩn thận một chút, không có chuyện gì. trừ hy không thấy hắn, đứng vững sau, quay đầu nhìn trên giường tiểu nha đầu, đôi mắt đỏ hồng. Nhẹ nhàng ân một tiếng, lại đem quần đi trên người bộ. Hai người tùy tiện mặc vào bộ y phục dùng chăn bọc hài từ liền ra ngoài. Bên ngoài đều là ánh trăng tinh tinh, đường rõ ràng có thể thấy được. Chữa bệnh điểm còn tại phía nam chỗ đó, bình thường đi qua muốn hơn 10 phút. Hai người lần đầu tiên cảm thấy quân đội vậy mà lớn như vậy, cảm giác đường đều đi không xong giống như... Lận tông kỳ ôm hài từ trừ hy đi theo một bên tiểu nha đầu lại ngủ đi, miệng cũng không hừ, không biết là thư thái chút vẫn là cổ họng hừ không ra ngoài. May mà có lận tông kỳ cùng trừ hy lần đầu tiên như thế may mắn chính mình tùy quân, nếu là tại đội sản xuất nàng cũng không dám tưởng tượng công xã cùng thị trấn đều xa, hơn nửa đêm nàng đều không biết có thể thỉnh cầu ai. Hai người một đường chạy chậm đến chữa bệnh điểm, môn đã đóng trừ hy thờ hồn hền cũng mặc kệ cái gì hay không lễ phép trực tiếp sở trường gõ cửa. Thầy thuốc tỉnh tỉnh ta hài tử nóng dần lên. Thầy thuốc, kêu vài tiếng, mới có người tới mở cửa, là trung niên nam nhân, nhìn trừ hy cùng lận tông kỳ một chút tựa hồ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Vào đi, quân đội chữa bệnh điểm cũng không lớn, liền một phòng phòng nhỏ cửa hai bên là quầy, mặt trên phóng dược bên cạnh còn có một cái giường. Thầy thuốc ngồi vào trên ghế, lật ra hòm thuốc đối lận tông kỳ đạo ôm tới. Đối diện cũng có một chương đơn sơ ghế. lận Tông Kỳ ngồi vào hắn đối diện thấy hắn cầm ra ống nghe bệnh tự giác cởi bỏ khuê nữ chăn cùng quần áo. Thầy thuốc cầm ống nghe bệnh nghe ngóng, sau đó lại cho hài tử chắc lượng nhiệt độ cơ thể. Đốt tới 38 độ cửu không có truyền dịch mà là trực tiếp cho dược. Hài tử quá nhỏ tách mờ uy, một ngày ba lần, một lần nửa hạt. Lại cho một bình nhỏ cồn, làm cho bọn họ đêm nay cho hài tử cách một lát liền trà lao một chút. Cái này trừ hy biết không ngừng gật đầu. hai người cho hài từ đút nửa hạt thuốc hạ sốt mới trở về lúc ra cửa tiểu nha đầu đã không hừ vừa rồi trừ hy vì để cho nàng uống thuốc quyết tâm đem nàng chụp tỉnh, lúc này chính ủy khuất núp ở lận tông kỳ trong ngực khóc tiểu khóc đại cũng khóc lẫn tông kỳ lại là dỗ dành nữ nhi lại là dỗ dành tức phụ hai cái đều dỗ dành không lại đây không sao không sao ngày mai sẽ tốt Lại cúi đầu nhìn trong ngực tiểu nha đầu đã không biết khi nào lại ngủ, vô tâm vô phế, đôi mắt chỗ đó còn treo nhất viên lớn chừng hạt đậu nước mắt nhịn không được muốn cười, đồng thời trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Trừ Hy sờ sờ khuê nữ đầu cũng không biết là không phải tâm lý tác dụng cảm giác hạ sốt không ít miệng mắng câu ma nhân tinh. Về nhà Trừ Hy cùng lận Tông Kỳ đều vây được không nhẹ, dàn xếp hào hài từ, hai người cơ hồ nhất dính lên gối đầu liền ngủ đi. Chỉ là ngủ được không nặng, thường thường liền mở mắt ra sờ sờ bên cạnh tiểu nha đầu, ở giữa còn đứng lên vài lần, dùng cồn cho hài tử lau mặt tay, nách đầu gối ổ đều không bỏ qua, thần kinh vẫn luôn căng. Lận Tông Kỳ ngày mai còn muốn đi làm, trừ hy đau lòng hắn, khiến hắn ngủ, nàng một người liền được rồi, lận Tông Kỳ không nguyện ý, nàng cùng đi, hắn cũng muốn đi theo đứng lên. Hừng đông lúc ấy hài từ mới hạ sốt bất quá vẫn là có chút sốt nhẹ tinh thần không phải rất tốt buổi sáng đều không như thế nào ăn trừ hy thật sự không biện pháp cho nàng đốt nửa bát mạch nhũ tinh, mạch nhũ tinh là ngọt lúc này mới ăn, ăn thời điểm còn lên mặt đôi mắt giò xét trừ hy như là tại nhìn sắc mặt nàng thành tinh đồng giảng. giữa chưa lận tông kỳ lúc trở lại tiểu nha đầu mới chính thức hạ sốt hắn mua thịt mua trứng vừa trở về muốn ôm khuê nữ tiểu nha đầu bị lận tông kỳ ôm không giống bình thường như vậy xoay đến xoay đi hôm nay ỉu xìu vùi ở ba ba trong ngực nhu thuận vô lý còn thường thường tiểu tiểu ho khan một tiếng lận tông kỳ nhìn đau lòng không ngừng sờ trường sờ khuê nữ chán hắn cũng sờ không ra đến cái nguyên cớ nhịn không được hỏi trừ hy có phải hay không lại đốt Nếu không buổi tối chúng ta mang nàng đến bệnh viện huyện nhìn xem. Cảm giác đều gầy cũng không biết như thế nào phát đốt có phải hay không cảm lạnh. Về sau cho nàng mặc nhiều quần áo một chút, rồng dài cái không ngừng, trừ hy ngại hắn phiền. Người khuê nữ tinh đâu, mới vừa rồi còn khóc muốn uống mạch nhũ tinh ta không cho nàng uống, lúc này nhìn đến ngươi trở về lại giả bộ thượng Lận Tông Kỳ không thể tin được nhìn xem trong ngực khuê nữ. tiểu nhà đầu cũng nhìn hắn mắt to chớp chớp tựa hồ biết mẹ là tại cáo trạng bĩu môi đầu tựa vào ba ba trong ngực đạo ba ba nãi thanh nãi khí hô một tiếng một bộ thụ thiên đại ủy khuất bộ dáng trừ hy bưng đồ ăn đi phòng khách đi ngang qua bọn họ hai cha con nàng nhìn đến nàng bộ dáng này tức giận chụp nàng mông một chút tiểu không lương tâm nhà đầu kia không biết theo ai tâm nhãn tặc tiểu hôm nay một buổi sáng cũng không có la ta bình thường miệng không biết nhiều ngọt từ lúc biết nói chuyện sau ngày nào đó không phải mở miệng một tiếng mè tiểu nha đầu tại lận tông kỳ trong ngực uồn éo lại gọi ra một câu ba ba chính là không kêu mè lận tông kỳ cười đến răng đều thử dậy trừ hy nghe thấy được giấm chua mong đợi đạo kia các ngươi hai cha con nàng được rồi lận tông kỳ cười càng vui vẻ hơn Kế tiếp mấy ngày nay trừ hy đều lấy chiếu cô nữ nhi vì chủ tiểu nha đầu sinh cái bệnh, người đều yếu ớt, mỗi ngày đều muốn uống một chén mạch nhũ tinh trừ hy trước kia cũng không cho nàng như thế uống, bình thường đều là cách vài ngày mới uống nửa bát sợ nàng còn nhỏ ăn ngọt không tốt. Nhưng bây giờ không được không cho uống sẽ khóc nàng cũng không phải loại kia hoa hoa khóc lớn mà là lầm bẩm loại kia sinh bệnh tiểu khóc trừ hy còn có thể nhẫn lận tông kỳ không được tổng lo lắng nơi nào lại không thoải mái. Có đôi khi liền chính hắn đều cảm thán, mới như thế hơi lớn cư nhiên đều có tiểu tâm tư. Hắn khi còn nhỏ mang qua Xuân Miêu, Xuân Miêu giống nàng lớn như vậy thời điểm, đừng nói nói chuyện liền khóc đều không thế nào sẽ khóc nhớ có lần hắn thả châu thời điểm đem người thả tại trong gùi, nàng rơi xuống đất buổi chiều đều không phản ứng, sợ tới mức hắn còn tưởng rằng đem người ngã ngốc. Nhìn không được hoài nghi khuê nữ theo hắn tức phụ, lại yếu ớt lại khó chơi, nhưng lời này hắn không dám nói với Trừ Hy, bởi vì phàm là khuê nữ trên người không tốt đồ vật nàng đều thích đi trên đầu hắn chụp nói nàng khẳng định còn nói bụng hắn trong bốc lên ý nghĩ xấu, khuê nữ chính là bị hắn mang xấu. lận Tông Kỳ cũng đã quen rồi, Trừ Hy cùng Lương Tố Nhã chân chính làm thay chuyện của hàng đã là cuối tháng 2, khi đó Tiểu Nha đầu cũng đã biết đi đường. Ngay từ đầu là tự mình một người đỡ giường đi, chậm rãi đánh bạo bắt đầu đi phòng khách đi. Nàng còn không đi được bao nhiêu xa, bình thường đi vài bước an vị xuống dưới nghỉ một lát, bây giờ thiên khí còn so sánh lạnh, trừ hy cho nàng xuyên cực kỳ dày, nàng liền trực tiếp hướng mặt đất ngồi, mỗi ngày phục đều cọ bẩn thiểu trừ hy dứt khoát cho nàng làm cái bao tùy tiện nàng trên mặt đất như thế nào lăn. Tiểu nhà đầu học được đi đường sau, nói chuyện cũng nhanh nhẹn đứng lên, bắt đầu biết muốn ăn muốn uống, mỗi ngày từng chữ từng chữ ra bên ngoài nhảy muốn thịt thịt, muốn mạch mạch, điển hình một cái ăn vặt hàng, mà cũng đúng lúc này, trừ hy cùng lương tố nhã quyết định đi một chuyến tây bắc. chương 44, làm việc. tây bắc chuyến này là phải đi, trừ hy muốn làm là áo lông thay nhà máy. Nàng vẫn luôn cùng vị kia Tây Bắc Quân Tàu có liên hệ, cũng biết bọn họ cái kia lông dê xưởng gia công chủ yếu phụ trách là đem lông dê gia công thành tuyến, thô lỗ nhỏ đều có, bọn họ nhà máy cũng không lớn, chủ yếu là cung cấp cho tỉnh thành một nhà áo lông nhà máy, bọn họ chỗ đó dùng là máy móc bệnh, nghe nói bởi vì giá cả quý cho nên lượng sản không nhiều chỉ tại Bắc Phương mấy cái tỉnh lớn công tiêu xã hội có bán. Trừ Hy nghe Mã Tiểu Hồng nói, phía nam thành phố lớn cũng có áo lông bán, là bông cọng lông dệt giá cả tuy rằng cũng quý, một kiện 78 đồng tiền dáng vẻ, nhưng bình thường vợ chồng công nhân viên gia đình có thể gánh vác khởi, mua hai kiện cho hài tử xuyên vẫn là có thể. Mà Trừ Hy phát hiện vương tàu từ bọn họ nhà máy lông dê tuyến xuất khẩu giá cũng không phải đắt quá chủ yếu vẫn là trên thị trường lông dê y hàng thiếu thêm dệt áo lông máy móc phí tổn cho nên mới sẽ giá cả cao thái quá. Hiện tại áo lông nhà máy đều là máy móc bệnh. Bởi vì nhân công bệnh tốn thời gian, đặc biệt hiện tại cái này niên đại, làm nhiều làm thiếu đều đồng dạng, công nhân không phải nhất định sẽ tích cực diệt áo lông, nếu một bộ y phục diệt một tháng, như vậy đều không thể gánh vác công nhân viên tiền lương, cho nên dùng máy móc so sánh có lời, nhưng cái này niên đại máy móc cơ hồ là thiên giới, nhà máy không có khả năng mua rất nhiều cho nên sản lượng thấp, đây liền tạo thành một cái tuần hoàn ác tính, dẫn đến lông dê lại quý lượng lại thiếu. Liền lương tố nhã đều nói, nàng lão gia thị xã công tiêu xã Lý đều không có bán lông dây y, trừ hy cảm thấy, giao thông không tiện cũng đã chiếm rất lớn một nguyên nhân. Mở thay nhà máy, đối thành phố lớn áo lông nhà máy đến nói có thể kinh tế hiệu ích không cao. Lượng thiếu còn tốn thời gian cố sức phí tiền, căn bản không có lời, nhưng đối với các nàng này đó quân tàu đến nói lại là đủ, các nàng cũng không cần kiếm bao nhiêu đồng tiền lớn, chỉ là tranh cái bình thường chi tiêu tiền là đủ rồi. Lông gi tại Bắc Phương thành phố lớn một kiện bán đến hai mươi mấy đồng tiền, các nàng có thể cùng phục trang xưởng hợp tác, từ bọn họ đưa đến từng cái công tiêu xã hội, trang phục ngoài xưởng tiêu bao nhiêu tiền là chuyện của bọn họ, các nàng một kiện chỉ bán 10 đến 12-13 khối không đợi, so áo lông xưởng tiện nghi nhiều, khấu trừ phí tổn, một kiện có thể kiếm 6-7 khối, tốc độ tay chậm, một tháng một kiện đánh thuần thục giống chính nàng, một tháng có thể tạo mối 3-4 kiện thấp nhất có thể kiếm 10 này đồng tiền. Cái này mười này đồng tiền, đã tiếp cận thị trấn trong công nhân tiền lương, đối tùy quân quân tẩu nhóm đến nói, không chỉ có thể nuôi gia đình sống tạm còn có thể chính mình tồn điểm tiền riêng. Có chút quân tẩu đến từ nông thôn, đối với các nàng đến nói một tháng có thể kiếm nhiều tiền như vậy quả thực không thể tưởng tưởng. trừ hy đem việc này cùng lưu sư trưởng phu nhân nói, cũng không biết lưu sư trưởng phu nhân như thế nào cùng lưu sư trưởng giải thích dù sau lận tông kỳ buổi tối trở về nói, nhường nàng hào hào cùng người ta nói chuyện một chút tranh thủ đưa cái này sự tình làm xong, lưu sư trưởng còn đáp ứng nàng, đến thời điểm thay nhà máy liền lấy quân đội danh nghĩa đi cùng trong tỉnh trang phục xưởng hợp tác tranh thủ nhường quân tàu nhóm đều có thể ở ra công tác tốt hơn tùy quân. Cứ như vậy, liền trực tiếp nhường trừ hy không có nỗi lo về sau, nàng chỉ cần đem tây bác chỗ đó lông dê tuyến nói xuống dưới liền được rồi. Mà việc này, trừ hy có tám thành nắm chắc nhiều hạng nhất thu vào nơi phát ra, người ta không có đạo lý đẩy chi ngoài cửa, hơn nữa bọn họ nhà máy vốn tiền lời liền không cao còn có hàng hóa suy nghĩ, không thì vương tàu từ cũng sẽ không thường xuyên có thể cho nàng ký cọng lông. Trừ hy cùng lương tố nhã là thứ hai buổi sáng đi. Đi một ngày trước lận tông kỳ còn không nỡ trừ hy, buổi tối nhìn thấy trừ hy thu dọn đồ đạc ôm hài từ vẫn luôn ở chung quanh nàng lắc lư, nàng đi chỗ nào hắn liền đi chỗ nào, miệng nói luyến tiếc khuê nữ ánh mắt lại vẫn luôn không từ trên người trừ hy rời. Trừ hy đều không biết hắn coi như thế dính người thời điểm, gác tốt quần áo so xoay người, buồn cười một phen ôm chặt người. Làm sao rồi, luyến tiếc ta, bình thường đối ta lạnh lẽo, lúc này biết ta tốt. lận tông kỳ còn mạnh miệng, không có. chột dạ rời ánh mắt xong nhịn không được hỏi lại ta khi nào đối với ngươi lạnh lẽo cảm thấy nàng lại oan uổng hắn nữ nhân này không có nào một lần không đem xấu mũ đi trên đầu hắn chụp trừ hi hừ hừ nhịn không được trợn trắng mắt nhìn hắn trên đường ngay cả cái tay đều không thể dắt đây không phải là lạnh lẽo Trừ Hy nói là tuần trước mặt cả nhà bọn họ tam khẩu đi thị trấn chụp ảnh sự tình, đi tại trên đường, lúc ấy Trừ Hy nghĩ dắt lận Tông Kỳ tay, bị hắn kéo ba lần, tức giận đến Trừ Hy một buổi chiều đều không với hắn nói chuyện. Cũng không biết hắn là cái nào đồ cổ đầu thai tính tình này quả thực. Lận Tông Kỳ yên lặng nhìn Trừ Hy đồng dạng, hắn càng thêm cảm thấy khuê nữ tính tình giống nàng, đều tuần trước mặt sự tình, nàng còn nhớ thù đến bây giờ. Nhưng hắn sẽ không nói, nói sang chuyện khác quần áo mang đủ sao. đi ra ngoài nhiều mang ít tiền ta cho ngươi cho tin ngươi cũng cầm hảo ta có cái chiến hữu chính là bên kia người địa phương bây giờ tại bên kia công tác có phiền toái ngươi có thể đi tìm hắn vân trừ hy đem hắn eo ôm sát một chút tiểu nha đầu tại lận tông kỳ trong ngực uốn éo muốn đi xuống nàng hiện tại biết đi đường căn bản không thích bị đại nhân ôm lận tông kỳ không có biện pháp đành phải đem khuê nữ thả xuống đất đi bên cạnh trừ hy nhìn lận tông kỳ cong lưng trực tiếp cả người nằm sấp đến trên lưng hắn đè nặng hắn. lận tông kỳ nhịn không được cười tay kéo tiểu nha đầu cánh tay cũng không dám đứng lên một tay còn lại di chuyển đến sau lưng đỡ lấy chử hi đừng làm rộn chử hi cả người leo đến trên lưng hắn làm nũng nói ta muốn ngươi cõng ta lận tông kỳ còn thật cõng nàng hai tay từ nàng đầu gối mặt sau xuyên qua trực tiếp đem nàng cõng đến tiểu nha đầu nguyên bản đỡ giường đi đường quay đầu nhìn đến ba ba cõng mẹ mắt to chớp chớp không biết nghĩ tới điều gì vung một con béo cánh tay gọi ba ba ba ba Ôm muốn ôm, mới vừa rồi còn ghét bỏ lần Tông Kỳ ôm nàng, lúc này nhìn đến ba ba lưng mẹ, lại muốn ôm. Không chỉ mang thù còn bá đạo, Trừ hy quay đầu nhìn khuê nữ, nhìn đến nàng đầy mặt sốt ruột bộ dáng, nhịn không được cười ra tiếng. Nha nha lại đây, còn cố ý đùa nàng. Tiểu Nha đầu gấp đến độ buông ra giường, đi cái này đối vô lương ba mẹ nơi đó chạy. Nhưng nàng là cái cẩn thận tính tình, chẳng sợ sốt ruột cũng không dám đi nhanh tiểu tiểu dịch bước chân đi bọn họ đi nơi đó. trừ hy thấy còn sở trường chụp lận tông kỳ đến đến tiểu tổ tông lại đây chạy mau lận tông kỳ còn thật cõng trừ hy đi bên cạnh đi tức giận đến tiểu nha đầu đứng ở tại chỗ oa oa oa kêu to trừ hy là sáng sớm hôm sau đi lận tông kỳ cùng trương thành ngọc đưa các nàng mượn xe đạp lại đây trời chưa sáng ra môn đều không có thời gian cáo biệt đem các nàng đưa đến nhà ga liền đi tiểu nha đầu còn vùi ở trừ hy trong ngực ngủ đều không biết muốn cùng mẹ đi bên ngoài lận Tông Kỳ nhéo nhéo trừ Hy tay, chỉ nói một câu sớm điểm về nhà. trừ Hy liền cùng Lương Tố Nhã ngồi trên sớm ban đi thị lý ô tô. Lương Tố Nhã tự hồ có chút kích động, nàng rất ít đi xa nhà, đi qua xa nhất địa phương chính là theo nam nhân đến bên này tùy quân, lần này cùng trừ Hy đi ra, nàng cảm thấy chính là chơi. Lương Tố Nhã tuy rằng đi xa, nhưng thật không có kinh nghiệm gì, dọc theo đường đi đều là Chử Hy mua phiếu, mang nàng tìm ăn, mang nàng ở lữ điếm. mà cũng bởi vì có lương tố nhã cùng, Trừ Hi lần này ngồi xe lửa thoải mái rất nhiều, ít nhất có thể tách ra đi WUC. Ngồi năm ngày xe lửa mới vừa tới Tây Bắc chủ yếu là ở giữa đổi xe một lần, Trừ Hi lại là cái chú ý người, nhưng không nguyện ý hơn nửa đêm tại nhà ga chờ, tình nguyện tìm chút thời giờ nghỉ muộn lại đi. Ăn hảo uống tốt tuy rằng ngồi năm ngày xe lửa, nhưng không có bao nhiêu mệt mỏi, xuống xe sau đã là xế chiều, hai người trước tìm nơi ở, sau đó đi phụ cận quốc doanh khách sạn ăn ngừng sủi cảo. Tiểu nha đầu cho nàng lấy một bát cháo, trừ hy còn mang theo mạch nhũ tinh, nghĩ nếu là đói bụng buổi tối hướng một ly. Sáng sớm hôm sau, trừ hy liền mang theo lương tố nhã đi vương tàu từ cái kia lông dê sưởng gia công, nhà máy cũng không xa tại thị trấn vùng ngoại thành. Cái này niên đại thị trấn liền cùng đời sau thôn chấn không tranh lệch nhiều, đi vài bước đường đã đến. Nhà máy rất đơn sơ, liền một loạt thấp bé gạch xanh nhà ngói trên tường từ phải đến tả viết lông dê sưởng gia công mấy cái chữ lớn, ngắn gọn sáng tỏ. Trừ Hy nhìn liền cửa vệ đều không có, rứt khoát trực tiếp mang theo lương tố nhã đi vào, mấy gian cửa phòng đều là mở ra, vào ở giữa kia tại, trong phòng từng hàng công nhân đang ngồi ở trên ghế da công lông dê. Hiện tại lông dê da công không phải đời sau loại kia toàn tự động hóa, có máy móc, nhưng đại bộ phân vẫn là muốn nhân công thao tác. Trừ Hy cũng không lớn hiểu này đó, nhìn đến cửa vài cái có chậu nước lớn như vậy đồ vật bên trong ngâm lông dê còn có công nhân cầm trong tay lông dê tại cắm rất nhiều châm trên sàn sơ. Chú ý tới có người vào phòng, người đều nhìn lại, trừ hy cũng không sợ hãi, cười nói, các người tốt xin hỏi vương tiểu bình vương tầu tử có đây không? Ta là nàng nam nhân chiến hữu thức phụ, vừa mới nói xong, liền có cái phụ nữ mặt tươi cười đứng lên, nữ nhân ba bốn mươi tuổi tả hữu cũng có thể có thể tây bắc thiên khí không tốt duyên cớ, người nhìn xem có chút hiền lão, bất quá tinh thần rất tốt. Là Tam ni A, người được tính ra, nói trực tiếp hướng trừ hy đi tới tay còn tại trên người kích động xoa xoa. Chữ Hi cười nhìn nàng, thân thiết hô một tiếng. Vương tầu tử, nữ nhân đi tới trực tiếp lôi kéo nàng đi ra ngoài. Đến đến đến ta mang ngươi đi chúng ta chủ nhiệm văn phòng. Việc này ta tháng trước liền theo chúng ta chủ nhiệm nói, chúng ta chủ nhiệm đôi mắt đều trong mù thời tiết nóng lên, xưởng chúng ta trong tiền lời liền theo xuống, trong kho hàng còn có một chút hàng đống, đợi một hồi ta dẫn ngươi đi xem nhìn. chương 45, sinh ý. Chúng ta quân đội có hơn 150 vị quân tàu, về sau còn có thể có càng nhiều tuy rằng không phải mỗi người đều tham gia, nhưng ta có thể cam đoan nói ít nhất cũng có 100 quân tàu sẽ gia nhập một người một tháng thấp nhất cần 20 lượng tuyến, 100 người liền 2.000, chỉ sợ các ngươi đến thời điểm đều theo không kịp chúng ta nhu cầu. Nhưng diệt chủ nhiệm ngươi cũng phải biết lớn như vậy nhu cầu, có là nhà máy hợp tác với chúng ta, nói cách khác chúng ta quân tàu cũng không phải nhất định muốn lông dê tuyến, không thể, sở dĩ lựa chọn đến một chuyến, một mặt là ta biết các ngươi nhà máy cộng lông chất lượng rất tốt, chúng ta Trượng phu là quân nhân, chúng ta cũng không nghĩ bạch bạch tranh tiền của người khác. về phương diện khác cũng là cùng vương tàu từ tương đối quen thuộc từ nàng trong miệng biết một ít các ngươi chuyện của hàng cảm thấy cùng người quen hợp tác so sánh yên tâm nhưng nếu các ngươi nếu là thái độ như vậy chúng ta đây liền muốn mặt khác suy tính ngài chỉ sợ không biết chúng ta quân đội đối với giải quyết quân tàu vấn đề nghề nghiệp rất trọng thị nếu chúng ta hợp tác không thành ta sẽ đi phía nam bông nhà máy từ thử, thử xem tuy rằng bông so ra kém lông dê nhưng so với giao thông tiện lợi cái này ưu thế cũng có thể lui mà thỉnh cầu thứ chi ngài nói đi Trừ hy cười tùm tìm nhìn xem trước mắt trung niên nam nhân đạo. Ý thứ trong lời nói rất rõ ràng, nàng sở dĩ lại đây cùng bọn họ nói chuyện hợp tác chủ yếu vẫn là đối với bọn họ nhà máy tương đối quen thuộc. Biết bọn họ sinh sản lông dê tuyến tốt về phương diện khác cũng là muốn muốn đã tốt muốn tốt hơn, nhưng nếu bọn họ dùng cao hơn đoán trước giá cả bán cho các nàng, nàng tình nguyện lựa chọn bông cọng lông cũng sẽ không hợp tác. Đối với các nàng đến nói chính là tốn thời gian lần nữa tìm cái đối tượng hợp tác, nhưng các nàng lưng tự quân đội, đó cũng không phải vấn đề lớn lao gì, nhất là giao thông xa như vậy, các nàng còn muốn gánh vác cao phí tổn lộ phí. Đối diện Diệp chủ nhiệm nghe không nói lời nào, rơi vào trong trầm tư cũng không trách hắn muốn nâng lên chút giá cả. Bọn họ nhà máy chủ yếu hợp tác đối tượng là tỉnh thành Lông y Bệnh xưởng cùng Lông Di Bệnh xưởng hợp tác nhiều năm như vậy. Hắn sớm đã trong lòng biết rõ ràng cái kia nhà máy lãnh đạo đầu óc cũng không như thế nào tốt dùng. Nhiều năm như vậy nhà máy đều không có gì khởi sắc, nếu không phải Lông y tại trên thị trường so sánh khan hiếm cũng sẽ không có thể duy trì lâu như vậy. Cho nên hắn vẫn muốn biện pháp như thế nào phát triển bọn họ nhà máy, lần này nghe được Vương Tiểu Bình nói có người muốn tìm bọn họ hợp tác, vẫn là phía nam quân đội quân tàu, hắn trong lòng liền có sự cảm cơ hội tới. So với lông dê đầu lông dê vài trở nhu cầu đại nhà máy. Bọn họ cái này sinh sản lông dê tuyến nhà máy vẫn luôn là so sánh bị hạn chế, hiện tại đụng tới khách hàng lớn, đặc biệt phía dưới còn có hơn 100 công nhân viên, cái này quy mô cùng tỉnh thành áo lông bệnh sưởng so sánh với cũng không kém, cũng liền ý nghĩa bọn họ nhà máy về sau cũng có thể mua tốt hơn máy móc tuyển nhận nhiều hơn công nhân viên. Thế cho nên tại nhìn đến trừ hy cùng lương tố nhã hai người bọn họ tuổi còn trẻ chưa thấy qua cái gì việc đời bộ dáng liền không nhịn được muốn vì nhà máy nhiều dành điểm lợi ích. Bọn họ nhà máy cùng tỉnh thành hợp tác lâu tự nhiên giá cả cũng muốn có lời một chút đối với trừ hy bọn họ cũng không thể nói là chiếm tiện nghi ít nhất cùng thị trấn công tiêu xã lý lấy hàng giá tiền là đồng dạng vậy cũng là là lương tâm giá. Nhưng trừ hy không hài lòng đứng ở nàng góc độ khẳng định quân tàu có thể nhiều tranh một chút là một chút. Diệp chủ nhiệm còn chưa mở miệng bên cạnh vương tiểu bình liền khí không thuận. Diệp chủ nhiệm không phải mang ngài như vậy cái này nhưng là muội từ ta nam nhân vẫn là quân nhân đâu. hợp tác với chúng ta cũng đều là quân tàu người ta từ xa chạy tới một chuyến càng nhiều là nhìn tại mọi người đều là người quen phân thượng không thì ngài còn thật nghĩ đến muội từ ta tìm không thấy mặt khác hợp tác nhà máy chấm hỏi y dài hoa độc ra làm lý đừng nói cùng tỉnh thành đại hán giá cả đồng dạng chính là bất nữa điểm đều là nói quá khứ diệt chủ nhiệm nghe tức giận nhìn nàng nào có ngươi nói nhẹ nhõm như vậy đột nhiên nhiều như thế nhiều lượng nhà máy bên trong dù sao cũng phải muốn thêm người đi còn có nhập hàng sự tình cái này đều không muốn tiền trừ hy nhìn cười nhân cơ hội bỏ thêm cây đuốc diệt chủ nhiệm có đến mới có đi chúng ta về sau cũng là trường kỳ hợp tác đồng bọn ngài cũng không thể bất công bởi vì giao thông duyên cớ phía nam chỗ đó cơ hồ không có lông dễ bán phía nam mùa đông trời lạnh đứng lên đó là trong lòng đau chúng ta kế tiếp sẽ cùng tỉnh thành trang phục xưởng hợp tác lại từ bọn họ cung cấp cho phía nam các thành phố lớn công tiêu xã hội cũng liền ý nghĩa sẽ có càng nhiều người mua chúng ta áo lông đến thời điểm chúng ta nhập hàng chỉ nhiều không ít mà theo ta được biết bắc phương bên này không chỉ chỉ có các ngươi nhà máy sinh sản lông Chử Hi nói như vậy, Diệp Chủ nhiệm nào dám lại làm bộ làm tịch nhìn nàng một cái trong lòng thầm mắng nha đầu kia thật là một chút thiệt thòi cũng không muốn ăn. Ta trước theo chúng ta sưởng trưởng thương lượng một chút các ngươi nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi buổi chiều phiền toái các ngươi lại đến một chuyến cho các ngươi câu trả lời. Song lại đối bên cạnh Vương Tiều Bình Đạo, ngươi mang nàng nhóm đi quốc doanh khách sạn ăn bữa cơm tiền nhớ nhà máy bên trong chương mục. Chử Hi biết sự tình tám chín phần 10. Trừ hy cũng không nhiều lưu, biết diệp chủ nhiệm hiện tại chỉ sợ so nàng càng sốt ruột liền mang theo lương tố nhã các nàng đi ra ngoài. Đi ra ngoài đi xa chút sau, lương tố nhã phun ra nghẹn đã lâu khí còn nhịn không được vỗ ngực một cái, sau đó đôi mắt sáng ngời trong suốt nhìn xem trừ hy. Người thật có thể nói ta mới vừa rồi còn nghĩ nếu không liền ấn hắn nói, không nghĩ đến ngươi vậy mà một chút thiệt thòi đều không ăn. Những lời này nàng có thể nói không ra đến, cùng người quen nói chuyện miệng nàng ra chạy, nhưng ở người xa lạ trước mặt nàng thì không được, cũng không biết trừ hy ở đâu tới lá gan. Bên cạnh vương tiểu bình cũng không nhịn được cười nhìn trừ hy. Chúng ta dịp chủ nhiệm luôn luôn là cái keo kiệt tính tình, trước kia hắn là quản trướng, muốn một chút tiền liền cùng cắt hắn thịt giống như, sau này sưởng trưởng nhìn không được, khiến hắn làm cái quản sự chủ nhiệm. Trừ hy cùng lương tố nhã nghe, nhịn không được cười ra tiếng. Đa tạ vương tỉ. lời này trừ hy nói chân tâm thực lòng vương tiểu bình khoát tay gương mặt không thèm để ý vậy thì có cái gì dù sao ngươi cho ta đưa nhiều như vậy ăn nói mình cũng cười rộ lên cảm thấy duyên phận rất kỳ diệu các nàng bất quá bởi vì nam nhân chức nghiệp duyên cớ nhận thức không nghĩ tới bây giờ còn có nhiều hơn kết giao trừ hy cũng cười ta đây lần sau làm nhiều điểm về sau liền phiền toái vương tỷ chiếu cố không có vấn đề bao tại trên người ta Ba người đi quốc doanh khách sạn ăn bữa cơm, trừ hy cũng không nóng nảy. nhường vương tiểu bình đi về trước nàng cùng lương tố nhã thì hồi lữ điếm nghỉ một lát nhi. Hải từ còn nhỏ, mỗi ngày giữa trưa đúng giờ đều muốn ngủ một giấc trừ hy đau lòng khuê nữ nhỏ như vậy liền cùng nàng chạy ở bên ngoài, may mà tiểu nha đầu vui vui vẻ vẻ rất đi tới nơi này biên cũng không có không có thói quen còn đầy mặt tò mò nhìn trái nhìn phải đều nhớ không nổi nàng cái kia đáng thương cha già đã mấy ngày không gặp. Buổi chiều trừ hy các nàng đi qua thời điểm, Diệp chủ nhiệm liền trực tiếp đem nàng mang đi sưởng trưởng phòng làm việc bên trong có vài cái lãnh đạo. Cũng không biết Diệp chủ nhiệm buổi sáng nói cái gì, mấy cái lãnh đạo đều không nói giá cả sự tình trực tiếp hỏi khởi nàng kế tiếp như thế nào an bài, tỷ như công nhân viên hay không cố định tỷ như làm các nàng đối khẩu là nhà ai trang phục xưởng, tỷ như giải quyết như thế nào giao thông vấn đề. Nghe được trừ hy nói các nàng sẽ lấy quân đội danh nghĩa cùng tỉnh thành trang phục xưởng hợp tác mấy cái lãnh đạo trên mặt mới lộ ra chân thật cười, trong lòng chân chính rơi xuống cục đá, hiểu được cùng này đó quân tẩu nhóm hợp tác cũng không phải trong thời gian ngắn. giao thông vấn đề chúng ta suy tính rất nhiều ta đã làm tốt quyết định đến thời điểm chúng ta sẽ trực tiếp cùng thị trấn vận chuyển xưởng hợp tác hai tháng lại đây kéo hàng một lần đây là hiện tại đợi về sau quân tàu nhóm thuần thục chỉ sợ một tháng liền muốn tới kéo một lần hàng cho nên các ngươi nhà máy kế tiếp chỉ sợ muốn tăng lớn sinh sản lượng không thì chỉ sợ không đủ chúng ta dùng xưởng trưởng nghe cười đến đôi mắt đều nheo lại người yên tâm các ngươi muốn bao nhiêu chúng ta đều bao no vậy là tốt rồi Sự tình nói chuyện ổn thỏa trừ hy liền gấp trở về cũng không biết lưu sư trưởng phu nhân làm được huấn luyện thế nào, đây là nàng lúc gần đi cùng lưu sư trưởng phu nhân thương lượng, mã tiểu hồng cùng chu vân tới không được, khiến cho các nàng để ở nhà cho quân tàu huấn luyện. Nàng còn nghĩ, sau khi trở về đem áo lông đánh tốt quân tàu nhóm lấy ra đến, nàng đến giáo các nàng đánh đa dạng, đến thời điểm cũng xem như một loại đặc sắc. Biết trừ hy các nàng ngày mai sẽ đi, nhà máy lãnh đạo còn ngại nàng chậm hận không thể các nàng đêm nay liền rời đi, như vậy liền có thể sớm một chút đến tiến hóa. Đi trước diệp chủ nhiệm còn từ trong kho hàng lấy một ít lông dê tuyến đi ra cho trừ hy. Đều là đồ tốt bây giờ là mũi hàng tỉnh thành nhà máy nhu cầu không nhiều chủ yếu cũng là bọn họ nhà máy máy móc biến chất bệnh không thể so nhân công nhanh bao nhiêu, máy móc còn cần duy tu cái này cũng rất phiền toái. Yên tâm đi ta trở về, vận chuyển đội người liền sẽ lại đây. Diệp chủ nhiệm nghe đầy mặt kích động. Tốt, trừ hy cùng lương tố nhã cũng không phải trực tiếp hồi quân đội, hai người ngồi xe lừa đặt tới tỉnh thành sau tìm địa phương nghỉ một đêm, sau đó ngày hôm sau cầm lưu sư trưởng cho thư giới thiệu đi tỉnh thành lớn nhất trang phục sưởng. Có thể là quân đội lãnh đạo sớm chào hỏi trừ hy các nàng nhất đến, liền có người trực tiếp đem các nàng mang đi sường trưởng phòng làm việc trong văn phòng ngồi mười mấy nhà máy bên trong lãnh đạo một đám niên kỳ đều không nhỏ, nhìn xem so lông dê nhà máy chính quy nhiều. Trừ hy vì trịnh trọng trước là đem thư giới thiệu lấy ra cho bọn hắn nhìn, sau đó lại đem kế hoạch của chính mình thư lấy ra. Mặt trên tướng quân tàu thay nhà máy nguồn cung cấp nhập hàng phí tổn, quy mô quản lý phương thức cùng với tương lai phương hướng phát triển tất cả đều trật tự rõ ràng viết ra thậm chí còn đưa bọn họ về sau hợp tác các loại tình huống đều làm quy hoạch. Rõ ràng nói cho bọn hắn biết tuy rằng các nàng lưng tự quân đội nhưng tuyệt không chiếm trang phục xưởng một điểm tiện nghi. bởi vì thủ công bệnh duyên cớ chúng ta giá cả muốn thấp tại máy móc rất nhiều đồng thời chúng ta còn có thể các loại biến báo lông dê tuyến bất đồng với bông không chút nào khoa trương nói một năm bốn mùa đều có xuyên pháp mùa đông giữ ấm mùa hè xuyên còn sẽ không nóng Tại hậu thế, mùa hạ len lông cừu ngắn tay vốn là là nóng tiêu sản phẩm, vương tàu từ bọn họ nhà máy ấn đời sau cách nói, ra công kỳ thật là len lông cừu tuyến, dùng là sơn dương trên người mau, chỉ bất quá bây giờ phân không phải rất rõ ràng, thống nhất gọi lông dê, rồi sau đó thế đem đến từ cừu trên người mới quản gọi lông dê. Vừa vặn chúng ta quân tàu mới lên tay, ngay từ đầu lượng sản cũng không nhiều, cũng có thể trước tiên ở mấy cái công tiêu xã hội thử xem. Kết quả tự nhiên hợp tác vui vẻ, kỳ thật chẳng sợ Trừ Hy không nói này đó, trang phục sưởng lãnh đạo cũng sẽ đồng ý, bọn họ đều đến thấy nàng cùng lương tố nhã, thái độ chính là đã bày ra đến. Bất quá nhìn Trừ Hy kia phần kế hoạch thư sau, trong lòng cũng mang theo điểm chờ mong, hy vọng loại này áo lót lông cừu có thể cho bọn hắn nhà máy bên trong mang đến đáng mừng hiệu ích. chương 46 Chữ hy cùng lương tú nhã chuyến này, trình trình dùng nửa tháng thời điểm, hai người đem sự tình làm xong sau cũng không nóng nảy, còn mua chút lễ vật mang về, lận tông kỳ hài, mã tiểu hồng cùng chu vân kẹp tóc lưu sư trưởng phu nhân khăn lụa còn có chính nàng đồng hồ cùng khuê nữ tóc dây. Lương tú nhã nhìn đến chữ hy mua đồng hồ đôi mắt đều thẳng, thứ này đắt quá, một con 120 nguyên đâu, đều không biết chữ hy như thế nào bỏ được. Trừ hy kỳ thật đã sớm muốn mua đồng hồ, mỗi ngày đều không biết thời điểm, cảm giác ngày trôi qua đều không minh bạch, nàng là phải làm đại sự người, như thế nào có thể nối liền chỉ đồng hồ đều không có. Đồng hồ phiếu nàng đã tích góp rất lâu, trong tay nàng có hai chương, một chương là trước đây lận ra lễ hỏi, hẳn là trước khi lận tông kỳ được lận mẹ đại khái cảm thấy thứ này đặt ở trong nhà đẹp mắt là đẹp mắt, nhưng một chút tác dụng đều không có, dù sao nhà bọn họ là mua không nổi thứ này, cho nên rước khoát thêm tiếng nàng của hồi môn trong, cũng có thể diện. Còn có một chương là từ trừ ra lấy được nàng đại tỷ nhà chồng cháu tại thị trấn xưởng máy móc công tác trừ hy đến tùy quân trước nhường lận mẹ tìm đại tỷ phu hỗ trợ lấy đường phiếu đổi, khi đó nàng liền chuẩn bị mua đồng hồ, nghĩ nàng cùng lận tông kỳ một người một cái. Nào biết lúc này tại tiêu phí trình độ thấp như vậy dưới tình huống, một bàn tay biểu liền muốn 100 nhị, nàng còn nghĩ nếu là 450 đồng tiền nàng cũng liền cắn răng mua, nào biết đi công tiêu xã hội đi dạo một vòng, căn bản không có tiện nghi hàng, tất cả bài từ đồng hồ đều là một cái giá, còn có thụy sĩ nhập khẩu, giá cả còn muốn quý một chút. Do dự nửa ngày cuối cùng chỉ mua cho mình, quyết định đợi về sau có tiền lại cho lận tông kỳ mua hào, lại nói hắn một người lính, muốn đồng hồ tác dụng không lớn. Ngược lại là lương tố nhã thấy thèm trừ hy đồng hồ cả đêm. Biết nàng còn có một trương phiếu thì trên rừng bánh nướng áp chảo in dấu cả đêm, sau đó buổi sáng trời chưa sáng liền đem trừ hy lắc tỉnh, đầy mặt nóng bỏng đạo. Người có thể hay không đem kia tấm vé cho ta mượn, ta qua đoàn thời điểm liền trả cho người ta cũng mua chỉ biểu, đúng rồi, người có thể hay không thuận tiện mượn nữa ta ít tiền, ta tiền cũng không đủ, trở về liền còn. Kết quả chính là, hai cái phá sản tức phụ đem tiền tiêu cái hết sạch trở về. Lương tố nhã càng là thiếu trừ hi món nở, nhưng nàng cũng không hối hận, mua đồng hồ sau, trên mặt tươi cười liền không xuống dưới qua, thường thường liền nâng lên cổ tay xem một chút trừ hi đều không thể đi tại nàng bên tay trái, sợ đem nàng tay trái cổ tay biểu cho cọ đến. Hai người tới thị trấn thì lương tố nhã nhịn không được thật cẩn thận hỏi, ngươi trở về sẽ cùng nam nhân ngươi nói ngươi mua đồng hồ sao. Nàng trong lòng có chút hư, Trương Thành Ngọc biết khẳng định bắt cơ hội muốn cùng nàng ẩm ý, nàng bình thường quản hắn quản như vậy nghiêm lúc này nếu là biết khẳng định thoải mái. Trừ Hy không nói chuyện yên lặng nhìn nàng một cái. Lương Tố Nhã liền biết nàng ý gì, đôi mắt mạnh trợn to, đầy mặt không thể tin nhìn xem trừ Hy, hảo ra hỏa, nàng mua đồng hồ căn bản là không tính toán cùng nàng nam nhân nói. Nàng còn tưởng rằng trừ hy đến trước cùng lận tông kỳ thương lượng tốt nghĩ đến thời điểm còn có thể đem lận phó đoàn trưởng lấy ra làm so sánh, nàng nam nhân hẳn là cũng liền khó mà nói cái gì. Cái này, nàng cảm giác có chút đau đầu. Trừ hy cảm thấy lấy lận tông kỳ như vậy kêu kiệt môn tính tình, nếu nàng nói, lận tông kỳ khẳng định ngoài miệng nói không có việc gì, mua liền mua, nhưng trong lòng còn không biết như thế nào cái đau lòng pháp. tại tư tưởng của hắn trong tiền tiêu đang mua thịt mua trứng thượng đó là phi thường có lời bởi vì ăn được trong bụng trên người trưởng thịt nếu là tiêu vào mua đường cao điểm những kia thượng đó chính là có chút lãng phí bởi vì liền ngọt cái miệng mà thôi không có tác dụng gì có thể nghĩ mua cái đồng hồ đối với hắn tâm linh va chạm có bao lớn Lần trước nàng chính là trước khi ngủ lơ đãng sách một câu muốn mua cái radio, nào biết liền sợ tới mức hắn hơn nửa đêm đều tại lăn qua lộn lại ngủ không được buổi sáng câu nói đầu tiên là nói cho nàng biết radio không tốt mua không có lời có số tiền này mua chút thịt ăn hảo. Nàng lúc ấy đều muốn đem đầu hắn tách mở nhìn xem bên trong đến cùng trang cái gì. Như là an ủi nàng hoặc như là an ủi chính mình đạo yên tâm đi, bọn họ nam nhân rất sơ ý, chỉ cần chúng ta không nói, hắn còn không biết nào một năm mới phát hiện. Đúng đúng đúng, có đạo lý. Nhưng trừ hi không nghĩ đến là chính mình trở về cùng ngày buổi tối liền bị phát hiện. Trừ hi cùng Lương Tố Nhã ngồi xe đến thị trấn là hơn một giờ chiều, hai người đi trở về dùng ba giờ, bình thường phải nhanh chút lần này các nàng vật trên tay nhiều trừ hi còn ôm khuê nữ chỉ có thể đi trong chốc lát nghỉ một lát nhi. Lúc về đến nhà lận Tông Kỳ không ở nhà, trong nhà không có nữ nhân chính là không giống nhau, phòng ở trở nên dối bời, phòng bếp hẳn là không dùng qua, đều là cho bụi trừ hy cũng hoài nghi mấy ngày nay hắn tẩy hay không là nước lạnh tắm, liền nấu nước dấu vết đều không có, bếp lò động bên cạnh củi vẫn là nàng đi ngày đó bộ dáng Trong phòng liền càng đừng nói nữa, trừ hắn ra ngủ được kia khối là tốt, bên trong tất cả đều là quần áo, nàng đi hôm kia tắm rửa, phơi nắng khô quần áo hắn biết thu về, nhưng chính là không biết chết một chút, tất cả đều loạn thất bát tao đặt ở bên trong. Trừ hy ở trong lòng chờ mấy hơi thở, sau đó oán hận buông xuống đồ vật bắt đầu sửa sang lại phòng ở. Tùy tiện thu thập một chút, gặp đã muốn đến 5 giờ, nhanh chóng lại đi làm cơm. Không thể không nói có đồng hồ đúng là thuận tiện nhiều, dĩ vãng đều không phải rất xác định thời gian, có đôi khi làm sớm, có đôi khi làm chậm, làm chậm còn tốt nếu là làm sớm, đồ ăn liền mất vị. Chữ Hy vừa đem trong nồi cơm cho khó chịu thưởng, lận Tông Kỳ liền trở về, nhìn đến nhà mình môn là mở ra, liền biết thức phụ khuê nữ trở về, bận biểu tăng lớn bước chân vào phòng, không gặp đến người liền kêu tam ni, nha nha. Tiểu nha đầu cái đuôi đồng dạng cùng sau lưng trừ hy, trừ hy trong tay bưng đồ ăn, cho nàng một cái lại dài lại đại rau xanh. Tiểu nha đầu răng còn chưa trường tề, lấy tại miệng sách. Sách vài cái phát hiện hương vị không phải thịt nhìn đến ba ba trở về, trực tiếp đem liếm tất cả đều là nước miếng đồ ăn cho hắn. Tay dơ được thật cao còn đầy mặt tranh công bộ dáng. lận tông kỳ lại không chú trọng cũng ăn không vô cái này trực tiếp khom lưng một phen nhấc lên khuê nữ sau đó nhân cơ hội cướp đi khuê nữ trong tay đồ ăn nhanh chóng đi sau lưng ném hắn khí lực đại ném liền ném tới bên ngoài vừa vặn trừ hy lại bưng đồ ăn từ phòng bếp đi ra nhìn thấy màn này tức giận đến lấy ánh mắt chừng hắn khó trách trong nhà như thế ô uế nhìn một cái ngươi cái này thuần thục động tác lận tông kỳ nghe được trên mặt ngượng ngùng ta quét ta cơm nước xong liền đi quét nói xong còn cho chính mình giải thích một câu đây không phải là bận bịu nha người nói chỗ nào ô uế ta đợi một lát một phen quét trừ Hy trở về hắn một cái liếc mắt cơm nước xong chính là một nhà ba người ngọt ngào thời gian trừ Hy buổi tối tắm rửa tắm giờ thời điểm cũng không chú ý trực tiếp đem đồng hồ đặt lên giường nghĩ đợi lát nữa rửa xong lại vụng trộm giấu đi nàng là ở trong phòng tẩy thời tiết quá lạnh trong phòng có người ở duyên cớ nhiệt độ cao nhất điểm phòng nhỏ chỗ đó âm siêu siêu nàng đều sợ đem mình tẩy bị cảm Nào biết mặc quần áo thời điểm tiểu nha đầu liền chờ không kịp ở bên ngoài kéo cổ hỏng kêu. Ma ma muốn kéo thối thối. trừ Hy không có biện pháp đành phải tăng tốc tốc độ mặc quần áo. Bây giờ thiên khí vẫn tương đối lạnh nhất là lần trước sinh bệnh sự kiện trừ Hy cũng không dám cho khuê nữ xuyên thiếu đi. Mỗi lần kéo thối thối đều muốn nàng. Tuy rằng khuê nữ còn nhỏ nhưng trừ Hy đã có ý thức bồi dưỡng nàng nam nữ có khác so sánh thân mật sự tình đều là làm để nàng làm. Mặc xong quần áo, nước cũng không ngã trực tiếp bước nhanh chạy tới mở cửa cửa vừa mở ra, một phen xâm tiểu tổ tông hai con cánh tay, mang người liền hướng bên ngoài chạy. Đợi lát nữa kéo, nhịn một chút. trực tiếp đem khuê nữ ôm đến phòng ở bên trái cách đó không xa sườn núi ở, nhà bọn họ là tại tứ bàn thứ nhất, bên trái ra bên ngoài chính là sườn núi, sườn núi đi qua chính là ngọn núi rừng cây, trừ hy đã không phải là lần đầu tiên làm như vậy, tiểu nha đầu kéo phân túi quá, nàng không nghĩ tẩy như thế, thui ống nhổ, nhường lận tông kỳ ngày mai lại đây đem thổ chôn liền được rồi, cũng xem như tự nhiên phân hóa học. Tiểu nha đầu toàn thân đều tại dùng lực nắm đấm nhiết gắt gao, ân nghẹn dùng sức, Xong trừ hy trực tiếp từ bên cạnh hái vài miếng lá cây cho nàng lau sạch sẽ tiểu nha đầu 10 phần phối hợp mông vình thật cao, lúc đi còn không nỡ quay đầu nhìn vài lần chính mình kéo. Cái gì đức hạnh, trừ hy trực tiếp kéo nàng mau về nhà. Lúc về đến nhà lận Tông Kỳ đã tẩy hảo, đang ngồi xổm trong viện ra sức nhi xoa quần áo, trừ hy lại bắt đầu cho khuê nữ tẩy thay thế quần áo ném cho hắn, nàng cho khuê nữ tắm sạch sẽ thì hắn cũng rửa xong quần áo. sau đó một nhà ba người nằm ở trên giường tiểu nha đầu mệt nhọc vừa nằm xuống liền ngủ trừ hy thuần thục chờ mình lăn vào lận tông kỳ trong ngực lận tông kỳ đi nàng bên kia rời điểm cười ôm sát người cũng chính là lúc này cảm giác được dưới thân có cái gì đó cấn chính mình cao mày trong chăn lục lọi trong chốc lát sau đó từ dưới thân lấy ra một cái tinh tế thật dài đồ vật lấy đến trước mắt nhìn nhất thời không nhận ra được sắc mặt kỳ quái nói đây là cái gì trừ hy theo bản năng dương mắt nhìn đối tượng trong tay hắn mơ hồ bóng đen thì trên mặt tươi cười cứng đờ Trường 47, xử lý sưởng, kết quả cuối cùng chính là lận tông kỳ lại là cả đêm chưa ngủ đủ, sáng ngày thứ hai đứng lên đôi mắt phía dưới đều có quầng thâm mắt, hắn cũng không nói trừ hy lãng phí tiền, chỉ là nhìn xem ánh mắt của nàng mang theo không đồng ý. Trừ hy sợ hắn đem mình nghẹn ra khí đến, buổi sáng sau được kêu là một cái ôn nhu săn sóc tiểu ý triền miên, lại là cho hắn đánh nước rửa mặt lại là cho hắn lấy khăn mặt còn làm hắn yêu nhất ăn cơm miêu Cứ như vậy, hắn buổi sáng lúc ra cửa còn dài hơn thở dài. lận tông kỳ do dự nhiều lần, người đều đi tới cửa vẫn là nhịn không được quay đầu lại đối trừ hy đạo về sau ngươi nếu là mua cái gì nói với ta một tiếng, hai ta thương lượng đến 80 đồng tiền dù sao không phải số ít. Hắn tối qua nghe cái này số lượng trong lòng đều hết một khối cũng không biết nàng như thế nào bỏ được tốn ra. Nhiều tiền như vậy có thể mua bao nhiêu thịt a Trừ hy nghe, lấy lòng nhìn hắn một cái, cười đến đầy mặt nịnh nọt nhô cổ họng nói, biết ta tất cả nghe theo ngươi, giữa trưa sớm điểm trở về ta làm cho ngươi ăn ngon. Tối qua nàng đều không dám nói với hắn chân thật giá cả, sợ hắn thở không được tức giận. Hiện tại may mắn chưa nói lời thật, lận tông kỳ nhìn nàng như vậy cũng không tốt nói cái gì nữa tựa hồ sợ trừ hy cảm giác mình keo kiệt còn trái lương tâm nói một câu. Vậy thì mang đi, còn rất dễ nhìn. Nói xong đối trừ hy cố gắng cười cười, xoay người đi, bóng lưng nhìn xem đều mang theo thi yêu sầu. Trừ hy đối phía sau lưng của hắn làm cái mặt quỷ, sau đó đem đồng hồ từ trong túi tiền lấy ra mang, buổi sáng sợ kích thích đến hắn, đều không dám trắng trợn không kiêng nể mang, hiện tại hắn đều nói như vậy, kia nàng cũng liền không khách khí. Buổi sáng đem trong nhà thu thập xong sau trừ hy liền đi cách vách tìm lương Tú nhã, lương Tú nhã còn tại trong nhà bận việc Trương thành ngọc so lận tông kỳ còn muốn lôi thôi, quần áo đều là trồng chất mấy ngày mới tẩy, lương tố nhã ngâm một bồn lớn quần áo ngồi sồm trong viện tẩy trừ hy đến thời điểm nàng đã tẩy không sai biệt lắm. Nhìn đến nàng đem đồng hồ mang, biểu hiện trên mặt còn có chút khẩn trương. Ngươi không sợ bị nam nhân ngươi nhìn đến a Lận Tông Kỳ ở trong đáy lòng là bộ dáng gì, trừ hy rất ít ra bên ngoài nói, nghe lời này cũng chỉ là cười cười. Hắn tối qua liền nhìn đến, không chỉ chưa nói ta lãng phí tiền còn khen ta mang đẹp mắt điểm ấy nam nhân ta cũng không tệ lắm. Một chút cũng không trách lận Tông Kỳ chân thật phản ứng, dù sao một đại nam nhân keo kiệt mong đợi nói ra cũng không dễ nghe. Nói thật trừ hy nhận thức lận tông kỳ cùng trước khi nàng thông qua người khác đôi câu vài lời hiểu rõ hắn cơ hồ hoàn toàn khác nhau, cái gì cơ chí quả cảm a tính tình ôn hòa cái gì, nàng dù sao là không như thế nào nhìn thấy, lúc trước hai người vừa gặp mặt lúc ấy hắn quả thật biểu hiện được rất nho nhã nội liễm, nhưng ở chung lâu cảm thấy người này chính là cái bình thường phổ thông nam nhân, trên người lớn nhỏ tật xấu cũng không ít. Nhưng đồng dạng trừ hy thích cũng là như vậy hắn, sinh động chân thật tự nhiên, cái kia sống ở người khác trong miệng anh hùng lại hảo cũng không phải mỗi ngày cho nàng rửa chân buổi tối ô ngoài eo nàng ngủ nam nhân. Lương tố nhã nghe hâm mộ, nam nhân ngươi thật là tốt. Nàng cũng không dám trực tiếp như thế cùng nàng nam nhân thẳng thắn, nếu là biết chỉ sở còn muốn cùng nàng ẩm ý, kỳ thật tối qua nàng nằm ở trên giường cũng có chút hối hận, đắt tiền như vậy, quả thật có điểm lãng phí tiền, nhưng buổi sáng sờ kia đồng hồ, lại đột nhiên cảm thấy tiền này hoa giá trị. trừ hy nhìn nàng như vậy quyết định đem lận tông kỳ tối qua đau lòng đều ngủ không ngon giấc việc này trôn ở trong bụng ai cũng không nói cười cười, chờ nàng tẩy hào quần áo, hai người cầm đồ vật cùng đi lưu sư trưởng phu nhân chỗ đó. Liêu sư trưởng phu nhân đã sớm đang chờ thấy các nàng lại đây, làm cho các nàng nhanh chóng ngồi, trà cùng hạt xưa cũng đã dọn lên. Trử hy cùng lương tố nhã đem vật cầm trong tay đồ vật đưa qua, không đợi nàng cự tuyệt liền nói đến lần này ra ngoài sự tình, hai người cùng lông dê xưởng trang phục xưởng trò chuyện cụ thể chi tiết về sau hợp tác phương hướng chờ đã. Ngày mai ta cùng tố nhã đi một chuyến thị trấn, đem vận chuyển việc này giải quyết dự toán là 200 đồng tiền. Như thế nhiều, Lưu sư trưởng phu nhân nghe thịt đau. trừ Hy trên mặt lộ ra cười, giải thích không biện pháp. Đường quá xa qua lại một chuyến muốn 4 năm ngày, một ngày không sai biệt lắm hơn 40 khối, nhìn xem quý, nhưng bọn hắn cũng phải muốn giàu phí cái gì, bây giờ là sơ kỳ, chờ chúng ta về sau chân chính phát triển, chỉ sợ một tháng liền muốn chạy một chuyến, một chiếc xe đều không nhất định kéo trở về, lại nói cũng chính là từ mỗi cái quân tàu tiền lương chung rút ra một khối tiền mà thôi. Đây cũng là bởi vì tại hiện tại, tình hình giao thông không tốt nếu là đời sau, lái xe kỳ thật một ngày đã đến. Đây cũng là nàng vì sao lựa chọn vận chuyển xưởng mà không phải xe lửa duyên cớ, hiện tại xe lửa đường dẫn không nhiều, còn muốn trên đường đổi xe, nhiều như vậy số lượng cọng lông tốn thời gian lại cố sức. lưu sư trưởng phu nhân nghe không nói lời nào, nàng hiểu được trừ hy ý tứ, số tiền này nhìn xem nhiều kỳ thật là đáng giá. Cũng là trong bộ đội đại bộ phân quân tàu đều báo danh tham gia. Có hơn 120 người, biết một tháng có thể kiếm hơn 10 đồng tiền, mỗi một người đều tích cực học đánh cộng lông, liền bán đồ ăn kia mấy cái quân tẩu đều theo học nghĩ nhiều tranh một chút tiền, còn có một chút người tại quan sát này đó người nàng lười quản, dù sao nhân số đã vượt qua nàng dự đoán. Về sau này đó quân tẩu đều có chuyện làm cũng tỉnh ẩm ý đến ẩm ý đi, phần cái gì trong thành, nông thôn, nam nhân không phải đều là quân nhân sao? Có cái gì khác nhau? nói đến nói đi, lưu sư trưởng phu nhân thích nhất chính là trừ hy, người tuổi trẻ xinh đẹp, không nói, đầu óc còn linh hoạt, chưa từng trộn lẫn mấy chuyện này. Nếu là nàng có thể sớm điểm gặp được, khẳng định đem người lấy vào cửa làm con dâu. Nói xong phía ngoài sự tình, trừ hy lại cùng lưu sư trưởng phu nhân nói lên thay chuyện của hằng. Nhiều người như vậy, nhất định phải có người thống nhất quản lý. Lưu sư trưởng phu nhân không cần suy nghĩ, liền ngươi đi. chú ý này là ngươi nghĩ ra được, không đạo lý còn để cho người khác đến chiếm tiện nghi. Trừ hy nghe cười cũng không khách khí, đi ta đây đã có ra mặt giày trước đáp ứng, đợi về sau nhà máy bên trong có khởi sắc lại nói, vừa vặn ta gần nhất ở bên ngoài nhà máy dạo qua một vòng, trong lòng cũng có tính ra. Nàng cũng không phải cái gì thánh mẫu, không đạo lý chính mình tân tân khổ khổ bận bịu như thế nhiều cuối cùng cái gì công lao đều không có. Về phần sau này hãy nói, chờ nàng vị trí ngồi ổn, xem ai dám lại đây đoạt. lưu sư trưởng phu nhân cũng không biết là khách khí hay là thật tâm, đạo cái gì lại nói. Liền ngươi, trừ ngươi ra không ai có bản lãnh này. Bên cạnh lương tố nhã cũng phụ họa nói, đối, lần này ở bên ngoài được toàn dựa vào ngươi ta một câu đều ứng không thượng ngươi cái này xưởng trưởng hoàn toàn xứng đáng. Trừ hy đôi mắt cong cong. Buổi chiều Trừ Hy cùng Lương Tố Nhã lại đi huấn luyện nhìn tình huống, huấn luyện liền ở ra trúc lâu mặt sau kia khối trên bãi đất trống, bên này về sau còn phải làm ra trúc lâu, hiện tại chỉ mờ còn chưa động đợi về sau thổ địa băng tan làm tiếp tính toán. Hiện tại bên này thời tiết đều là sớm muộn gì lạnh, ban ngày nóng, ban ngày có mặt trời, quân tẩu nhóm từng người từ trong nhà mang trương ghế trình tề ngồi chung một chỗ luyện tập đan áo len. đan áo len châm tốt làm trong bộ đội nhất không thiếu chính là đầu gỗ trực tiếp nhường nhà mình nam nhân trở về làm mấy cây liền được rồi, có quân tàu sức lực đại, một ngày phí vài cây kim, nam nhân mỗi ngày buổi tối trở về đều muốn cho nàng lần nữa làm. Cọng lông không có các nàng liền trực tiếp lấy dây thừng, vài rách điều luyện tập cũng có khuôn có dạng Ngày hôm qua trừ hy cùng lương tố nhã mang về một ít cọng lông, sáng nay cho mã tiểu hồng các nàng đưa qua, nhường những kia học tốt quân tàu có thể lên trước tay thử xem. Trừ Hy cùng Lương Tú Nhã đến thời điểm Mã Tiểu Hồng cùng Chu Vân đang tại quân tàu ở giữa đi tới quan sát các nàng đàn áo len tình huống có nhìn đến không quy phạm chỉ điểm 2 lần. Về thay nhà máy quản lý hình thức Trừ Hy tự nhiên muốn chủ trương ấn kiện thu có thể tránh cho có chút quân tàu tiểu tâm tư nhiều nhưng nàng rõ ràng hiện tại đại hoàn cảnh ở trong này bầy rơi xuống có tâm người trong mắt chỉ sợ đem các nàng cái này thay nhà máy liên hệ lên cá nhân hóa tư nhân hóa đến thời điểm liền không tốt giải thích. Đặc biệt trải qua lần trước chu vân việc này, nàng trong lòng cẩn thận rất nhiều cho nên cùng lương tố nhã các nàng thương lượng rất lâu quyết định liền chân chính làm một cái nhà máy thống nhất tiền lương chế độ. Nhưng mỗi tháng đều có mục tiêu tháng thứ nhất tiêu chuẩn thấp nhất là mỗi cá nhân một kiện tiền lương thất nguyên, nếu vượt qua mức đến thời điểm có khắc khen thưởng tháng thứ hai tiêu chuẩn thấp nhất là hai kiện từ tháng thứ ba bắt đầu, mỗi tháng thấp nhất áo lông số lượng là ba kiện, nếu vượt qua thứ kiện hoặc là đánh tốt sẽ có mặt khác khen thưởng. Từ tháng thứ hai bắt đầu, mỗi người cố định tiền lương 18 nguyên. Tiền thừa sẽ trực tiếp tiến vào nhà máy tài vụ ở chuẩn bị quá niên quá thiết cho quân tàu nhóm phát chút tiền thuồng phần thưởng, hoặc là về sau lấy ra vào quân đội cùng phụ cận đội sản xuất giáo dục chung cũng là có thể. trừ hy trở thành xưởng trưởng sau an bài lương tố nhã vì phó trưởng xưởng chu vân vì tài vụ khoa chủ nhiệm mã tiểu hồng vì giám sát đại đội trưởng giám sát đại đội trưởng chủ yếu là vì để tránh cho quân tàu nhàn hạ hoặc là đùa giỡn tâm nhãn xuất hiện áo lông đánh không tốt trộm tuyến thiếu tuyến tình huống tuy rằng mã tiểu hồng tính tình ngại ngùng nhưng nàng làm việc kỹ lưỡng hơn nữa cũng cần phương diện này rèn luyện đương nhiên vì càng tốt quản lý cái công xưởng này trừ hi còn mời lưu sư trưởng phu nhân đảm nhiệm thay nhà máy phòng nhân sự chủ nhiệm thay nhà máy một khi thiết lập đến nàng cùng lương tố nhã khẳng định muốn bận rộn có thể mỗi ngày đều muốn ra bên ngoài chạy đây liền cần tìm cái chấn được bãi người mà lưu sư trưởng phu nhân lại thích hợp bất quá lưu sư trưởng phu nhân cũng không trì hoãn nàng cũng tại học đánh cọng lông nghĩ tranh một chút tiền tiêu vặt cho tôn tử tôn nữ mua chút ăn cũng tốt trừ hy nói với nàng chủ nhiệm còn có một phần tiền lương nàng tự nhiên đồng ý vì thế quân tàu thay nhà máy cứ làm như vậy dậy buổi tối lận tông kỳ cũng không biết từ chỗ nào nghe được trừ hy lên làm xưởng trưởng vừa về nhà liền cười tủm tìm nhìn xem nàng hoàn toàn không giống sớm như vậy u buồn bộ dáng tại cửa ra vào vòi nước chỗ đó rửa tay nhìn đến trừ hy từ phòng bếp bưng đồ ăn đi ra còn cười đến một câu trừ hán trường trừ hy không biết nói gì nhìn hắn một cái không biết hắn hưng phấn cái gì sức lực buông xuống đồ ăn vốn chuẩn bị xoay người hồi phòng bếp như là nhớ ra cái gì đó cố ý đùa hắn giống như đem mình tay trái tay áo một lột lộ ra trên cổ tay cái kia màu bạc cương mang đồng hồ lận tông kỳ thấy được trầm mặc một chút sau đó che giấu giống như ho khan khụ còn biểu hiện ra đầy mặt săn sóc dáng vẻ đạo ngươi bây giờ là sưởng trưởng quả thật cần một cái đồng hồ trừ hi hừ hừ lười vạch trần hắn cái này bước ra vẻ rộng lượng bộ dáng thuận miệng ứng một câu vậy được đi chờ ta về sau kiếm tiền cũng cho ngươi mua một cái ngươi vẫn là phó đoàn trưởng đâu lận tông kỳ nghe mí mắt nhảy dựng lại đi nhìn liền thấy trừ hi đã xoay người hồi phòng bếp gấp đến độ nhanh chóng đi theo ta nhưng không muốn cái gì đồng hồ ngươi không cần mua kia ngoạn ý cho ta ta không dùng được phí tiền kia làm gì ta không muốn Lại nhảy lầm bẩm cái không ngừng, sợ Trừ Hy thật cho hắn mua cái đồng hồ. Trừ Hy ghét bỏ hắn đáng ghét, phất phất tay khiến hắn đi xa một chút. Lại nói ta thật mua, Lận Tông Kỳ đầy mặt nghẹn khuất nhìn xem nàng, muốn tiếp tục nói lại không dám nói. Cuối cùng gấp đến độ vỏ đầu. mươi 48, Trừ Hy ngày hôm sau cùng Lương Tố nhã đi một chuyến thị trấn vận chuyển xưởng đều không tốn công phu gì thế trực tiếp đem hợp tác giá cả định xuống liền được rồi. Đừng nhìn chỉ là thị trấn vận chuyển xưởng, nhà máy bên trong công nhân vào Nam Gia Bắc toàn quốc các nơi đều chạy qua, đi Tây Bắc cũng được vận chuyển xưởng người phụ trách nói rằng ngọ liền cho các nàng tìm người tốt ngày mai sẽ có thể xuất phát. trừ Hy lưu lại địa chỉ cùng Phương thức liên lạc trước giao một nửa tiền lương, 120 đồng tiền còn có 100 đồng tiền chờ giao tiếp thời điểm phó. Song Phương đều không kéo dài, ký tốt tương quan hợp tác hiệp nghị sau từng người ấn tay ấn. Đi đến thị trấn, Trừ Hy cùng Lương Tố Nhã lại mua điểm ăn mang về, buổi sáng lúc đi, lận Tông Kỳ còn tại bên tai nàng lại nhảy, nói mình không muốn đồng hồ, mua chút ăn liền được rồi, đi chứ còn thừa dịp nàng đi si công phu vụng trộm lật nàng bọc nhỏ, đại khái là nhìn nàng có hay không có mang đồng hồ phiếu. Trừ Hy đều lười cùng hắn tính toán, cũng không biết hắn làm được cái gì tâm, liền bộ dáng kia của hắn, nàng sớm nghỉ cho hắn mua đồng hồ tâm tư, móc cùng cái gì giống như... trừ hy cùng lương tố nhã còn đi trong thị trấn học đi dạo một vòng chưa tiến vào liền ở bên ngoài nhìn nhìn không lớn liền hai hàng thấp bé nhà trệt đồ vật tương đối vây thành một cái đại viện lương tố nhã vẫn luôn muốn đem hài tử nhận lấy Trong bộ đội chỉ có tiểu học ta hài từ sang năm liền học sơ chung, tổng đạt ở ba mẹ bên người cũng không phải chuyện này, ta cũng nghĩ hài từ, nhưng ta nam nhân lại không ly khai ta, hắn mỗi ngày bận bịu cái này bận bịu kia ta không ở thứ gì đều chính hắn làm, đều không biết như thế nào chiếu cố chính mình, bị bệnh đau cũng không nói. Cùng lương tố nhã so trừ hy lo lắng một chút cũng không thiếu tiểu nha đầu trường được nhanh qua 2 năm liền có thể đi học trong bộ đội trường học là lâm thời đáp, lão sư cũng chính là nhận biết vài chữ mà thôi, chờ nàng lớn lên, lúc ấy chỉ có thể thi đại học đời sau so văn bằng đại học quá trọng yếu. Cũng không biết lần tông kỳ ở trong này đãi mấy năm, nghe nói ba năm vẫn là mấy năm nhất thăng, nhưng chắc chắn sẽ không đi nhanh như vậy, trừ hy thậm chí đều nghĩ chờ khuê nữ đi học, nàng liền mang theo hài từ đến thị trấn bên này, hoặc là mua cái xe đạp mỗi ngày đưa đón. Không nghĩ đến, lương tố nhã cũng là nghĩ như vậy, cũng là làm cha mẹ trừ hy mới thân thiết cảm nhận được nuôi hài từ không dễ dàng. Nhìn không được cảm thấy, đời trước cha mẹ của nàng được thật bớt lo, nàng tất cả sự thình đều là chính mình bận tâm tiểu đệ mua nhà mua xe đều là nàng bỏ tiền ra. Đi thôi, lương tố nhã thở dài, nghĩ đến hài từ trong lòng lại khó chịu dậy lên. Ngược lại là trừ hi không nhịn được nói, nếu muốn nhận lấy liền sớm điểm nhận lấy, không có cái nào hài tử không nghĩ cùng cha mẹ cùng một chỗ sinh hoạt cùng lắm thì ngươi liền mệt một chút mua chiếc xe đạp sớm đưa muộn tiếp nơi này quen thuộc sau, đường cũng không phải rất xa, lái xe nhiều lắm 40 phút đi, ngươi mỗi ngày 5 giờ đã thức dậy, hài tử 8 giờ lên lớp ngươi 7 giờ xuất phát đều tới kịp. Trừ hi nói chưa dứt lời, vừa nói, lương tố nhã phát hiện thật đúng là có chuyện như vậy. Xe đạp cũng không phải mua không nổi, hắn nam nhân mỗi tháng tiền lương 50 khối, 3 tháng liền tích góp dậy. Nghĩ đến chính mình khi đi, hải từ khi hiểu chuyện lại luyến tiếc ánh mắt trong lòng chua chua căng tức khó chịu. Ta bà bà nàng, nãi nãi có tốt cũng so ra kém mẹ ruột, lời này trừ hy nói có chút nặng, nhưng người đổi làm lương tố nhã, nàng cảm thấy có thể nói. Rất nhiều hài từ bởi vì từ nhỏ không theo cha mẹ ở cùng một chỗ, sau khi lớn lên sẽ thực không có cảm giác an toàn, chúng ta đội sản xuất trong liền có thanh niên trí thức mẫu thân trở về thành sau không có tin tức, hài từ trở nên sợ hãi rụt rè trước kia nhiều đáng yêu một đứa nhỏ. Tuy rằng các người tình huống không giống nhau, nhưng mẫu thân tại hài từ trong lòng vị trí không có bất kỳ người nào có thể thay thế. Nàng nói đây là sự thật, đời sau liêu thủ nhi đồng rất được xã hội chú ý, tuổi trẻ ra trưởng cũng càng ngày càng trọng thị hài từ tâm lý khỏe mạnh. Nàng ấn tượng sâu nhất chính là nàng năm đó cao trùng có cái chơi tốt đồng học cha mẹ ở bên ngoài làm công, liền đem nàng gửi nuôi tại thân thích ra, mỗi tuần ở đều là khác biệt thân thích. Có lần mùa đông ngã bệnh không đến, nguyên nhân là bởi vì thân thích trong nhà người đến, nhường nàng ngủ ở trong lối đi, nàng thân thích ra tại ngoại ô thành phố khu là loại kiên nông thôn tự xây nhà trong lối đi mặc dù có cửa sổ, nhưng đại mùa đông có thể có tác dụng gì. Chỉnh trình đông lạnh cả đêm. Nói lên việc này, nàng tuy rằng trong lòng khó chịu ủy khuất, nhưng trước giờ không oán trách qua thân thích bởi vì bọn họ bình thường rất chiếu cố nàng. Loại này áp lực chính mình hiểu chuyện săn sóc nhường rất nhiều hài tử sau khi lớn lên tại gặp được sự tình thì sẽ càng nhiều lấy hy sinh lợi ích của mình đi đón ý nói hùa người khác. Hơn nữa thế hệ trước cưng chiều hài tử không ít rất nhiều hài tử liền như thế nuôi phế đi. Lương tố nhã nghe không nói chuyện đại khái là cũng không biết nên nói cái gì. Bất quá, nàng đúng là nghe lọt được cũng chính là trung tuần tháng 4, nàng đem con từ lão ra nhận lấy. Lúc này, nhà máy đã đi vào quỹ đạo chính, vận chuyển xưởng kéo trở về một xe lớn cộng lông, dùng túi da rắn trang còn chưa đủ, còn tại mặt trên bộ giấy dầu cùng vải, phòng ngừa trên đường đổ mưa. Sau đó mỗi người lại đây nhận lãnh lông dê tuyến, mấy đoàn mấy đoàn đều viết dành mạch ngay từ đầu vẫn là tụ cùng một chỗ đánh, dù sao đại bộ phân người đều là lần đầu tiên thượng thủ chân chính cộng lông, sợ đánh không tốt không có tiền lương lấy. trừ hi mở cái lâm thời giảng đường, nói cho các nàng biết đàn áo len khi kỹ xào cùng cần chú ý sự kiện, sợ các nàng quên trực tiếp làm ra một cái đại ván gỗ ở mặt trên dùng than vẽ ra đơn giản dùng châm hình thức. Bận bịu hơn nửa tháng, lương tố nhã đột nhiên có một ngày giữ chặt trừ hy, đôi mắt sáng ngời trong suốt nói với nàng, nàng đem con nhận lấy. Lương tố nhã hải tử gọi Bình Bình, năm nay 11 tuổi, nàng cùng trương phó đoàn trưởng kết hôn sớm, 2 năm sau muốn hài tử, đứa nhỏ này sinh còn rất gian nan, lúc trước thiếu chút nữa khó sinh cũng bởi vậy bị thương thân thể, về sau nếu là không ngoài ý muốn cũng chỉ có đứa nhỏ này. Bình Bình lớn theo lương tố nhã tương đối nhiều, con mắt to lớn. má trái gò má còn có cái ổ nhi xinh đẹp quá một đứa bé trai chính là tính tình có chút yên lặng nói lên cái này lương tố nhã trong lòng đều khó chịu con trai của nàng trước kia rất hoạt bát từ lúc nàng theo quân phảng phất trong một đêm trưởng thành đồng dạng bất quá lần này lại đây tiểu nam hài ngược lại là rất vui vẻ cùng tiểu nha đầu chơi một chút ngọ liền muội muội gọi cái không ngừng quả nhiên hài tử nên cùng hài tử chơi. Tiểu nha đầu khó được có lớn như vậy bạn cùng chơi, cũng không cần trừ hy nữa, mỗi ngày liền đi theo bình bình phía sau cái mông chạy, đến chỗ nào đều muốn hắn, miệng ngọt vô lý. Ca ca một tiếng tiếp một tiếng, buổi tối ngủ còn nháo muốn ca ca, lận tông kỳ nghe còn không quá cao hứng, hắn khuê nữ đều không như thế dán hắn, đương nhiên hắn cũng sẽ không biểu hiện ra chính mình ghen dáng vẻ, mà là làm bộ làm tịch đối trừ hy đạo. Chà khuê nữ có phải hay không quá thiếu bạn cùng chơi, trong bộ đội còn có mặt khác nữ hài sao, ngươi nhường nàng cùng mặt khác tiểu nữ hài chơi một chút, nam hài nha, đều so sánh ra, leo cây móc trứng chim, bị thương sẽ không tốt. trừ Hy cũng không có nghe đi ra ý thức còn thật theo hắn lời nói nghĩ nghĩ, sau đó nhíu mày lắc lắc đầu. Người khuê nữ cái gì đức hạnh ngươi cũng không phải không biết, nhiều có thể dày vỏ người, trong bộ đội mấy cái người nhà tiểu nữ hài đều trung thực, hay là không đi bắt nạt người. ngược lại là có mấy cái tiểu nhân tinh nhưng quá khôn khéo cũng không tốt lận tông kỳ nghe không nói chuyện đột nhiên cảm thấy dưỡng nữ nhi cũng không dễ dàng tiểu nha đầu còn chưa tâm không phổi ở trên giường mặt chơi miệng huyên thuyên lẩm bẩm nhìn đến mẹ cũng muốn lên giường bận bịu đem đôi mắt nhắm lại qua một lát chính mình lại vụng trộm mở một đạo khâu nhìn gặp ba mẹ đều quay đầu nhìn xem nàng chớp chớp mắt to bận bịu vươn ra hai con tiểu béo tay che khuất đôi mắt lận Tông Kỳ nhìn xem bất đắc dĩ, phát hiện hắn khuê nữ hình như là có chút dày vò người. Trừ Hy thức giận đem khuê nữ hai con tiểu béo tay phóng tới trong ổ chăn đi. Hào hào ngủ, tiểu nha đầu ngoan ngoãn nằm, Trừ Hy nằm nghiêng ở bên người nàng, sở trường nhẹ nhàng vỗ nàng bụng nhỏ. Chụp vài cái hô hấp liền vững vàng, cũng liền lúc này Trừ Hy mới dám cùng lận Tông Kỳ ôm ở cùng nhau tiểu nha đầu càng lúc càng lớn, nàng bây giờ cùng lận Tông Kỳ làm điểm chuyện xấu đều muốn tránh nàng. Sợ miệng nàng đại, về sau ở bên ngoài học cho người khác nghe. Đây không phải là trừ hy buồn lo vô cớ, mà là nàng khuê nữ tài giỏi được ra đến, nhà đầu kia tại Trương Thành Ngọc liền chơi vài ngày mà thôi, trở về liền thường thường nâng lên cổ tay xem một chút trừ hy ngay từ đầu còn tưởng rằng nàng tay nơi nào không thoải mái, hỏi nàng cũng nói không rõ thẳng đến nhìn đến lương tố nhã nàng mới biết được là thế nào một hồi sự. Lương tố nhã từ lúc mua đồng hồ sau, thường thường liền muốn nâng đứng lên xem một chút, sau đó liền bị nàng học được. Trừ hy cùng lận Tông Kỳ nói lên con trai của Lương Tố Nhã sự tình. Đã ở tìm căn phòng tháng này hẳn là liền chuyển qua, nghe nói trong thành còn có cái gì kinh thuê phòng, rất có lời. Nghĩ muốn đợi về sau khuê nữ lớn ta cũng đi thị trấn đi, Hải tử giáo dục không thể qua loa ta còn trông cậy vào nàng về sau lên đại học đâu. Bởi vì hiện tại nhà máy so sánh bận bịu thường thường liền muốn vào thành một chuyến, Lương Tố Nhã rất khoát liền ở trong thành tìm cái phòng ở cuối tuần lại cùng nam nhân tụ một lần. về phần trương thành ngọc ăn uống trừ hy dứt khoát liền ôm lại đây dù sao liền nhiều người ăn cơm mà thôi lương tố nhã nào không biết xấu hổ nhất định cho trừ hy tiền cơm trừ hy cũng không khách khí với nàng nhưng chỉ cần một nửa mà như vậy cũng quả thật dễ dàng rất nhiều tỉnh các nàng thường thường liền đi thị trấn một chuyến nhất là khuê nữ còn nhỏ lại vung không buông tay mỗi lần đều đem nàng mệt cái không nhẹ lận tông kỳ đã lâu đều không nói chuyện chỉ là ôm trừ hy siết chặt đến thời điểm lại nói Nói không chừng khi đó hắn đã điều đi, trừ hy hoài nghi hắn là luyến tiếc chính mình, vùi ở trong lòng hắn nhịn cười không được. Lương tố nhã là cuối tuần chuyển đi, trừ hy còn nhường lận tông kỳ mượn một cái xe đạp lại đây hỗ trợ, trừ hy mang theo hài từ cũng đi, đi qua hỗ trợ thu thập một chút. Nàng thuê phòng ở liền ở trường học bên cạnh không lớn, liền một cái bình thường phổ thông gạch xanh nhà ngói có sân, có giếng, trong phòng nội thất cũng rất đầy đủ. Một chút cũng không so quân đội kém bao nhiêu, lương tố nhã ngược lại là rất vừa lòng. Trong phòng quét sạch sẽ sau, Trừ Hy cùng lương tố nhã đi cung tiêu xã hội mua chút cần đồ vật thuận tiện mang theo hài tử đi trường học nhìn xem. Hai nam nhân thì lái xe trở về lấy đồ vật chăn chậu cái gì. Bận cả ngày, Trừ Hy cùng lận tông kỳ buổi chiều rời đi, trương phó đoàn trưởng sáng mai trở về. Trừ hi ôm khuê nữ ngồi ở mặt sau, lận tông kỳ ở phía trước dùng sức đạp, hôm nay đem hắn mệt không nhẹ chạy tới chạy lui vài chuyến. Cũng không biết hắn nghĩ tới điều gì, như là biểu lộ cảm xúc đột nhiên quay đầu sang một câu. Khuê nữ, ngươi chậm một chút trường, nhà chúng ta vẫn luôn ở cùng một chỗ. Tiểu nhà đầu cũng không biết có hay không có nghe hiểu cầm ra tiểu béo tay tại nàng phụ thân phía sau lưng vỗ. Lệnh tông kỳ được sức lực đại khái cho rằng hắn khuê nữ đáp lại hắn, trực tiếp cười ra tiếng, sau đó cúi xuống, đột nhiên dùng lực dùng sức đạp. Ngồi ổn, ba ba mang ngươi bay. Tiểu nha đầu nháy mắt hưng phấn hoa hoa kêu to. Trừ hy ngồi ở mặt sau, đen mặt gắt gao ôm chặt khuê nữ tùy ý tóc tại trên đầu nàng trên mặt loạn phiêu. Ngươi chậm một chút, audio chuyện được đăng ở Cổ Úc đọc truyện.com. Chương 49, sự cố Lương Tố Nhã người vừa đi cảm giác toàn bộ ra chút lâu bên này đều lạnh lùng không ít trừ hy còn có chút không có thói quen, hai người bọn họ ra gần, vào ban ngày không phải nàng đi qua xuyến môn, chính là Lương Tố Nhã đến cửa đến chơi, hiện tại đều cảm giác tìm không thấy người nói chuyện. Mã Tiểu Hồng cũng có loại cảm giác này, tuy rằng ở chung cũng không phải rất lâu, nhưng Lương Tố Nhã trong lòng nàng địa vị vẫn là rất sâu, nàng năm ngoái vừa tới lúc ấy cũng liền cùng nàng chơi được đến. Bất quá! Không có thói quen cũng chính là nhất thời quân tàu thay nhà máy hữu mô hữu dạng phát triển sau, các nàng mấy cái tiểu lãnh đạo đều bận bịu được xoay quanh, trừ hy muốn an bài hàng hóa, muốn vẽ áo lông đồ án, còn muốn đem đánh tốt quân tàu lấy ra đến phân công bởi vậy, nào có cái gì thời điểm đau buồn xuân thương thu. Lương tố nhã cũng muốn bận rộn tại thị trấn liên hệ trang phục xưởng, còn muốn an bài tạo mối áo lông vận chuyển đến tỉnh thành chờ sự tình cách vài ngày liền muốn tới quân đội một chuyến cùng trừ hy thương lượng tình huống. Liên tại đây sao bận bận rộn rộn dưới tình huống cuối tháng tư quân tàu thay nhà máy nhóm đầu tiên lông dễ y thành phẩm hoàn thành tổng cộng 137 kiện. Ngoại trừ các biệt quân tàu có thiên phú đánh nhanh, mặt khác quân tàu cũng chỉ là đánh một kiện, bộ này đều là mỗi cá nhân tâm huyết, mỗi nhất châm đều chăm chú nghiêm túc bởi vì xưởng trưởng nói kiện thứ nhất chính là các nàng về sau mặt tiền cửa hàng, tỉnh thành trang phục xưởng hài lòng, các nàng mới có càng nhiều hợp tác không gian cũng liền có thể kiếm đến nhiều tiền hơn, lời này vừa ra ai còn dám qua loa Cũng không làm cái gì nông thôn thành thị phân đội nhỏ, thậm chí ngay cả nhàn thoại việc nhà những kia đều nói ít một đám nghẹn chân sức lực muốn đem áo lông tạo mối, nghĩ đến tháng sau 18 đồng tiền tiền lương, nghĩ đến về sau còn có cái gì cuối năm thưởng trong lòng lửa nóng một mảnh, nơi nào đánh không được khá đều không chán ghét này phiền hủy đi lần nữa đánh. Áo lông thành phẩm là trừ hy các nàng mấy cái cùng nhau kiểm tra đo lường, nghiêm túc lật xem qua cảm thấy thật không vấn đề sau, mới cho cẩn thận thu trang hảo, sau đó trừ hy lại cùng lương tố nhã mang theo thành phẩm đi tỉnh thành. Một trăm bộ y phục không nhiều không ít nhưng sợ làm hư, rớt khoát tại vận chuyển xưởng định một chiếc xe nhỏ cùng nhau đưa qua. Từ thành phẩm đến sửa sang lại, rồi đến giao hàng, bên trong mỗi một bước đều là trừ hi tự tay chấn, lần này các nàng đánh là phổ thông đồ hàng len áo. Vừa vặn thích hợp hiện tại cái này thời tiết xuyên, bên này thời tiết sớm muộn gì lạnh, ban ngày tuy rằng nóng chút nhưng đó là ở bên ngoài, không xuất môn vẫn là rất lạnh, xuyên áo bông ngại nóng, xuyên áo choàng ngắn lại lạnh cho nên rất là hợp thời trực tiếp cung ứng đến công tiêu xã hội liền được rồi. Đến tỉnh thành, trừ hy dựa vào tam tức không lạn miệng lưỡi, sừng sốt là đem trang phục sưởng lãnh đạo nói trong lòng trực dương dương, trang phục sưởng lãnh đạo cũng không phải ngốc từ, sờ trong tay mềm nhũn quần áo, liền biết đúng là thứ tốt hơn nữa trừ hy những lời này, cái gì len lông cừu là mềm hoàng kim, màu sắc tự nhiên dịu dàng, cái gì mặc mềm mại giữ ấm tẩy sau không ngâm nước đàn hồi tính tốt một bộ y phục chỉ cần cẩn thận mặc 4-5 năm đều là tân. Như thế nhiều ưu điểm, ai còn cự tuyệt. Tại chỗ trang phục xưởng liền thanh toán một nửa tiền lương, hơn 700 đồng tiền, đây là chiếc ước định tốt, nhà máy bên trong lập tức có thể quay vòng không ra đến nhiều tiền như vậy, cho nên nếu bán tốt bọn họ sẽ đổi khẩn phó xong nửa kia, hơn nữa hội đàm bước tiếp theo hợp tác, nếu bán bình thường tiền bọn họ hội phó, nhưng chỉ sợ hội khác nói chuyện hợp tác phương thức. Đây cũng là trừ hị ý tứ nàng tuy rằng muốn cho quân tàu nhiều đi làm, nhưng là không nghĩ nhường trang phục xưởng làm coi tiền như giá. Phiêu lưu nhất định là có, nhưng trừ hy cũng không nghĩ như thế bị động cho trang phục xưởng một phần tiêu thụ phương châm, cái này áo lông liền gọi anh nạp cách áo lông, anh nạp cách là thụy sĩ bài từ đồng hồ, giá cả hù chết người, người thường là mua không nổi, mua không nổi anh nạp cách đồng hồ, vậy thì mua anh nạp cách áo lông đi. Còn viết quảng cáo, dặn đi dặn lại, nhường trang phục xưởng nhất định phải tại công tiêu xã hội bày ra đến. Anh nạp cách áo lông, thế giới cao nhất nhãn hiệu. Cái này quảng cáo là Trừ Hy nghĩ ra được lương tố nhã các nàng còn cảm thấy ngượng ngùng, nào có như thế khoe khoang tự bán. Cố tình Trừ Hy liền cảm thấy tốt hiện tại mọi người đều hẩn không thể đuổi anh siêu Mỹ, mua một kiện thế giới cao nhất nhãn hiệu, không phải chính là phù hợp cái này loại tâm lý. Lại nói nàng cũng không làm giả A trăm phần trăm thuần len lông cừu, vẫn là thủ công bệnh, cái này nếu là tại hậu thế, đều bán ra thiên giới. Không thể không nói, trừ hy phỏng đoán lòng người thật là một tay hảo thủ, cái này tiêu thụ phương thức vừa tung ra đến, thật là có người mua, hơn nữa mua còn không ít, không qua vài ngày, trang phục xưởng liền liên hệ các nàng, làm cho các nàng nhanh chóng đánh công tiêu xã hội không đủ bán. trang phục xưởng giọng điệu kích động, kỳ thật lúc ấy bọn họ cũng không nhiều nghĩ, còn sợ giá cả quý không ai mua, phóng tới ba cái công tiêu xã hội đi, đều là tỉnh lị cấp nghĩ trong tỉnh kẻ có tiền nhiều, hẳn là có thể bán một chút ra ngoài, hơn nữa so với Bắc Phương một kiện hai mươi mấy, bọn họ cái này còn cố ý đè ép giá cả, một kiện chỉ cần 17, không nghĩ đến mới 3 ngày, liền có công tiêu xã hội liên hệ lên bọn họ nói áo lông bán không sai, còn có chút không đủ bán. Cái này lại hối hận lại hương phấn, hối hận không nên phóng tới ba cái địa phương bán, trừ hy các nàng khẳng định đánh không lại đến, nhưng lại hương phấn bọn họ trang phục sưởng về sau lại thêm một cái tốt chiêu số. Lương Tố Nhã trước hết nhận được tin tức buổi chiều liền kích động chạy về đến quân đội tìm đến trừ hy. Trừ hy nghe xong cũng vui vẻ, nói thật nàng cũng không nhiều nắm chắc mấy ngày nay tâm đều là huyền, chẳng qua là cảm thấy người muốn hướng về phía trước, cơ hội đều là lưu cho người có chuẩn bị. Không thể bởi vì có phiêu lưu liền lui bước cho nên nàng cứ việc ở mặt ngoài một bộ chấn định tự nhiên bộ dáng trong lòng kỳ thật cũng là không để. Nghe được tin tức này trong lòng tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống, sau đó vội vàng đem tất cả quân tàu kêu đến nói chuyện. Quân tàu nhóm đều tại đàn áo len, bất quá cũng biết tình huống, này đó trừ hy căn bản không có dấu giếm các nàng trước đó lựa chọn thêm vào đến khi các nàng liền suy nghĩ đến cái này phiêu lưu cũng nguyện ý cùng nhau gánh vác dù sao các nàng cũng không có cái gì tổn thất. Cho nên so với trừ hy lo lắng, các nàng muốn lo âu rất nhiều, dù sao nếu là bán không được, các nàng coi như mất toi công một hồi, mất công mất việc không tính, còn chưa có 18 đồng tiền tiền lương. Nhất là không thêm vào đến một ít quân tàu còn thích ở một bên châm chọc khiêu khích liền áo lông đều vô tâm tư đánh. Lúc này nghe được tỉnh thành công tiêu xã hội không đủ bán, còn lại đây thúc đơn, một đám trong lòng nóng bỏng một mảnh. Tất cả đều chạy đến Chu Vân trước mặt muốn tuyến đoàn đi, sợ đi trễ bị người đoạt quang. Trừ hy bận bịu đến trời tối mới về nhà, lúc về đến nhà lận Tông Kỳ đã trở về, người đang tại phòng bếp nấu cơm cùng còn có trương phó đoàn trưởng. Trương phó đoàn trưởng nhìn đến thức phụ còn có chút giật mình. Người thế nào lại đây? Lập tức nghĩ tới điều gì trừng lớn mắt hỏi nàng. Hài từ đâu? Lương tố nhã nhìn đến hắn trên mặt ngượng ngùng. Ở nhà đâu? Sợ hắn hiểu lầm cái gì còn giải thích buổi chiều có chuyện ta làm tốt cơm tới đây cho hắn lưu tờ giấy còn lưu tiền cùng tiền giấy khiến hắn sáng mai đi quốc doanh khách sạn mua bánh bao ăn. Trường phó đoàn trưởng không đồng ý nhìn nàng một cái, bất quá cũng không nói gì, nhi tử đều lớn như vậy, điểm ấy sự tình vẫn có thể ứng phó tới đây. Buổi tối ăn là mì xào trừ hy mỗi cuối tuần đều sẽ làm rất nhiều mì xào đều chuẩn bị ăn thời điểm lấy một chút liền được rồi. trừ hy tiếp nhận lận tông kỳ trong tay mùi, đem hai cái đại lão ra nhóm đuổi ra khỏi phòng bếp, nàng cùng lương tố nhã vội vàng, thuận tiện nói lên kế tiếp nhà máy kế hoạch. lận tông kỳ ôm khuê nữ đi phòng khách Trương Thành Ngọc ngồi vào hắn đối diện, nghe được phòng bếp truyền đến thanh âm, lắc lắc đầu. Thế nào làm so với ta lưỡng còn bận bịu đâu? Dưới tay không phải một trăm người nha, làm được cùng cái gì trọng yếu lãnh đạo giống như... Lận Tông Kỳ ngược lại là so với hắn hiểu một chút thay nhà xưởng bên trong sự tình tức phụ đều không gạt hắn. Mỗi đêm hai người nằm ở trên giường nói nhỏ trừ hy liền cùng hắn chém gió, nói mình có bao nhiêu cỡ nào lợi hại, như thế nào đem người quản dễ bảo, lại là thế nào kiếm tiền, về sau còn muốn đem tranh nhiều tiền đầu tư tiến giáo dục chữa bệnh chung, lận Tông Kỳ thích nghe này đó, hắn cảm giác mình tức phụ tuy rằng bận bịu nhưng làm đều là có ý nghĩa sự tình, so với vì một mẫu ba phần đất cùng người ta cãi nhau đánh nhau, quả thực tốt quá nhiều. Hắn còn nhớ năm ngoái có quân tàu vì một phen rau xanh đã thương người sự tình, hắn tức phụ cũng là không dễ chọc nhưng trước giờ không làm qua loại sự tình này. Đem xoay đến xoay đi khuê nữ thả xuống đất khó được vì trừ hy các nàng giải thích các nàng cũng vất vả, ngươi nhiều chịu trách nhiệm điểm. Trương Thành Ngọc nghe, ngẩng đầu nhìn lận Tông Kỳ một chút gật gật đầu, không nói gì. Cơm nước xong, lương tố nhã liền theo trương phó đoàn trưởng trở về trừ hy đánh nước nóng trở về phòng rửa mặt. Lận Tông Kỳ ở phòng khách nhìn hài tử, vừa rồi cùng Trương Thành Ngọc nói là một hồi sự, lúc này không ai, liền đối cửa phòng đạo các ngươi cũng đừng quá cực khổ, mỗi ngày bận bịu chân không chạm đất cũng không phải như thế chuyện pháp, cũng không thể chuyện gì đều dựa vào các ngươi đi. Vừa mới bắt đầu nghe được hắn tức phụ thành xưởng trưởng, hắn còn thật cao hứng, bây giờ nhìn nàng như vậy có chút không thoải mái. Như thế đi xuống, còn không đem người mệt muốn chết rồi. Trừ Hy cách cửa đạo yên tâm đi, liền bận bịu mấy ngày nay qua vài ngày liền tốt rồi, đến thời điểm ta mỗi ngày ở nhà nằm kiếm tiền. Lận Tông Kỳ nhịn cười không được cảm thấy nàng lại tại chém gió. Bất quá Trừ Hy còn thật không nói mạnh miệng, ngày hôm sau đi cho trang phục xưởng gọi điện thoại, sau đó kế tiếp vài ngày an bài hạ nhập hàng lượng nhập hàng giá sự sau còn thật sự thanh nhàn xuống. Thì ngược lại Lận Tông Kỳ có xong việc không chỉ Lận Tông Kỳ, mà là toàn bộ quân đội đều đột nhiên trống rỗng. Sự tình phát sinh ở mùng 7 tháng 5 buổi tối, lúc ấy Trừ Hy cùng Lận Tông Kỳ đều nằm ở trên giường ngủ, hơn nửa đêm toàn bộ phòng ở đột nhiên đông đưa, giường cũng theo lung lay. Lận Tông Kỳ phản ứng nhanh, Trừ Hy vừa mơ mơ màng màng mở mắt ra, liền bị hắn khiêng lên vai bàng chạy ra môn, trong ngực còn mang theo ngủ không tỉnh khuê nữ. Một hơi vọt tới bên ngoài, toàn bộ đại địa lại chấn động, lần này phản ứng đại, người đều đứng không vững, vách tường kịch liệt run run, trong phòng nội thất bị chấn đến mức đông đông rung động, đỉnh ngói ba ba rơi xuống, vỡ đầy mặt đất trừ khi còn nghe được phòng bếp chỗ đó có bát ném vỡ thanh âm. lận tông kỳ không có dừng lại, xoay người liền khiêng nàng đi ra chốc lâu mặt sau đất trống chạy cùng còn có rất nhiều người, lương tú nhã các nàng cũng tại, ngày mai là cuối tuần, lương tú nhã mang theo hài tử lại đây. Đây là thế nào? Có người sợ tới mức khóc hỏi. Đến chống không, lận Tông Kỳ đem Trừ Hy buông xuống, hắn quần áo cũng không mặc còn để trần. May mà tối qua hai người xong việc sau đều thu thập hạ, hắn phía dưới mặc vào đại quần đùi. Trừ Hy đem khuê nữ ôm vào trong ngực đem hắn đi bên cạnh lôi kéo, ngăn trở người khác ánh mắt. Lận Tông Kỳ ngoan ngoãn đứng ở nàng bên cạnh đôi mắt nhìn về phía ra chốc lâu chỗ đó, sắc mặt có chút nặng nề, đứng đầy trong chốc lát, không có cảm giác đến cái gì lay động sau, lên tiếng nói ta đi qua nhìn một chút. Vừa đi phía trước bước ra hai bước nào biết đột nhiên lại có một trận to lớn lay động lần này chấn động không thể so vừa rồi tiểu trừ hy ôm hài từ thiếu chút nữa đứng không vững. lận tông kỳ mau tay nhanh mắt một phen ôm chặt nàng, lo lắng nói cẩn thận. Bất chấp mặt khác đem trừ hy cùng khuê nữ chặt chẽ bảo hộ ở trong ngực. Cùng lúc đó trung quanh truyền đến từng đạo thất kinh gọi. chương năm 50, động đất. Đây là trừ hy lần đầu tiên chân chính trải qua địa chấn, nàng đời trước cũng xem qua một ít tương quan đưa tin, một lần là mười mấy năm sau, một lần là ba mươi năm sau, hai lần đó động đất oanh động toàn quốc chết rất nhiều người. Đêm nay trận này địa chấn trừ hy không biết bao lớn, nàng trước kia không có nghe nhân nói đến qua thất mấy năm còn có động đất. Hai lần đó động đất nàng sở dĩ biết cũng là bởi vì một cái sau này bị chụp thành điện ảnh. Các nàng lên lớp học qua, một là phát sinh ở nàng cao trung lúc ấy, thông tin so sánh phát đạt toàn quốc đều tại phát báo việc này. Nhưng nàng cảm giác đêm nay trận này địa chấn cũng không thiểu. Quả nhiên, chờ dư chấn sau đó toàn bộ quân đội đột nhiên vang lên một trận ký hiệu thanh. Lận Tông Kỳ vừa vặn cầm chăn quần áo lại đây, một tay còn lại còn mang theo cái ghế dựa nghe được ký hiệu thanh bận bịu chạy đến trừ hy bên cạnh. Ngươi đừng trở về an vị ở trong này nghỉ ngơi, còn không biết có hay không có dư chấn ta đi. Nhanh chóng buông xuống đồ vật nhìn nàng một cái cũng không kịp nói những lời khác xoay người liền chạy. Trừ hy nhìn hắn bóng lưng, biết ngăn không được đỏ hồng mắt giống lên một câu. Chính ngươi cẩn thận một chút, Lận Tông Kỳ hẳn là nghe thấy được phất phất tay, đều không quay đầu. trong ngực khuê nữ bị trừ hy một tiếng này giống sợ tới mức run lên nhưng không mở mắt ra dầm dì hai tiếng uốn éo trừ hy nhẹ nhàng vỗ nàng dỗ dành ngủ đi không có việc gì mẹ ở chỗ này đâu tiểu nha đầu lại ngủ đi Lương tố nhã liền ở bên cạnh cách đó không xa, vừa rồi lận tông kỳ tại nàng không dễ chịu đến, hiện tại nam nhân đều đi, mấy người nữ nhân liền tiến tới cùng nhau, bọc nam nhân lấy đến quần áo chăn, lương tố nhã nhìn trừ Hi ôm hài tử không tốt mặc quần áo, đến gần cho nàng giúp một tay. Trừ Hi cảm kích nhìn nàng một cái, nhanh chóng mặc xong quần áo, sau đó che kín chăn ôm khuê nữ ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống trong lòng vắng vẻ trong lúc nhất thời đều không biết hẳn là có phản ứng gì. Cùng nàng đồng dạng tình trạng quân tàu đều không ở số ít bên này đất chống quân đội đã bắt đầu động công, có hai cái phòng ở đắp hơn hai thước cao, hiện tại bị địa chấn chấn, tất cả đều ngã cai nát như. Chúng ta nơi này còn tốt một chút, doanh trưởng khu bên kia ra chút lâu có sụp vừa rồi ta nghe được có người đang khóc đâu. Chữ hy mắt nhìn lương tố nhã, mím môi, người không có việc gì liền tốt, cũng là lương tố nhã thở dài. Kế tiếp các nàng cũng không biết nói cái gì, liền ngẩn người giống như ngồi ở chỗ này chờ cũng may mà lận tông kỳ cẩn thận cho trừ hy một ghế dựa, nếu là ôm, nàng cũng không biết như thế nào kiên trì đến hừng đông. Có quân tàu không ghế dựa, liền trực tiếp ngồi dưới đất, lạnh liền đứng lên đi một trận. Cũng không dám về nhà, nam nhân đều chào hỏi, vừa rồi quân đội loa cũng tại nói, không thể về nhà, làm cho các nàng tìm đất chống đợi. Trình trình nhịn đến hừng đông. Trừ Hy ở giữa còn nghiêng đầu ngủ trong chốc lát nhưng như cũ rất mệt mỏi, trên người một chút sức lực đều không có. Chờ ngày đều sáng rồi, Trừ Hy cũng không đợi được lận thông kỳ trở về. Buổi sáng lúc này còn có dư chấn, nhưng đã không rõ ràng, lưu sư trưởng phu nhân lại đây thông chi các nàng, mỗi người về nhà có thể lấy ít đồ lại đây, nhưng đừng lưu lại lâu lắm. Tiểu Nha đầu đã tỉnh, Trừ Hy đem nàng đặt ở trên ghế ngồi. Người ngoan ngoãn ngồi, mẹ lập tức liền trở về. Sau đó quay đầu nhìn bên cạnh Bình Bình, Bình Bình, Bình người giúp thím nhìn xem muội muội thím về nhà lấy ăn. Tốt thím, Bình Bình dùng lực gật đầu, ngược lại là tiểu nha đầu nắm chặt trừ hy quần áo không buông, nãi thanh nãi khí hô một câu. Mẹ, tiểu trên mặt tròn lộ ra thần sắc sợ hãi, trừ hy mềm lòng, sơ sơ mặt nàng. Không sợ, đây là tại cùng ngươi đâu, mẹ rất nhanh liền trở về. bên cạnh Bình Bình đã hiểu chuyện, biết bọn họ là tiểu hài tử, không thể kéo đại nhân chân sau chủ động dắt tiểu nha đầu tay. Muội muội, ca ca ở đây. Chử Hi cười mắt nhìn bình bình, đứng lên cùng lương tố nhã liếc nhau sau, ăn ý hướng phía trước ra chốc lâu nơi đó chạy, đi được nhanh, thậm chí chạy tới, hai người cũng là gan lớn, lấy đồ ăn lấy mễ, nồi bắt điều thùng, còn có bếp lò cùng than viên, bếp lò than viên vẫn là năm ngoái đến thời điểm lận tông kỳ từ phòng bếp chỗ đó mua đến, Chử Hi vẫn luôn vô dụng, nàng dùng không quen thứ này, hiện tại lại là may mắn hắn lúc trước cái kia làm điều thừa. Có thể là địa chấn duyên cớ, trong vòi nước thả ra nước đều là hồ đồ, thả đã lâu, nước mới thanh, nhưng cùng bình thường so, vẫn có chút sơ bẩn, cuối cùng vẫn là lương tố nhã cùng người khác mượn phèn chua bỏ vào trong thùng nước, nước mới dần dần trong veo xuống dưới. Buổi sáng nấu cháo thịt nạc trứng muối, cũng không công phu lại dài vò mặt khác, trừ hy cố ý nhiều nấu điểm, nghĩ đem cháo đặt ở trong nồi ôn, buổi sáng ai đói bụng đều có thể ăn một chút. Tiểu nha đầu hiện tại cũng có thể ăn, tựa hồ thích ăn, chỉnh chỉnh ăn một chén đi xuống. Lương tố nhã các nàng không có hứng thú, mặn khẩu cháo thịt nạc trứng muối vừa vặn thích hợp. Lưu sư trưởng phu nhân buổi sáng chưa ăn, nàng nam nhân tại quân đội quan chức đại, hiện tại xảy ra chuyện, nàng cùng mấy cái sư trường tức phụ tất yếu phải chấn trụ bãi. Doanh trường khu người nhà chỗ đó có chút bị hao tồn, các nàng phải qua đi an ủi một chút người, bận bịu sáng sớm thượng, lại đây khi người được mùi hương nhịn không được dày ra mặt lấy cả năm Trừ hy nhanh chóng cho nàng bới thêm một chén nữa thuận miệng hỏi một câu Không có việc gì đi, Lưu sư trưởng phu nhân tiếp nhận bát lắc lắc đầu, đầy mặt mệt mỏi đạo, người đều không có việc gì, chính là có chút phòng ở không thể ở. Sau đó nhắc nhở các ngươi tạm thời đừng trở về ở, xem mặt trên như thế nào an bài, đất này chấn mặt sau còn có dư chấn, cũng rất nguy hiểm. Chúng ta hiểu được đều nghe tổ chức. Trừ hy lại nhìn đến lận tông kỳ đã là ngày hôm sau buổi sáng, trong bộ đội quân tàu bị an bài đến các chiến sĩ bình thường huấn luyện sân thể dục chỗ đó, trả cho các nàng phát lều chạy, lều chạy không lớn, trừ hy cùng lương tố nhã nhét chung một chỗ. Quân đội không được các nàng về nhà, sân huấn luyện nơi này đắp một mảng lớn lều chạy, không chỉ có là quân tàu ở còn có phụ cận đội sản xuất cũng bị hô qua đến lánh nạn. Lận tông kỳ là một phòng một phòng đi tìm đến, nhìn đến lương tố nhã cũng tại còn quay đầu hướng ra ngoài hô nhất khổ hỏng. Lão Trương, nơi này, thanh âm có chút khàn khàn, khô khốc chát như là rất lâu không uống nước. Trừ Hy cũng mới vừa tỉnh, buổi tối đều không như thế nào ngủ ngon, lương tố nhã cũng là hai người đang nằm trên giường nói chuyện phiếm, lúc này nhìn đến hắn trở về bận bịu đứng lên, cũng không biết ăn bao nhiêu khổ, một thân bẩn thiểu bộ dáng lại đau lòng lại khó chịu, may mà nàng vẫn luôn chuẩn bị nước nóng cùng đồ ăn, ngoại trừ than đá bếp lò, nàng cùng lương tố nhã còn đem trong nhà than thùng lấy đến, làm tốt đồ ăn sau luôn luôn lưu hai phần ôn. Nghĩ hắn khi nào trở về đều có thể ăn khẩu nóng. Than đá trong bếp lò nước cùng than trong thùng đồ ăn còn nóng, Trừ Hy đánh nước cho Lận Tông Kỳ rửa mặt, Lận Tông Kỳ trong mắt đều là đỏ tơ máu, Quầng tâm mắt rất nặng, Dâu đều thoát ra cha, tùy tiện lừa gạt hạ sau liền nâng đồ ăn đại khẩu ăn. Ăn xong liền thoát hài, ta trước ngủ một lát, bình thường hắn như vậy Trừ Hy khẳng định muốn mắng, nhưng bây giờ, bận bịu đi qua cho hắn đắp chăn, cũng mặc kệ trên người hắn hay không ô uế. Ngủ đi ta không ầm ĩ ngươi. Tiểu nhà đầu cùng bình bình đều tỉnh dậy, trừ hy đem khuê nữ y phục mặc tốt ôm ra. Nhường ngươi phụ thân ngủ một giấc chúng ta ra ngoài chơi. Lương tố nhã cũng đem nhi tử lôi ra đến che vào sổ bùng, nhường hai nam nhân đi vào ngủ. Trừ hy cùng lương tố nhã đồng thời nhẹ nhàng thở ra, sau đó bắt đầu chuẩn bị điểm tâm, hai người phân công hợp tác một cái đi mốc nước một cái nấu cơm. Trừ Hy làm tốt sau bữa cơm, còn hấp một nồi bánh bao, nghĩ lận Tông Kỳ lúc bọn họ đi mang một hai cũng là tốt, lúc này cũng không có cái gì có bỏ được hay không, còn thả đường đỏ. Lận Tông Kỳ bọn họ cũng không ngủ bao lâu, 9 giờ sáng nhiều lên, có thể đói hỏng, buổi sáng chén kia cơm mới ăn, hiện tại lại ăn hai chén lớn đi xuống. Cơm nước xong muốn đi, Trừ Hy đem trong nồi đường đỏ bánh bao toàn cho bọn hắn mang theo. Các ngươi cầm giữa trưa buổi tối ăn, thứ này lạnh cũng có hương vị, đói hỏng nào có khí lực cứu người. Đúng rồi, các ngươi cứu người về cứu người, cũng phải chú ý an toàn. Cầm giấy dầu một đám bọc lại, sau đó nhét vào lận tông kỳ trên người trong túi áo áo quần tất cả đều phồng lên. Giấy dầu cũng là từ trong nhà lấy đến, lúc trước làm điểm tâm muốn gửi cho trong nhà cùng vương tàu từ bọn họ cố ý mua cái này bao, nàng đem trong nhà có thể sử dụng đến đồ vật tất cả đều lấy đến, cũng may mắn lấy đến, hiện tại hữu dụng. Lận tông kỳ giờ khóc giờ cười, nâng tay phù hạ chán. Tốt người cũng phải chú ý điểm, chuyên gia nói dư chấn khả năng sẽ liên tục rất lâu, các ngươi liền ở nơi này đợi, chờ cái gì thời điểm an toàn lại nói, nghe mặt trên an bài. Ta biết ngươi đừng lo lắng ta, người mới phải chú ý an toàn. Ân, hai nam nhân tới cũng vội vàng đi cũng vội vàng, trở về ngay cả cái quần áo đều không được đổi, liền ăn no cái bụng. Người đi sau, lương tố nhã đi tới đầy mặt cảm kích mắt nhìn trừ hi May mắn có ngươi tại, không thì ta thật không biết làm sao bây giờ. Lời này nàng nói chân tâm thực lòng, ngày hôm qua nàng căn bản không nghĩ đến muốn đem cơm lưu một phần ôn còn có vừa rồi kia mấy cái đường đỏ bánh bao, nàng lúc nào làm những kia. Tuy rằng không biết nàng nam nhân cuối cùng có thể ăn thượng mấy cái, nhưng chẳng sợ ăn thượng một cái cũng là tốt. trừ hy cười vỗ vỗ nàng tay, ta cũng may mắn có người tại có người cùng ta, so cái gì đều tốt. Lương tố nhã nghe mím môi cười. Có lần này kinh nghiệm hai người kế tiếp nấu cơm đều sẽ lưu hai phần ôn, lần tông kỳ bọn họ trở về thời gian không nhất định, có đôi khi là hơn nửa đêm, có đôi khi là buổi sáng, nhưng cơ bản đều là khoảng cách một hai ngày cùng người thay ca lại đây nghỉ ngơi, mỗi người không đủ chẳng sợ bọn họ là lãnh đạo đều muốn đích thân đi cứu người. Bên này còn tốt địa chấn trung tâm không ở nơi này, bị liên lụy tiêu cách phách huyện thậm chí thì gặp chuyện không may chết không ít người. Có thể cứu được phạm vi càng lúc càng lớn. bọn họ mỗi lần trở về thời gian cũng càng ngày càng dài người cũng thay đổi được trầm mặc Trừ Hy trong lòng có chút khó chịu, nàng trước kia nghe qua một cái tọa đàm, lúc ấy trên đài lão sư liền lấy một cái phim tai nạn làm thí dụ từ kia bộ phim tai nạn ở quốc nội xem như rất có danh một cái tác phẩm, nhưng là tại kia cái trong miệng lão sư, nam nhân vật chính diễn cũng không tính xuất sắc, nói hắn không có chân chính dung nhập vào nhân vật chung, nàng nói, nếu trước đó làm qua điều tra liền biết chân chính đối mặt qua tai nạn tử vong người, rất nhiều đều sẽ sinh ra bóng ma trong lòng, thậm chí bệnh tâm lý quân nhân từ chiến trường xuống dưới đều phải làm tâm lý phụ đạo. Nàng rất khó tưởng tượng lận Tông Kỳ đến cùng đã trải qua cái gì, chỉ là cảm giác hắn hiện tại chỉ sợ nội tâm thừa nhận rất nhiều thống khổ. lận Tông Kỳ cơm nước xong lại đi ra ngoài, đi trước nhìn xem Trừ Hy, giống thường lui tới như vậy dặn dò, thanh âm thật thấp tràn ngập mệt mỏi. Trừ Hy cũng nhìn hắn tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy người cũng không biết muốn nói gì cuối cùng chỉ là vỗ vỗ hắn lưng. Không sợ ta vẫn luôn sẽ cùng ngươi, ân. Lần này lẫn Tông Kỳ ra ngoài, mãi cho đến cuối tháng đều không về đến, Trương Thành Ngọc cũng là thẳng đến Điền Tráng đi tìm đến thì Trừ Hy mới biết được lận Tông Kỳ bị thương. Mà nhường Trừ Hy không nghĩ đến là nàng sẽ ở bệnh viện trong đụng phải một cái ngoài ý liệu người. chương 51, người quen, Trừ Hy theo Điền Tráng một đường đi thị xã bệnh viện cũng may mắn nàng cùng thị trấn vận chuyển xử người nhận thức kêu một chiếc xe. Nàng không mang bao nhiêu đồ vật, chỉ dẫn theo mấy bộ y phục, sau đó đem trong nhà tất cả tiền cùng tiền giấy giấu ở trong túi ôm lấy khuê nữ liền đi. Nàng trong lòng rõ ràng lận tông kỳ là không có chuyện gì, người này sống đến 89 năm đâu, chỉ là trong lòng vẫn là nhịn không được lo lắng, trách hắn làm gì liều mạng như vậy, cứu người về cứu người, như thế nào ngay cả chính mình cũng đáp đi vào. Điền tráng ở trên đường giải thích. Lận đoàn trưởng là vì cứu một cái phóng viên đồng chí bị thương, hôn mê vài ngày, hiện tại đã tỉnh, hắn không dám nói với ngài, nhưng lưu sư trưởng nhường ta đem ngài kêu đến chiếu cố hắn, lận đoàn trưởng hiện tại tay chân còn có chút không thuận tiện. Nói lên cái này điền tráng trong lòng có chút phức tạp, không nói cái kia tô phóng viên không nhìn trường hợp tại lận đoàn trưởng bọn họ cứu người thời điểm chạy tới chậm trễ sự tình không nói cuối cùng vì cứu nàng lận đoàn trưởng còn bị cây cột cho đập bị thương hôn mê mấy ngày cái kia tô phóng viên hiện tại càng là một bộ quấn lên lận đoàn trưởng dáng vẻ, nhìn xem liền phiền lòng. trừ hy không có nghe đi ra hắn trong lời mặt khác ý tứ chỉ nghĩ đến cái nào phóng viên như thế không có mắt. Vậy mà làm hại nàng nam nhân bị thương. Thế cho nên tại phòng bệnh đụng tới người quen sau trong lúc nhất thời đều không phản ứng kịp. Đúng là người quen, trừ hy xuyên qua lại đây khi không chỉ một lần ảo tưởng qua nàng cùng kia mụ đàn bà chạm mặt tình huống, bất quá từ nàng tùy quân đến bên này sau, cũng rất ít nhớ tới người này rồi, nàng cảm thấy hiện tại loại này bình bình đạm đạm ngày cũng rất tốt lười lại dài vò mặt khác. Cho nên như thế nào đều không nghĩ đến, hôm nay lại ở chỗ này đụng phải. trừ hy trong ấn tượng lão thái bà là đầy mặt nếp nhăn lạnh lùng cay nhiệt bộ dáng mỗi lần nhìn thấy chính mình đều là dùng một loại đang nhìn hạ đẳng người ánh mắt kỳ thật khi đó nàng mặc dù ở bạn trai cũ trước mặt biểu hiện cực kỳ khổ sở rất luy khuất nhưng trong lòng một chút cũng không làm hồi sự ngược lại càng thêm kiên định phải gà tiến lận ra nàng muốn chán ghét nàng nhường nàng mắt mở trừng trừng nhìn xem lận ra hết thảy cuối cùng đều rơi vào tay tự mình Không nghĩ đến quanh co lòng vòng, nàng còn thật gà vào lận ra, chẳng qua người đổi thành lận tông kỳ mà thôi. Nữ nhân trước mắt một chút cũng không lão, nhưng trừ hy một chút liền nhận ra, còn nhịn không được ở trong lòng cười. Nguyên lai lão thái bà lúc tuổi còn trẻ liền trưởng một bộ cây nhiệt tướng A, lúc trước nàng còn tưởng rằng là tuổi lớn duyên cớ. Nữ nhân nhìn xem tuổi không lớn, hơn 20 bộ dáng, cắt học sinh đầu, ngũ quan thanh tú, làn da hơi đen, không xấu, chỉ là mắt một mí hà kéo, phá hủy cả khuôn mặt mỹ cảm, lộ ra có chút hung, đôi mắt nhìn xem cũng không có cái gì thần thái. Thấy có người đẩy cửa tiến vào, ngồi ở bên giường nữ nhân đứng lên, trên mặt mang theo bất mãn. Người ai? Giọng điệu là chất vấn. Chú ý tới đi theo trừ hy mặt sau điền tráng, tựa hồ nhận ra người, nhớn mày, đôi mắt lần nữa rơi xuống trừ hy trên người, nhất là nhìn đến trừ hy trong ngực tiểu nha đầu, sắc mặt nháy mắt khó coi đứng lên. Lẫn tông kỳ nguyên bản ngủ, nghe được thanh âm, nhớ mày mở mắt ra nhìn, khi nhìn đến cửa trừ hy thì trong lúc nhất thời không phản ứng kịp thốt ra. Sao ngươi lại tới đây? Như là nhớ tới cái gì? Bận bịu chuẩn bị đứng lên, hắn trên người bây giờ tất cả đều là tổn thương. Bạch băng vải bọc một vòng lại một vòng Ngực cánh tay Động tác không tự giác chậm chạp Bên cạnh tô hòa chú ý tới Đầy mặt đau lòng muốn đi dìu hắn Người đừng đứng lên Thầy thuốc nói ngươi không thể động thanh âm ôn nhu gấp đôi không chỉ trừ hy Như thế trước mặt của nàng mắt đi mày lại thật sự được không trừ hy đều khí nở nụ cười lận tông kỳ theo bản năng vung Mở ra tô hòa tay nhíu mày nhìn về phía nữ nhân bên cạnh Tô phóng viên Ngươi tại sao lại ở chỗ này Trên mặt ngoại trừ nghi hoặc còn không tự giác mang theo một tia phiền chán. Ta tô hoa còn chưa kịp giải thích. Trừ hy liền đỏ hồng mắt hướng đi giường bệnh cách hai ba bước khoảng cách dừng lại, nhìn xem nam nhân trầm mặt không nói. Lẫn tông kỳ đem mặt chuyển hướng trừ hy, đối tượng trừ hy đôi mắt trên mặt có chút trột dạ, động tác rằng co cũng không biết là tiếp đứng lên vẫn là nằm xuống đi. Có chút hụt hơi mở miệng ngươi sao ngươi lại tới đây. Nghĩ đến chính mình đi trước nàng dặn dò lời nói càng thêm không có tin tưởng. Ta không nhiều nghiêm trọng, liền gãy xương mà thôi, rất nhanh liền tốt rồi, ngươi đừng lo lắng ta ngày mai sẽ có thể về nhà. Trử Hy còn chưa mở miệng, bên cạnh Tô Hòa liền khẩn cấp đạo, lận đoàn trưởng, thầy thuốc nói ngươi nửa tháng đều không thể cử động. Nói xong ngẩn đầu nhìn một chút Trử Hy, rất nhanh rũ xuống, sau đó cúi xuống cho lận tông kỳ đè ép chăn, thanh âm bình tĩnh nói, là tầu tử đi, ngươi đừng quái lận đoàn trưởng, hắn là vì cứu ta bị thương, ngài muốn trách thì trách ta đi. Trừ hy ngoài ý muốn mắt nhìn đối diện nữ nhân, đột nhiên cảm giác xáo lộ này có chút quen thuộc. a nàng nghĩ tới, lúc trước nàng chính là dùng chiêu này tại bạn trai cũ cùng lão thái bà ở giữa châm ngòi ly rán, bách chiến bách thắng. Lúc trước mắng nàng là hồ ly tinh không biết xấu hổ, nguyên lai chính nàng cũng không hảo bao nhiêu a Chẳng lẽ là năm đó tô hòa chính là như vậy đem lần tông kỳ câu tới tay. Cái gì phong liêu quả phụ cấp nhân gia vợ trước trừ tam ni chụp nhiều như vậy mũ, sợ không phải mình mới là tiểu tam thượng vị đi. Không thể không nói, trừ hy lúc này trong lòng có được chán ghét đến, nàng thừa nhận mình không phải là người tốt lành gì, có đôi khi vì đạt tới mục đích làm cho một ít thủ đoạn, nhưng nàng là nắm chắc tuyến ít nhất làm tiểu tam phá hư người ta đình loại này chuyện thất đức nàng là làm không được. Nàng cùng với lận tông kỳ, nói đến cùng là danh chính môn thuận, không trộm không đoạt cũng không làm trái pháp phạm tội, mặc dù là nàng bạn trai cũ ra ra, nhưng bây giờ nàng là trừ tang ni đi qua quên liền tốt tỉnh cho mình tăng thêm phiền não. Nhưng bây giờ, nàng không xác định lận tông kỳ năm đó ở bên trong này sắm vai cái gì nhân vật. Đương nhiên, nàng cùng hắn ở chung lâu như vậy, sẽ không bởi vì người ngoài vài lời liền tự loạn trận cước coi hắn là là một người phẩm có vấn đề cha nam. Chỉ hy vọng hắn đừng cô phụ chính mình tín nhiệm, lận tông kỳ không hiểu thấu mắt nhìn một mặt khác tô hòa ánh mắt là lạ, hắn không trải qua này đó chẳng qua là cảm thấy những lời này nghe vào tay trong có chút nói không nên lời không được tự nhiên. Nhưng không nhiều nói cái gì, ngược lại nhìn xem trừ hy thật cẩn thận lấy lòng đạo, ngươi đừng lo lắng, ta thật sự không sao, vốn nghĩ xong liền trở về, không nghĩ đến ngươi liền tới đây. Mệt không, ngươi đem con phóng tới trên giường đến, nói vỗ vỗ chân của mình chỗ bên cạnh. Trừ hi cúi đầu mắt nhìn trong ngực ngủ tiểu nha đầu, nhẹ nhàng ân một tiếng, ngay cả cái ánh mắt đều không lưu cho đối diện Tô Hòa. tại trên giường bệnh nhìn lướt qua, cuối cùng đem con phóng tới cuối giường ngủ, còn cho nàng đắp chăn, lận tông kỳ thân thể trưởng, chẳng sợ ngồi dậy một chút chân như cũ nhanh đến đến cuối giường ván gỗ, gặp nữ nhi nằm ngủ, gian nan đem chân đi bên cạnh xê dịch. Tô Hòa bước lên một bước, lo lắng nói, ngươi đừng động. Vươn tay muốn đi dọn chân hắn. tay vừa thò qua đi trực tiếp bị trừ hy phất mở trừ hy thản nhiên liếc nàng một chút dùng đồng dạng giọng điệu mặt không chút thay đổi nói tô phóng viên đúng không Người có chuyện liền đi làm việc đi nam nhân ta có ta chiếu cố liền được rồi tô hòa nghe lời này tay cứng ở giữa không trung mím môi một hồi lâu mới có hơi khó có thể mở miệng ngẩng đầu nhìn trừ hy Trừ hy đã xoay người sang chỗ khác đi đến lận tông kỳ bên cạnh ngồi xuống cho hắn điều chỉnh hạ phía sau lưng gối đầu tốt sau tức giận đến đưa tay chọc bộ ngực hắn, đôi mắt đỏ, nũng nhịu mắng, đây chính là ngươi nói chiếu cô tốt chính mình. Đem ta mà nói vào tay này ra tay kia đúng không? Nghe được ngươi bị thương nằm viện biết ta có bao nhiêu lo lắng sao? Có phải hay không liền ngóng trông ta tái giá? Nói là mắng, nhưng giọng điệu triền miên huyền chuyển nghe được người ta tâm lý trực dương dương. lận Tông Kỳ nghe không được những lời này, mới vừa rồi còn có chút trột dạ, lúc này ngực chỗ đó đều lạnh siêu siêu. Một phen cầm trừ Hy tay, sốt ruột đạo cái gì tái giá? Nói cái gì lời nói dối, ta sẽ không chết ta ngày mai sẽ xuất viện, hai ta nói hào qua một đời, ngươi không thể gả cho người khác. trừ Hy nín khóc mỉm cười, nghe lời này, tức giận giận hắn một chút lại hỏi, vậy ngươi trong lòng còn có hay không ta? lận tông kỳ ném khẩn tay nàng tựa hồ có chút ngượng ngùng nhưng lại sợ trừ hy khổ sở khó được dày ra mặt đạo có ngươi đều là ngươi ánh mắt thật sâu nhìn trừ hy hận không thể đem nàng cả người trà đạp tiến thân thể trong giống như nhìn không tới bất luận kẻ nào trừ hy cúi đầu phảng phất xấu hổ đồng dạng lập tức ngẩng đầu nhẹ nhàng trừng mắt nhìn hắn một cái nhìn ngươi lần sau còn hay không dám bị thương nói là nói như vậy Nhưng một tay còn lại vươn ra đi động tác lại rất nhẹ tinh tế trắng nõn tay vuốt lên trên mặt hắn vài kết miệng vết thương, đầy mặt đau lòng nói có đau hay không. Hẳn là sớm điểm kêu ta lại đây, như thế nào ngốc như vậy. Ta lại tức giận cũng không đến mức ăn ngươi. lận Tông Kỳ rất thích bị trừ hy như thế để ở trong lòng cảm giác khóe miệng ngậm cười, rõ ràng không đau, ngoài miệng lại nói có chút. Đôi mắt dính vào trừ hy trên mặt, đổi lấy trừ hy lại một trận ôn nhu tiểu ý. hai người không coi ai ra gì thân mật ở chung căn bản không cho người khác cắm vào cơ hội tô hòa cứng ngắc đứng ở bên cạnh nhìn xem hai người cơ hồ dán tại cùng nhau thân ảnh mặt trắng bệch ngực chỗ đó đột nhiên có chút thở không được tức giận nàng như thế nào đều không nghĩ đến cái kia đại nàng trong mắt nho nhã khiêm tốn trượng phu tại một nữ nhân khác trước mặt sẽ nói như thế trắng trận nói cửa điền trắng còn chưa đi có chút xấu hổ nhìn xem một màn này hắng giọng một cái nhỏ giọng hô một câu tô phóng viên Tô hỏa ý thức được chính mình thất thố, có chút chật vật rời ánh mắt. Trử Hi nghe được thanh âm quay đầu nhìn, tựa hồ mới phát hiện trong phòng còn có người ngoài, tại hoang mang rối loạn từ lận tông kỳ trước ngực đứng lên, có tật giật mình giống như nâng tay sờ sờ tóc còn chưa khỏe khí chừng mắt nhìn lận tông kỳ một chút nhỏ giọng mắng hắn một câu, không biết xấu hổ. Thành âm rất tiểu nhưng ở an tĩnh trong phòng bệnh lại đặc biệt rõ ràng, ít nhất cách đó không xa tô hòa nghe được nguyên bản còn không nguyện ý đi nàng, nghe nói như thế, rũ mắt không nói gì, xoay người đi ra ngoài. Bóng lưng nhìn xem còn có chút chạy chối chết, người vừa đi, Điền Tráng cũng nghiêm chỉnh ở lâu, lận đoàn trưởng cùng hắn tức phụ thật sự là buồn nôn rất hắn cũng không dám nhìn nhiều. Cũng không biết kia tô phóng viên như thế nào không biết xấu hổ lưu lại lâu như vậy. Điền Tráng khi đi đóng cửa. Trừ Hy lập tức gan lớn lên, thoạt áo khoác lộ ra bên trong miên ma ngắn tay, miên ma ngắn tay có chút ít gắt gao bọc ở trên người nàng, phát họa ra yểu điệu đầy đạn thân hình. Hai cái tuyết trắng mượt mà cánh tay trèo lên nam nhân cổ, miệng giấm chua mong đợi đạo ngươi vì nữ nhân kia bị thương. Người còn đem không đem ta để vào mắt. chương 52, Lận tông kỳ ánh mắt từ Trừ Hy trên mặt di chuyển đến nàng nổi lên trước ngực, sau đó lại chuyển qua trước mắt tuyết trắng trên cánh tay, góp được gần còn có thể nghe đến nhất cổ dễ người mùi hương. Nóng mặt nóng, cũng không sợ lạnh, mau đưa y phục mặc đứng lên. Trừ hy chỗ nào nghe hắn lời nói, không chỉ không mặc áo khoác còn đi phía trước ngồi cùng hắn chịu được gần hơn. Vì khuất ba ba đạo lần sau nhưng không cho như vậy. Lận Tông Kỳ lần này không có đáp ứng, ngược lại nặng nề trở về câu. Ta là quân nhân, cứu người là hắn thiên chức. Trừ hy tức giận ngẩng đầu nhìn hắn một cái, cảm thấy hắn trả lời ông nói gà bà nói vịt. nhìn không được muốn hỏi hắn như thế nào cùng lão thái bà nhận thức, nhưng nghĩ một chút lại cảm thấy có thể lẫn tông kỳ đều không thế nào quen thuộc lão thái bà, lúc này luôn hỏi có liên quan vấn đề, ngược lại là cho lão thái bà hỗ trợ. Nàng mới mặc kệ cái này việc ngốc, nàng cũng không phải loại kia tiểu nữ sinh, bị người vừa kích thích liền lấy nam nhân chút giận, sau đó càng đẩy càng xa cho người khác thừa dịp hư mà vào cơ hội. Đối phó người như thế, nàng phi thường có kinh nghiệm, lúc trước lão thái bà vì ly gián nàng cùng bạn trai cũ, cho bạn trai cũ tìm cô nàng nhà giàu thân cận, cô nàng nhà giàu cũng không phải lương thiện, thường thường liền phát một cái mập mờ tin nhắn lại đây. Trừ hy căn bản không để vào mắt đem người bỏ qua triệt để, ngẫu nhiên tại bạn trai cũ trước mặt giấm chua một chút cho thấy mình quan tâm hắn, thời điểm khác giống như bình thường treo người. đặc biệt hiện tại nàng cùng lận tông kỳ ở giữa không có bất kỳ vấn đề tình cảm càng không cần thiết đem người làm hồi sự trừ phi lận tông kỳ không quản được chính mình lận tông kỳ sẽ quản không nổi chính mình sao trừ hy cảm thấy có thể tính không lớn nghĩ đến đây trừ hy đột nhiên có chút muốn cười nếu lúc trước lão thái bà đồng ý chính mình trước mặt bạn trai cùng một chỗ có thể hay không liền không có hiện tại việc này đây có tính hay không nhấc lên cục đá đập chân của mình Nàng cảm thấy, lão thái bà nếu là biết chỉ sợ hối hận phát điên. trừ Hy đem mặt trôn ở lận Tông Kỳ trên cổ trực tiếp cười ra tiếng, cảm giác mình rốt cuộc có thể xả giận. Lận Tông Kỳ không biết Chữ Hy cười cái gì, chỉ là thấy nàng vui vẻ, cũng theo vui vẻ, khóe miệng cong cong, buông mắt nhìn xem thân trước trừ Hy trên mặt đều là ôn nhu. Phòng bệnh là ba người tại, nhưng chỉ ở lận Tông Kỳ một người, theo lận Tông Kỳ nói, mặt khác hai giường người sáng nay xuất viện. Trừ Hy còn nghĩ buổi tối nàng có thể ngủ ở bên cạnh, nào biết buổi chiều phòng bệnh đã có người tới, đều là từ địa chấn chung cứu ra người bị thương, trong đó một cái so sánh nghiêm trọng, vừa làm xong giải phẫu toàn thân đều bị bọc đứng lên, người đều không tỉnh. Trừ Hy xế chiều đi bên ngoài công tiêu xã hội mua chậu khăn mặt, bát đũa, còn đi đồ ăn đứng mua đồ ăn. Cửa bệnh viện có quốc doanh khách sạn, Trừ Hy mua mấy cây bánh bao, sau đó tìm đến quản lý nói mình là quân tàu, nam nhân vì cứu người bị thương, muốn mượn bọn họ phòng bếp dùng dùng một chút. Quản lý một ngụm đồng ý, cố ý để cho một cái nồi đi ra, nói nàng tuy thời đều có thể dùng, trừ hy cũng không bạch chiếm tiện nghi, thanh toán hai khối tiền. Bệnh viện trong cũng có nhà ăn, nhưng đồ ăn bình thường, căn bản không có chất béo, lận tông kỳ mấy ngày nay ăn đều là điền tráng từ nhà ăn đánh trở về. Này đó nào có trừ hy làm ăn ngon, lận tông kỳ bây giờ là thời kỳ dưỡng bệnh, nên muốn ăn chút tốt trừ hy cho nàng hầm xương sườn canh bắp, hấp ca chích cháo thịt nạc, hắc mộc tai, măng tử. Có mặn có chay, nhẹ nhàng khoan khoái ngon miệng, hơn nữa còn dễ nhìn, canh sườn nước trong và gợn sóng, bên trong thịt là thịt canh là canh còn có bắp ngô thơm ngọt. Cá chết chất thịt tươi mới, một chút mùi đều không có. Cháo thịt nạc là mặn vị, mặt trên vung hành thái, nhìn xem liền ăn ngon, còn có một chút lót dạ áp chế miệng chất béo. trừ hy làm không nhiều, nàng là cùng lận tông kỳ ăn, nghĩ ăn ít nhiều cơm, cho nên 4 giờ chiều không đến liền ăn, chuẩn bị 7 giờ đêm lại ăn một lần. Tiểu nha đầu đã tỉnh ngủ, nghe thấy được vị đăng đăng đăng chạy đến nàng phụ thân bên cạnh ngóng trông nhìn xem cũng không nói trực tiếp há to miệng chờ ném uy. Trử Hi nhìn buồn cười ở bên cạnh cháo thịt trong bốc nhất muỗng nhỏ phóng tới trong miệng nàng, cháo cũng là vì hài tử làm cho nên bên trong thịt đều chặt thành bùn uống lên không có ảnh hưởng gì. Lận Tông Kỳ hiện tại tay còn dùng không được quá lớn sức lực quê cơm đều là Trử Hi uy được điền tráng buổi chiều lại đây một lần, nhìn Lận Tông Kỳ bị Trử Hi chiếu cố rất tốt lúc này mới yên tâm đi. Trừ Hi biết mấy ngày nay đều là Điền Tráng đang chiếu cố người, tại lúc hắn đi đi trong tay hắn nhét mười mấy hấp xùi cảo, vốn chuẩn bị lưu lại mình và Lận Tông Kỳ ăn, hiện tại cũng chỉ có cái này đưa ra ngoài. Điền Tráng còn có chút ngượng ngùng, Lận Tông Kỳ nhân tiện nói, "Cầm trên đường ăn, chị dâu ngươi tay nghề không sai, mấy ngày nay vất vả ngươi." Lúc này mới chưa nói cự tuyệt, hướng Trừ Hy bọn họ ngại ngùng cười một tiếng. "Cảm ơn đoàn trưởng cùng tàu tử." Trên đường chậm một chút, "Ai?" xoay người đi ra ngoài, nào biết lại đụng phải mang theo đồ ăn tới đây tô hòa. Điền Tráng trong lòng nghĩ như thế nào không biểu hiện ra ngoài, bất quá lại đột nhiên lớn thanh âm hô một câu. Tô phóng viên, sao ngươi lại tới đây? Tô hòa nghe được hắn lớn tiếng như vậy, trong lòng có chút không thích lo lắng ầm ý đến bên trong lận tông kỳ. mím môi thản nhiên trả lời một câu, không có gì ta đến xem lận đoàn trưởng. Còn nhớ hắn buổi sáng đem lận Tông Kỳ cái kia vợ trước kêu đến sự tình, nàng đối lận Tông Kỳ cái kia vợ trước không hiểu nhiều, đời trước nàng gặp được lận Tông Kỳ khi hắn đã ly hôn, khi đó hắn điều đến Bắc Phương quân đội, mà nàng cũng là vừa ly hôn không lâu, bị người giới thiệu cùng một chỗ. Đời trước nàng vẫn luôn hối hận không thể cho lận Tông Kỳ lưu lại một nhi bán nữ, năm đó nàng tuổi còn nhỏ bị lưu manh lừa thân lừa tâm. cuối cùng càng là bị thương thân thể không thể mang thai, đây là nàng nhất có lỗi với hắn địa phương. tuy rằng hai người thay hắn chiến hữu nuôi hài tử, đứa bé kia cũng gọi bọn họ ba mẹ, nhưng tóm lại không phải thân sinh. Thì thật tại gặp được hắn trước hai người kém một chút thì có cùng xuất hiện cô cô nàng trước cho nàng giới thiệu qua hắn, nói người khác lại nhiều thật nhiều tốt chỉ là năm đó nàng một lòng một dạ nhào vào cái kia lưu manh trên người, căn bản nghe không vào, lần này nàng trọng sinh trở về quả quyết cùng người kia phủi sạch quan hệ, chẳng sợ hai người đã sắp đàm hôn luận gà cho chỉ là nàng như thế nào đều không nghĩ đến, lần này cô cô lại không tìm nàng. Nàng còn tưởng rằng là chính mình nhớ lộn thời gian, như thế nào đều không nghĩ đến, bây giờ lận Tông Kỳ lại không có ly hôn, hắn vợ trước còn tại thậm chí còn cho hắn sinh một cái nữ nhi. Tô Hòa lúc này đã hồi vị lại đây, buổi sáng nhìn đến người bị kích thích phản ứng không kịp hiện tại đột nhiên cảm thấy nữ nhân kia không thích hợp. Không nên, dựa theo đời trước phát triển, nữ nhân này tại quân đội đãi không được mấy tháng liền về quê, sau đó cùng lão ra một cái thanh niên trí thức mắt đi mày lại cuối cùng nháo muốn ly hôn, lận Tông Kỳ bất đắc dĩ đồng ý, việc này tại quân đội còn ồn ào thật lớn. Hiện tại như thế nào sẽ biến thành như vậy? Tô Hòa phản ứng đầu tiên chính là người này cũng là trọng sinh, cũng là nữ nhân kia cuối cùng kết cục cũng không tốt chết thời điểm đều không ai nhặt xác, vẫn có người gọi điện thoại đến lận tông kỳ đơn vị cuối cùng là lận tông kỳ đi qua xử lý, việc này nàng tuy rằng mất hứng, nhưng là không biểu hiện ra ngoài. Như cũng là trọng sinh, nữ nhân kia khẳng định sẽ cào lận tông kỳ không buông. Tô Hòa vừa sợ vừa giận, lận tông kỳ là của nàng trưởng phu, bọn họ mới là một đôi, nữ nhân kia tính cái gì? Lẳng lơ ong bướm, không biết kiểm điểm, nàng như thế nào xứng đôi lận tông kỳ. Nàng hận ông trời không có mắt như thế nào có thể làm cho như vậy người cũng có cơ hội sống lại một lần. Cũng hận ông trời như thế nào không cho nàng trở về sớm một chút như vậy nàng liền có thể sớm điểm gặp được lận tông kỳ. Đó là trượng phu của nàng. Điền tráng vốn còn muốn nhắc nhở nàng tàu tử cũng tại bên trong, lận đoàn trưởng hiện tại có người chiếu cố, bây giờ nhìn đến tô hòa đầy mặt không kiên nhẫn bộ dáng, dừng một lát cuối cùng không nói gì. Bất quá trong lòng mang theo vài phần khinh thị, đối với nàng loại này gấp gáp đoạt nhân ra trượng phu hành vi tỏ vẻ khinh thường, lại nói tàu tử như vậy dễ nhìn tài giỏi cũng không biết nàng từ đâu tới ra mặt có dũng khí hướng lên trên góp Trực tiếp xoay người đi. Người vừa đi tô hòa đứng ở cửa chờ mấy hơi thở, sau đó nhẹ nhàng gõ hai tiếng môn cũng không đợi người kêu mời vào trực tiếp mở cửa đi vào. Sau đó liếc mắt liền thấy ở giữa giường ngủ một nhà ba người này hòa thuận vui vẻ ăn cơm cảnh tượng, nữ nhân cầm trong tay bát nguy cơm, một mụn cho nam nhân, xong lại từ một cái khác trong bát lấy một thìa cho bên cạnh nữ hoa, nam nhân bị thương ngồi tựa ở trên giường, ánh mắt một chút không sai dừng ở trên người nữ nhân, trong mắt ngoại trừ ôn nhu còn có nàng trước giờ chưa thấy qua tình yêu. Tiểu nữ hoa cầm tiểu béo ngón tay miệng mình, lại chỉ vào lận tông kỳ miệng, lắp ba lắp bắp biểu đạt bất mãn, nói ba ba ăn so nàng tốt. Kia trương tiểu trên mặt tròn, mặt mày cùng lận tông kỳ cơ hồ là một cái khuôn mẫu khác ra tới, chẳng sợ còn chưa nảy nở cũng sáng loáng hiện lên nàng là lận tông kỳ hài tử, là hắn cùng người khác sinh hài tử. tô hòa thân thiệt cưng ở cửa, nhìn xem một màn này trong lòng ghen tị đến cực điểm. Đây là nàng nam nhân. Cố gắng đè nén nộ khí, bình tĩnh đi vào phòng trong, Trừ hy phảng phất cảm giác gì đều không có thี่ hơi cong, đôi mắt nhìn xem Lận Tông Kỳ khóe miệng dính lên hạt gạo, không đợi hắn ăn vào miệng, thuận thế vươn ra xanh nhạt đầu ngón tay xóa bỏ, sau đó nhất phái tự nhiên ngậm vào chính mình miệng, còn đối Lận Tông Kỳ giận một chút. Ăn cơm cũng sẽ không ăn. Lận Tông Kỳ phảng phất bị bỏng một chút cũng có chút không dám đối thượng nàng ánh mắt, hừ hừ xích xích nửa ngày, nghẹn ra một câu. Người như vậy giống cái gì lời nói, còn có người đâu? Trên mặt trứng chặt đàng hoàng, nhưng lỗ tai lại là không biết tranh giành đỏ. Trừ hi cười khẽ một tiếng, đang chuẩn bị nói chuyện, nào biết liền nghe được một câu. Lận đoàn trưởng thanh âm đánh gãy hai người thân mật, tô hòa trên mặt bài trừ cười. tàu từ cũng tại A, vừa vặn ta làm lận đoàn trưởng thích ăn nhất khu cải thịt nướng, còn có sườn kho. Hắn hiện tại chính là thời kỳ dưỡng bệnh cần ăn nhiều một chút thịt bồi bổ cùng nhau ăn chút đi. Không cần. Đều không đợi Trừ Hy nói chuyện, lẫn Tông Kỳ liền trực tiếp cao mày nói, tô phóng viên, ta cứu ngươi là trách nhiệm của ta ở loại này dưới tình huống, bất kể là ai ta đều sẽ cứu, ngươi không cần như thế thì chính ngươi cầm lại ăn đi, ngươi về sau không cần lại đây, vợ ta nàng đến. lận tông kỳ ý nghĩ đơn giản, cảm thấy mấy ngày nay tôi phóng viên vẫn luôn lại đây là vì trong lòng ái náy tuy rằng hắn trong lòng quả thật bất mãn, cái này phóng viên nào có phóng viên dáng vẻ, lúc ấy tình huống như vậy nguy cấp, cố tình chạy tới vướng bận còn làm hại hắn nằm viện mấy ngày, nằm viện coi như xong, còn mệt hắn tức phụ từ xa chạy tới, mỗi ngày đều là thịt cũng không biết phí bao nhiêu tiền, đương nhiên lời này hắn cũng khó mà nói, dù sao cũng là người ta công tác. Nhưng bây giờ càng nhiều là ngại nàng đáng ghét. Chú ý tới tô hòa sắc mặt có trong nháy mắt khó coi, lận tông kỳ còn tưởng rằng chính mình nói nặng, mím môi cũng không biết giải thích như thế nào, cuối cùng rứt khoát cái gì cũng không nói, mặt bản lên. Cảm giác mình nói không sai. Ngược lại là ngồi ở bên cạnh trừ hi cười tùm tìm đứng lên, nhìn xem tô hòa, giọng điệu oán trách đạo, nam nhân ta miệng hắn ngốc ngươi đừng để ý, hắn chẳng qua là cảm thấy ngươi làm phóng viên, hẳn là đem thời gian tiêu vào trên công tác mà không phải mỗi ngày đến bệnh viện bận bịu cái này bận bịu kia tô phóng viên, ngươi về sau thật sự không cần trở lại, nơi này có ta đâu. Những thức ăn này nếu không ngươi cho cách vách giường ăn, nam nhân ta vừa ăn xong, hiện tại không ăn được. Nằm tại cách vách giường nam nhân nghe nói như thế, ngóng trông nhìn về phía tô hòa trong tay cà mèn. Tô hòa không nói chuyện, nhìn xem trừ hi ánh mắt mang theo tì lãnh ý trong lòng bị nàng lần này nữ chủ nhân diễn xuất tức giận đến ngực đau, nàng dựa vào cái gì như thế nói với nàng. Nàng có cái gì tư cách dùng loại này giọng điệu đối với chính mình? Áp chế ngực nộ khí, lạnh lùng trả lời một câu. Không cần, chương 53, tô hòa cầm cà mèn đi. Trừ hy sợ xấu hổ, phân một chút canh cho cách vách người trên giường uống, người kia đã sớm nghe vị thèm, rời ra mặt uống, cũng không biết nhìn thấu cái gì, đối bên cạnh trừ hy đạo ta coi muội từ kia tâm tư không quá đúng, đại muội từ ngươi chú ý chút. Đâu chỉ không đúng ánh mắt kia cùng móc giống như, hận không thể dính vào bên cạnh giường bệnh trên thân nam nhân. trừ hy nghe cười, sau đó đầy mặt bất đắc dĩ nói ra, không biện pháp, người ta là phóng viên, chúng ta không thể trêu vào, ngươi nhìn nàng đem nam nhân ta làm hại, hiện tại còn nhăn mặt, chỉ sợ ra cảnh không phải bình thường, ai trong lòng khổ đều không biết như thế nào nói. Nguyên bản sắc mặt liền không thế nào tốt lận tông kỳ, nghe lời này, mặt thúi hơn. Cảm thấy cái này tôi phóng viên chính lại ỉ vào chính mình ra cảnh làm tốt không phải làm ngạt đem mình làm hại thảm như vậy không nói trả cho hắn tức phụ khó coi vừa rồi kia thái độ hắn cũng nhìn thấy nguyên bản mấy ngày nay nhìn nàng thái độ hào tâm trong hết giận không ít lúc này cảm thấy về sau không cần lại cho người sắc mặt tốt nhìn. Người kia nghe được tô hòa là phóng viên liền không nói gì nữa. Đầu năm nay có thể làm phóng viên điều kiện gia đình khẳng định không phải bình thường. trừ hy lời này cũng không phải nói cho hắn nghe được người ta cái gì phản ứng cũng không để ý xoay người lại đi chiếu cố lận tông kỳ còn lộ ra một bộ sợ hãi bộ dáng kia tô phóng viên có phải hay không sinh khí ta đều không nói gì có nặng lắm không có thể hay không đối với ngươi về sau có ảnh hưởng trên mặt còn mang theo ủy khuất lận tông kỳ chỗ nào nghe được lời này Bình thường hắn tức phụ lại uy phong bất quá, hiện tại lại bởi vì một cái phóng viên thái độ lo lắng hãi hùng, cố tình nàng cái gì đều không có làm Trong lòng có chút khó chịu cảm giác mình không có bảo hộ tốt nàng, đồng thời cũng có chút trái tim băng giá chính mình cứu người ta, lại đổi lấy thái độ như vậy, bạch nhãn lang cũng bất quá như thế. Cầm trừ hy tay, không có việc gì có ta ở đây, người ta lại có bối cảnh ta cũng có thể bảo vệ ngươi thật sự không được cùng lắm thì chúng ta về nhà làm ruộng Trừ hy nghe cười. Tốt nha, người lợi hại như vậy, làm ruộng cũng có thể nuôi sống ta. Lẫn Tông Kỳ cũng cười theo, đem nàng tay gắt gao bao khỏa tại chính mình tay lớn trong. Chỉ là trong lòng càng thêm cảm thấy cái này phóng viên không phải người tốt lành gì. Buổi tối thứ nhất giường ngủ người tỉnh, đồng thời, hai bên đều đến người nhà. Có thê tử, có cha mẹ, còn có hài tử, toàn bộ trong phòng bệnh đều nói nhau nhau ồn ào. buổi tối ba món ăn nhất canh lận tông kỳ ăn không quá tự tại bên cạnh đều là đôi mắt nhìn xem ngược lại là trừ hy không có gì phản ứng những thứ này đều là nàng tiêu tiền làm cho lận tông kỳ ăn nhìn xem cũng sẽ không có phần buổi chiều lúc ấy phân ra một chén canh cũng là lúc ấy vì ép tô hoa một đầu trừ hy từng miếng từng miếng cho hắn uy xong biết lận tông kỳ lượng cơm ăn đại lại đi hắn trong miệng nhét hai cái hấp sủi cảo thấy hắn ăn xong còn nghĩ đưa tay lấy tức giận đánh những thứ này đều là của ta lận tông kỳ ngượng ngùng rụt tay về như là che giấu giống như ngược lại đưa tay thỏ đến bên cạnh đi ném nhà mình khuê nữ bím tóc tiểu nhà đầu đang ngồi ở bên cạnh quay lưng lại hắn cúi đầu chơi trong tay giấy bút trừ hy buổi chiều mua dùng đến ghi lại lận tông kỳ khôi phục tình huống hiện tại bị nàng lấy đi chơi tiểu nhà đầu tuy rằng tiểu nhưng là yêu làm đẹp khoảng thời gian trước trừ hy cao hứng cho nàng đâm hai cái bím tóc cao từ nơi đó về sau mỗi ngày đều muốn này kiểu tóc lận tông kỳ tay nợ thường thường liền muốn kéo một chút tiểu nha đầu tính tình lớn không được nàng ba ba làm nàng bím tóc quả nhiên lúc này phát hiện ba ba lại túm nàng bím tóc thở phì phì quay đầu ba ba xấu nãi thanh nãi khí lên án lận tông kỳ nhếch môi cười cảm thấy nhà mình tiểu khuê nữ sinh khí cũng dễ nhìn trừ hy cơm nước xong trước cầm chén lấy đến bên ngoài nước phòng rửa xong trở về lấy chậu cùng bình nước nóng đi phía dưới nồi hơi phòng múc nước ấm Lúc đi đối lận tông kỳ đạo, ngươi xem hai tử ta đi chuẩn bị nước nóng trở về cho các ngươi thầy. Tốt ngươi chậm một chút, biết, nồi hơi phòng tại khu nội chú mặt sau, chính là một phòng phòng nhỏ, bên trái là múc nước, bên cạnh là nồi hơi, bên ngoài xếp hàng không ít người, trừ hy ở bên ngoài đợi trong chốc lát mới đi vào tại cửa ra vào cho hai phân tiền, đi vào múc nước phòng nhỏ, đi vào nhiệt khí đập vào mặt cùng phòng tắm hơi đồng dạng, vừa buồn chán vừa nóng. Trừ hi tìm đến một cái vòi nước, đem bình nước nóng đánh mãn, chậu cũng trang một nửa. Những thứ này đều là mới mua, một hồi địa chấn đem trong nhà đồ vật phá hư bảy tám phần, mua cũng có thể mang về dùng. Nàng hiện tại cũng có tiền lương lấy cùng quân tàu nhóm đồng dạng tháng thứ nhất thất khối, tháng thứ 18 nhiều tiền như vậy vừa vặn cho nhà lần nữa mua thêm đồ vật. Trở lại phòng bệnh thì Trừ Hy phát hiện phòng bệnh có chút yên lặng, đang kỳ quái, liền nhìn đến tiểu nha đầu đôi mắt đỏ đỏ ghé vào lận tông kỳ trong ngực miệng xẹp Vừa thấy chính là vừa rồi đã khóc, trừ hy sắc mặt khẽ biến theo bản năng nhìn về phía trong phòng những người khác. Trong phòng những người khác thấy nàng trở về, trên mặt có chút xấu hổ, nhất là ngồi ở thứ ba giường giường ngủ thượng lão bà tử, bận bịu đem ngồi ở nàng trên đồi tiểu nam hài đi trong lòng mình đè, né qua trừ hy ánh mắt. Lận tông kỳ sắc mặt cũng có chút không rất đẹp mắt nhìn đến trừ hy trở về thần sắc thả lỏng. Đã về rồi, dùng có thể động tay phải sơ sơ tiểu nha đầu đầu. Nha nha nhìn, mẹ trở về. Tiểu nhà đầu cũng không phải thua thiệt tính tình, tự hồ biết mẹ lợi hại, lập tức sơ lên đỏ rực mặt tròn, dùng tiểu béo ngón tay bên cạnh giường ngủ. Đánh đau, phồng miệng, còn dơ lên tiểu béo tay sơ chán mình. Chán chỗ đó có khối đỏ dấu, như là đụng, trừ hy cái kia đau lòng, bận bịu đi qua, buông xuống đồ vật sau một tay lấy khuê nữ ôm vào trong lòng, cào nàng chán nhìn, khuê nữ làn da bạch gần nhìn đỏ dấu càng thêm rõ ràng, nhanh chóng cúi đầu thổi thổi. Nha nha ngoan không đau mẹ cho ngươi thổi một chút liền tốt rồi Cách vách giường lão thái thái quay đầu lại nhìn cười đến đầy mặt lấy lòng Tiểu hải từ cãi nhau ở ĩ bình thường cháu của ta cũng đau đâu ai nha Nha đầu kia phim hổ rất cháu của ta bốn tuổi đều đánh không lại nàng đâu Lão thái thái cũng không ngốc nhìn cái này một nhà ba người ăn xuyên Liền biết không phải là người thường dù sao nàng cháu trai cũng chưa ăn thiệt thòi Phục cái mềm cũng không có cái gì Tiểu nha đầu vảnh lên miệng, đầy mặt mất hứng bộ dáng, bất quá lại không khóc. Ngoan ngoãn vùi ở trừ hy trong ngực tiểu béo tay níu chặt trừ hy quần áo nhường nàng đón thêm thổi. Trừ hy trong lòng mẹn khí, nhìn đều không thấy lão thái bà một chút căn bản không đem nàng lời nói để ở trong lòng. Nàng khuê nữ mới hơn một tuổi, đi đường đều không ổn, có thể hổ đi nơi nào. Nhưng đều là tiểu hài tử, nàng không biện pháp nói. Đè nặng tính tình cúi đầu dụ dỗ. Không có việc gì đây, một lát liền không đau, mẹ ngày mai làm cho ngươi thịt ăn. Tiểu nha đâu có kè mặc cả, còn muốn mạch mạch, nói xong cầm mắt to ủy khuất ba ba nhìn trừ hi Bên cạnh lẫn tông kỳ gặp khuê nữ tốt, nhẹ nhàng thở ra, nói theo cho ngươi mua mạch mạch mua nhất bình lớn, đều là của ngươi. Tiểu nha đầu tuy rằng lời nói đều nói không rõ, nhưng có thể nghe hiểu bọn họ ý thứ trong lời nói, biết mình có rất nhiều mạch nhũ thinh ăn thịt đô đô trên mặt nhỏ lúc này mới nở nụ cười. Lộ ra miệng tiểu răng nanh, nhìn đến nàng nở nụ cười, trừ hy tâm mới mềm nhũn. Lão thái thái gặp trừ hy không khớp để ý chính mình trên mặt thần sắc có chút xấu hổ, lập tức vụng trộm liếc trừ hy một chút xoay qua thân đi. Không rõ một cái tiểu nha đầu ăn như vậy tốt làm gì. Trừ hy đôi mắt thấy như vậy một màn, sắc mặt lại đen xuống. Khuê nữ bị nàng nâng tại đầu tim từ thượng đau tiểu nha đầu từ nhỏ tính tình liền tốt tuy rằng bị lận Tông Kỳ nuôi có chút yếu ớt nhưng chưa bao giờ gây chuyện ngoan không được. Nơi nào là cãi nhau ẩm ý, rõ ràng chính là bị khi dễ. lận Tông Kỳ nhìn đến nàng bộ dáng này còn có chút sợ kéo qua tay nàng nhéo nhéo thanh âm có chút ái náy. Là ta không tốt, trừ hy hung hăng chừng mắt nhìn hắn một cái. Người cũng biết, nàng mới đi một lát liền đã xảy ra chuyện, lận Tông Kỳ không dám nói thêm nữa. Trừ hy đem chậu lấy đến bên ngoài đoái nước nóng, trước ôm tiểu nha đầu đi bên ngoài ban công tắm rửa, sau đó lần nữa đổi nước cho lận tông kỳ lao người. Nhìn đến hắn vết thương trên người, trong lòng lại có chút không thoải mái. Đây là hắn vì hắn đời trước thê tử bị thương thủ hạ động tác dùng lực. Lận tông kỳ còn tưởng rằng nàng tại sinh khí, không dám la đau. Bất quá chờ trừ hy cho lận tông kỳ lao cánh tay cùng tay thì nhìn đến hắn miệng cọ ở dấu răng, trong lòng nháy mắt bốc lên lửa, khăn mặt đi trong chậu nhất đập. ai cắn lận tông kỳ còn chưa nói lời nói tiểu nha đầu liền thở hồng hộc cáo trạng hắn tiểu béo ngón tay cách vách giường trừ hy nhìn xem cách vách giường lão thái thái trực tiếp khí nở nụ cười như thế nào nam nhân ta thụ nặng như vậy tổn thương còn cùng ngươi hài từ cãi nhau ầm ỹ lão thái thái lúc này nói không ra lời đó không phải là đùa giỡn nha trừ hy hừ lạnh lên tiếng đùa giỡn, muốn hay không ta cũng cùng ngươi đùa giỡn. lận tông kỳ gặp trừ hy nổi giận bận bịu ba phải đạo không sao ta ra giày trừ hy quay đầu hung một câu ngươi câm miệng cho ta lận tông kỳ nhanh chóng ngậm miệng lão thái thái nhìn mất hứng âm dương quái khí đạo ai nha ơ ngươi cái này tức phụ như thế nào tâm nhãn nhỏ như vậy con nhà ai không đập đầu chạm không phải một cái tiểu nha đầu đụng phải một chút làm sao Xong nhìn về phía lận tông kỳ, đầy mặt tận tình khuyên bảo dáng vẻ đạo, người tiểu tử này nhìn hiểu mô hiểu dạng như thế nào cưới như thế cái hung hãn bà mụ. Sinh cái khuê nữ còn lớn như vậy tính tình, ngươi là nam nhân sợ nàng làm cái gì? Lận tông kỳ tại trừ hy trước mặt kinh sợ, không có nghĩa là hắn tại trước mặt người khác kinh sợ, nghe đến những lời này, quay đầu nhìn về phía lão thai thái trên mặt thần sắc trực tiếp lạnh xuống. Hắn cũng không nhiều lắm khí, vừa rồi hắn khuê nữ bị khi dễ việc này, trong lòng cũng là nhớ kỹ, nếu không phải đối phương cũng là tiểu hài tử, hắn nơi nào có thể nhẫn được xuống dưới. Như thế nào nói lận tông kỳ đều là từ trong bộ đội ra tới, chỉ một ánh mắt liền có thể chấn nhiếp ở người. Lão thay thái, thái đối thượng hắn tối đen đôi mắt sợ tới mức tâm can run lên, không dám nói thêm nữa. Buổi tối, một nhà ba người chen tại trên một cái giường, lận tông kỳ tuy rằng thân cao, nhưng cũng không béo, hắn nằm ở trên giường, trừ hy nằm nghiêng ở bên cạnh, ở giữa còn có thể chen hạ khuê nữ. Tiểu nha đầu vẫn là lần đầu tiên ngủ ở ba mẹ ở giữa tựa hồ cảm thấy rất mới lạ, trong chốc lát quay đầu nhìn xem ba ba, trong chốc lát quay đầu nhìn xem mẹ, sau đó không biết nghĩ tới điều gì, chính mình nhếch môi cười. Về chiều trừ hy làm nũng, muốn nghe thiểu câu chuyện, nàng mỗi ngày buổi tối đều muốn nghe tiểu câu chuyện, không nghe liền không nguyện ý nhắm mắt. Chữ hy liền cho nàng nhỏ giọng nói câu chuyện trong chốc lát nói hồng cùng tiểu mã làm bằng hữu, trong chốc lát nói diều hâu mang theo bảo bảo chơi loạn thất bát tao tiểu nha đầu cũng không chú trọng cái gì logic chỉ cần cảm thấy chơi vui liền đi. Lẫn tông kỳ cũng tại nghe thường thường quay đầu nhìn chữ hy chờ nhìn đến tiểu nha đầu đã ngủ mới lặng lẽ meo meo trong chăn đưa tay đi sờ chữ hy bắt vài lần mới bắt lấy tay sau đó lấy lòng đạo ngươi vừa rồi thật uy phong. Sẽ không vuốt mông ngựa liền đừng vuốt. Chữ Hi đều lười phản ứng hắn, trực tiếp trợn trắng mắt nhìn hắn, nhắm mắt lại ngủ. Bị nàng trợn mắt nhìn, lận tông kỳ trong lòng cũng không tức giận. Còn cười cười, nhìn xem trừ Hi mặt một hồi lâu, sau đó hướng nàng cái hướng kia, nhẹ nhàng nói một câu. Tức phụ ta hôm nay thật cao hứng. mươi 54, sáng sớm hôm sau, trừ Hi liền đi đồ ăn đứng cùng sườn thịt mua mới mẻ rau dưa cùng thịt lúc trở lại còn cố ý rẽ đi công tiêu xã hội mua hoa quả. Hiện tại trong tuần tháng 6, vải dương mai chờ hoa quả vừa hào thượng thị, vải so sánh quý, một chàng liền muốn năm khối tiền, dương mai hơi chút tiện nghi điểm, bên này có loại thực nhưng là không tiện nghi bao nhiêu trừ hy chọn mua mấy cách tổng cộng 2 khối nhiều, sau đó còn mua một chút điểm tâm cùng đường. Buổi sáng làm tốt cơm cho lận tông kỳ đưa qua thời điểm, trước cho một lớn một nhỏ uy tốt cơm, rửa bát, sau đó hái mấy viên dương mai đặt ở trong bát dùng nước muối ngâm. Dương mai hương vị tốt nàng trước kia cũng thích ăn, nhưng sau này nghe đồng học nói, nói thứ này sinh trường thời điểm ruồi bỏ thích đinh, còn có thể ở trên mặt này đẻ trứng, cho nên ăn trước dùng tốt nước muối ngâm. Ngâm thời điểm, trừ hy liền bóc vải, trắng trắng mềm mềm vải cũng dùng bắt ngâm thịt nhiều nước nhiều, lại ngọt lại mềm, xóa hạch phân thành hai nửa, một nửa nhét vào lận tông kỳ miệng, một nửa phóng tới khuê nữ miệng. Còn cố ý lớn thanh âm hỏi, vải ăn ngon hay không nha? Tốt ăn, tiểu nha đầu nào biết cái gì? Mẹ hỏi nàng, nàng liền cao hứng trả lời. Trên mặt cười đến ngọt ngào, đôi mắt đều cong thành trăng non. lận Tông Kỳ nhìn trừ Hy đều chưa ăn, lại uy hắn khi hắn chỉ lắc đầu. Ta không thích ăn, ngươi cùng nha nha ăn đi. trừ Hy cười nhìn hắn một cái, trêu ghẹo nói, còn ngươi nữa không thích ăn. Đem trong tay cùi vải đi hắn trong miệng nhất đẩy, Ăn của ngươi đi ta muốn thích ăn đã sớm ăn. Thứ này nàng đời trước không biết ăn bao nhiêu ăn hay không đều không quan trọng, nhưng ở lúc này, nhưng đều là tinh quý đồ vật nàng cũng nguyện ý lấy này đó sủng ái lận Tông Kỳ cùng tiểu nha đầu. Nàng cảm thấy, bây giờ tiền tích có căn bản vô dụng qua mấy năm đều không đáng giá còn không bằng vui chơi giải trí trôi qua vui vẻ chút. Lận Tông Kỳ đầy mặt cảm động nhìn xem Trừ Hy cảm thấy hắn thức phụ đối với hắn thật tốt. Lại nếm hai cái sau, liền kiên quyết không ăn, nhất định muốn lưu cho Trừ Hy ăn, hắn cũng đau lòng nàng. trừ hi tuy rằng muốn cười nhưng trong lòng lại là mềm nhũn ra tiểu nha đầu không hiểu còn há to miệng chờ mẹ ném uy muốn còn muốn tiểu béo tay vội vã chỉ trong bát còn dư lại trừ hi không cho nàng ăn nhiều vuốt một cái nàng mũi ngày mai lại ăn dương mai buổi chiều ăn trước đêm sâu ngâm rơi tiểu nha đầu vừa nghe chưa ăn còn có chút mất hứng nhưng nghĩ đến ngày mai còn có lại cười chợp mắt chợp mắt nhìn xem trừ hi làm nũng hô một tiếng mẹ nãi thanh nãi khí ngọt vô lý bên trong kia giường ngủ thượng tiểu nam hài nhìn xem đôi mắt đều đỏ kéo lão thái thái quần áo dùng sức ném nãi ta cũng muốn ăn ta cũng muốn ăn cái kia ngón tay trừ hy phương hướng này lão thái thái đầy mặt xấu hổ cố gắng đem chính mình quần áo xả hồi đến sợ cháu trai đem nàng quần áo kéo hỏng rồi thứ đó ăn không ngon ngươi không nghe thấy sao có sâu có sâu như thế nào ăn a ăn đau bụng Cũng chính là lúc này, trừ hy cười tùm tìm đến một câu. Vải là không sâu thịt nhiều nước ngọt, dinh dưỡng còn phong phú tiểu hài tử ăn ngon đâu. Nói lại lột một cái, một nửa cho mình, một nửa nhét vào khuê nữ miệng. Tiểu nha đầu cao hứng còn có ăn, dùng lực gật đầu, béo ngón tay miệng mình. Ngọt, tiểu nam hài vừa nghe, không được trực tiếp hướng mặt đất nhất nằm, lăn qua lăn lại ẩm ý. Ta muốn ăn vải, ta cũng muốn ăn vải, ngươi mua cho ta. Lão thái thái vừa thấy, mặt đều tái xanh, ngược lại là trừ hy trên mặt tươi cười càng sâu, lại lột một cái bỏ vào khuê nữ miệng, sờ sờ nàng tiểu mặt tròn ôn nhu thanh âm hỏi ăn ngon hay không nha, mẹ ngày mai sẽ cho ngươi mua. Ăn ngon, tiểu nha đầu đáp lại đặc biệt sức khoát, đặc biệt lớn tiếng. Nằm ở trên giường lẫn tông kỳ nhìn xem một màn này, trong lúc nhất thời có chút giờ khóc sờ cười. Cuối cùng lão thái thái không có biện pháp ôm đầy đất lăn lộn cháu trai chạy đến bên ngoài đi, sợ trừ hy lại lấy ra cái gì ăn ngon thèm nàng cháu trai. Nàng lại đau cháu trai cũng luyến tiếc hoa cái kia tiền tiêu uổng phí, huống chi nàng cũng không có tiền tiền đều tại nàng tức phụ trong tay đâu. Buổi sáng nhàm chán trừ hy từ nhỏ nha đầu trên người áo lót lông cưu tay áo chỗ đó hủy đi một cái tuyến đi ra, sau đó mang theo tiểu nha đầu lật hoa dây. Tiểu nha đầu đặc biệt thích cái trò chơi này, nàng tay lại nhỏ lại béo còn không quá linh hoạt nhưng nhìn đến mẹ trong tay lật ra đủ loại đồ án, vui vẻ thẳng vỗ tay. Trừ hy kiên nhẫn giáo nàng chơi, nhìn nàng học chậm cũng không nóng nảy, một chút xíu giáo nàng. Hai mẹ con cái nhất phái nhàn nhã, lận tông kỳ liền nằm ở trên giường nhìn nàng nhóm hai chơi, một chút cũng không cảm thấy ngày gian nan. Chẳng qua cái này nhất phái hài hòa còn chưa duy trì bao lâu, buổi chiều liền có người lại đây phá hủy tô hòa đến ngược lại là không ngoài ý muốn chỉ là trừ hy không nghĩ đến trịnh đoàn trưởng phu nhân cũng lại đây. Ai nha ơ, vậy mà tổn thương nghiêm trọng như thế, lận đoàn trưởng, lần này thật sự ít nhiều người ta cháu gái này thật là cho ngươi thêm phiền toái. Người vừa đến trịnh đoàn trưởng phu nhân liền tới đây lôi kéo trừ hy tay, đầy mặt cảm kích bộ giáng đạo. Có phải là thật hay không tâm trừ hy không rõ ràng, nhưng nàng quả thật bị chán ghét đến. Không nghĩ đến lần tông kỳ cứu được là lão thái bà không tính, lão thái bà lại còn là trương diễm cháu gái. Khó trách đời trước lão thái bà sẽ gả cho lận tông kỳ, hẳn chính là trương diễm ở bên trong giắt luyến. Cũng là lận tông kỳ tuổi trẻ có vì giới thiệu cho người trong nhà nhiều tốt nói không chừng về sau vẫn là cái chỗ dựa dù sao trịnh đoàn trường tuổi lớn tiếp qua mấy năm không sai biệt lắm liền muốn về hưu. Nhưng Trương Diễm trừ hy tuy rằng không nói, nhưng trong lòng lại là rõ ràng, ngầm cho mình xuống không ít ngáng chân khoảng thời gian trước quân tàu thay nhà máy không thu được tỉnh thành trang phục xưởng tin tức lúc ấy. Chính là nàng chạy đến quân tàu chung trong tối ngoài sáng nói một ít không tốt lời nói, làm được còn có quân tàu chạy đến trừ hy trước mặt ẩm ý cuối cùng nàng cho kia mấy cái quân tàu tại chỗ trả tiền, đồng thời đem nàng nhóm từ nhà xưởng bên trong xóa tên, hiện tại nhóm muốn trở về nàng không đồng ý trương diễm lại tại bên trong suối dục nàng lòng giả ác độc khinh thường người. Này đó nàng đều biết. Trừ Hy nghe nói như thế, trên mặt chất khởi cười, chỉ là cười đến có chút bất đắc dĩ, đạo phiền toái ngược lại là không phiền toái, chính là thị xã đồ vật quá mắc ta mới đến một ngày, liền dùng hơn 20 đồng tiền, cũng không biết nam nhân ta còn muốn ở vài ngày. trương Diễm nghe lời này, trên mặt thần sắc cứng đờ. Nắm Trừ Hy tay, không biết là bỏ ra vẫn là tiếp tục nhẹ nhàng vỗ, một hồi lâu mới cứng ngắc đạo kia đó là thật đắt. Đại khái là không nghĩ đến Trừ Hy sẽ nói loại lời này. Cố tình trừ hy không chuẩn bị bỏ qua nàng, có chút ngẩn đầu cắn cắn môi, sau đó dùng đầy mặt chờ mong ánh mắt nhìn xem trịnh đoàn trưởng phu nhân. Trường diễm chỗ nào còn không rõ ý của nàng, tươi cười miễn cưỡng đạo ta ta trở về cùng lão trịnh thương lượng một chút. Trong lòng thầm mắng trừ hy trên mặt cũng quá dày tiền bọn họ khẳng định muốn cho, nhưng cho nhiều cho thiếu liền khó nói, nhưng bây giờ kinh nàng nói như vậy chỉ có thể cho nhiều. Trừ hy vừa nghe, lập tức nở nụ cười. Ai nha, ngài người này chính là thật sự, biến thành ta cũng không tốt ý thứ ta đây liền không khách khí với ngài ta biết ngài có tiền, nếu là khách khí với ngài chỉ sợ vẫn là xem thường ngài. Nói xong bất đắc dĩ lắc đầu, không biện pháp cũng là nghèo ồn ào, tông kỳ hắn tổn thương quá nghiêm trọng, thầy thuốc nói muốn nằm nửa tháng đâu, nghĩ muốn hắn là làm lính, trên người tổn thương nhiều chuẩn bị cho hắn nhiều năm vài ngày trong nhà trường bối còn cần chúng ta nuôi đâu, không thì ta cũng sẽ không đi làm cái gì thay hãng, còn không phải nghĩ kiếm tiền. vì chính mình vì mọi người hơn đường ra ngài không biết ta nhiều hâm mộ ngài này sinh sống ngài nhiều dễ chịu a trương diễm nghe lời này da đầu run lên cũng không có chủ yếu là ta tay ngốc không thì cũng đi trừ hy đầy mặt ngài liền đừng khiêm nhường biểu tình nhìn xem nàng lần trước ta còn nghe ai nói ngài nói mình thích xuyên tơ tằm quần áo đây mới thực sự là hảo lưu tử tơ tằm tại trước kia nhưng là địa chủ xuyên kia đắt quá a chúng ta cũng không dám nghĩ Trương Diễm nghe lời này, mặt bỗng bạch bỗng thanh, không biết ai bán nàng, lời này lúc ấy các nàng là lấy đến chào phúng trừ hy thượng không mặt bàn, một cái lông dê tuyến liền trở thành bảo quả nhiên là nông thôn ra tới, lúc này bị trừ hy lấy ra nói, không xác định nàng có phải hay không biết mình ở sau lưng nói nàng nhàn thoại. Lập tức phía sau chợt lạnh, bị trừ hy trong lời câu kia địa chủ cho sợ tới mức cái này nếu là truyền đi, nàng chỗ nào nhận được khởi bận bịu phi phi. cái gì địa chủ ngươi nhưng đừng khó coi ta ta chỗ nào xuyên được đến cái này không biết ai nói bừa ngươi cũng tin lời này trương diễm còn nghĩ giải thích nào biết liền thấy trừ hy trên mặt tươi cười nhạt xuống dưới nghĩ một chút chợt cảm thấy không tốt lời này nghe như là giải thích nhưng dừng ở trừ hy trong tay sợ là cho rằng chính mình khóc than không nguyện ý phụ trách đồng dạng dù sao nàng bây giờ là tô hòa cô cô là người một nhà lập tức sinh một bụng khí, không biết trừ hy từ chỗ nào học này đó bản lĩnh sừng sốt là đem nàng đi bao thượng dẫn cố tình nàng còn không thoát được miệng đau khổ đạo lận đoàn trưởng hào hào nuôi tiền các ngươi không cần lo lắng chúng ta khẳng định phụ trách trừ hy nhìn nàng một cái thản nhiên ân một tiếng tựa hồ không quá tin tưởng một bộ chính mình trước kia từng nói lời đều có thể phủ nhận lúc này hứa hẹn cũng không lớn như là có thể thật sự bộ dáng Trương Diễm lúc này miệng trong lòng đều là khổ, không rõ chính mình chỉ là nghĩ tới đến xem cái chuyện cười, như thế nào đem mình đáp lên đi. Trong lòng ngầm bực cháu gái hại chết người, cố tình bên cạnh tô hòa nghe những lời này, không chỉ phủ nhận còn trực tiếp cười nhạo một tiếng. Bất quá là một chút tiền mà thôi, chỉ cần lận đoàn trưởng hào hào tiền chúng ta ra. Cảm thấy lận tông kỳ cái này vợ trước một thân không phóng khoáng thấy tiền sáng mắt. Trương Diễm trừ hy do dự nhìn tô hòa một chút nhỏ giọng nói cũng không cần toàn bộ tô hòa đánh gãy nàng lận đoàn trưởng là vì ta bị thương phó toàn bộ là phải trừ hy còn nghĩ nói cái gì nữa ngược lại là cách đó không xa lận tông kỳ nhịn không được lên tiếng tam ni lại đây cho tô phóng viên cùng tàu tử rót cốc nước biểu hiện trên mặt lại đứng đắn bất quá còn đối trương diễm bọn họ gật gật đầu trừ hy cái này keo kiệt hàng ít nhất cũng phải khách khí một chút đi thật là Ngược lại là Tô Hòa cảm thấy tại lận tông kỳ trên người thấy được đi qua bóng dáng. Trong lòng còn cảm thấy lận tông kỳ đối với chính mình không giống nhau, thanh âm ôn nhu chút đạo không cần nhiều lời, lận đoàn trưởng dưỡng thương trong lúc phí dụng liền từ chúng ta tới ra. Nghe được bên cạnh trương diễm, mặt trực tiếp nón xanh. Một ngày nhiều tiền như vậy, nửa tháng kia muốn bao nhiêu? Lớn như vậy một cái lỗ thủng ai tới viết? Ai biết trừ tam ni được câu này hứa hẹn sẽ sẽ không càng lớn tay chân to tiêu tiền. Lại nói cháu gái ba mẹ không hề bên người, đến thời điểm chỉ sợ nàng cũng muốn lấy tiền. Cuối cùng lời nói đều chưa nói vài câu, trương diễm liền đen mặt kéo tô hòa đi, sợ nàng đợi tiếp nữa, bị trừ hy cắn không còn sót lại một chút cặn. Người vừa đi trừ hy làm bộ làm tịch ngồi vào bên giường cho lận tông kỳ mát xa, miệng oán trách đạo, ngươi cũng thật là như vậy hay không sẽ quá chiếm người ta tiện nghi. Đem mình hái sạch sẽ. lận tông kỳ đầy mặt đắc ý, may mắn chính mình phản ứng nhanh, nếu là lại khiến hắn tức phụ nói tiếp chỉ sở cũng bị thua thiệt. Bất đắc dĩ nhìn trừ hy một chút đúng lý hợp thình đạo các nàng vốn là không phải tốt trung đụng, chúng ta cũng không thể ăn không phải trả tiền thiệt thòi, tiền không phải tốt tranh, có thể không tiêu tiền liền không tiêu tiền. Trừ hy nghe mím môi cười, tốt tất cả nghe theo ngươi, vẫn là ngươi thông minh. Trên tay động tác ôn nhu một ít cảm thấy hắn lần này keo kiệt móc đúng rồi địa phương. Lận Tông Kỳ có chút ngượng ngùng, cũng còn tốt chẳng qua ngươi quá mềm lòng mà thôi. Trừ Hi trên tay động tác cúi xuống, nhìn hắn chừng mắt nhìn, sau đó mặt không đỏ tim không đập mạnh đạo, đối ta là có chút mềm lòng. Chương 55, Lận Tông Kỳ nằm bệnh viện hơn nửa tháng, kỳ thật mấy ngày hôm trước liền có thể động, bất quá Trừ Hi cứng rắn đè nặng hắn nhiều năm vài ngày. Hắn người này, đừng nhìn tuổi còn trẻ trên người lớn nhỏ tổn thương không ít, có đôi khi trời mưa đầu gối cùng eo chỗ đó còn chua, đều là trước đây huấn luyện lưu lại ám thương. trừ hy dứt khoát cho hắn nhiều bồi bổ, dù sao có người tiêu tiền, mười phần bỏ được cho hắn mua cái này mua cái khi ăn, nuôi nửa tháng, sắc mặt hồng hào nhuận không nói cầm đều tròn. Lẫn tông kỳ vốn là có chút tham ăn thật xấu, bình thường trong nhà mua điểm tâm cơ hồ đều vào bụng hắn trong tiểu nhà đầu cũng học hắn, hai cha con nàng cách thừa dịp nàng không chú ý liền ăn bụng đồ ăn vặt mà kệ giấu ở đâu đều có thể tìm tới. Cố tình hắn luyến tiếp tiêu tiền chính mình không mua, nhưng trừ hy mua hắn cũng ăn, hơn nữa còn ăn thích cũng không biết cái gì thật xấu. Lận tông kỳ nằm ngày thứ bảy liền có thể động hắn nằm không được, mỗi ngày đều muốn xuống giường đi trong chốc lát, mặt sau vài ngày còn muốn đánh quyền, trừ hy nhìn đều nghĩ đánh hắn, chưa thấy qua như thế không nghe lời. Trong lúc lương tố nhã bọn họ cũng sang đây xem hắn, lận tông kỳ lần này xem như làm công bị thương, bên này tương đối nghèo, không có quân khu bệnh viện, chỉ có thể ở lại ở trong này, nhưng chữa bệnh phí nằm viện phí dụng có thể chi trả. Trương Thành Ngọc Hàn hiểu thụ bọn họ cũng tới rồi còn có cao chính ủy, lưu lại mấy cái đại nam nhân tại trong phòng bệnh nói chuyện trừ hy mang theo lương tố nhã ra ngoài mua thức ăn, chuẩn bị giữa trưa thỉnh bọn họ ăn bữa cơm. Mã Tiểu Hồng cùng Chu Vân không đến, các nàng bụng lớn, đi ra ngoài cũng không thuận tiện, bất quá đều kéo lương tố nhã nói chút vấn an lời nói. Cũng không biết lương tố nhã từ chỗ nào nghe nhàn thoại đi trên đường khi đột nhiên nói ra, nam nhân ngươi lần này cứu được là Trương Diễm cháu gái có phải không? Ta như thế nào nhìn không quá thích hợp nhi, mấy ngày nay người ở tại trong bộ đội, trong tối ngoài sáng hỏi thăm trong nhà các ngươi sự tình, còn chạy đến ta trước mặt nói một ít không hiểu thấu lời nói, hơn nữa ta thấy nàng nói chuyện, nói không đến ba lượng câu liền tả một câu lận đoàn trưởng phải một câu lận đoàn trưởng, nghe quái không được tự nhiên. Lời này đã nói 10 phần trực bạch liền kém trực tiếp nói với chữ Hi Tô Hòa đối lận tông kỳ khởi không đồng dạng như vậy tâm tư, nhường nàng cẩn thận một chút. Nữ nhân đối với nữ nhân tự nhiên hiểu rõ sâu. Trừ hy nghe trên mặt tươi cười nhạt xuống dưới, sau đó hơi mang bất đắc dĩ đem vài lần trước tô hòa tới đây sự tình nói cho nàng nghe, xong còn hỏi một câu. Lợi hại không, không biết còn tưởng rằng nàng là lận tông kỳ tức phụ ta mới là người ngoài đâu. Nói xong oán hận đảo, cũng không biết nên mắng nam nhân ta ngốc vẫn là mắng hắn chiêu tam chọc tứ, nhìn xem làm chuyện gì. Ta một bụng khí đều không biết với ai nói, vẫn là phóng viên đâu, dù sao trong lòng ta bị chán ghét không nhẹ. Lương tố nhã nghe lời này trực tiếp phát hỏa Như thế nào có người như thế Người cũng là tốt tính tình Vậy mà nhịn xuống nếu là đổi làm ta Xem ta không xé miệng của nàng Lận đoàn trưởng lại hảo Đó cũng là đã kết hôn có thê có nữ người Nàng muốn làm gì Chẳng lẽ lận đoàn trưởng không muốn ngươi cùng nha nha cưới nàng Như thế nào như thế không biết xấu hổ Cũng không soi gương xem xem bản thân cái gì đức hạnh Lương tố nhã là thật sự bị thức đến Không nói nàng cùng trừ hi quan hệ tốt coi như bình thường nghe nói như thế cũng nhịn không được như thế nào đều không nghĩ đến còn có như thế không biết xấu hổ người, lận đoàn trưởng hảo ý cứu nàng, vậy mà là cứu cái hỏng rồi lương tâm người. Người cũng đừng chịu đựng, nếu là còn như vậy người liền mắng trở về thật đúng là cho mặt mũi mà lên mặt ta cũng không tin nàng dám đem ngươi thế nào. Ai ta cũng không nghĩ nhịn, nhưng nàng cùng trịnh đoàn trưởng trong nhà quan hệ không phải bình thường, chính mình lại là phóng viên, chắc hẳn ra cảnh cũng không kém, nam nhân ta cái gì bối cảnh đều không có ta sợ đắc tội người. Người ai? Hai người một đường đi tới một đường nói chuyện, trừ hy không phải bị động người, đã sớm đoán được lão thái bà sẽ không hết hy vọng, nàng lại cùng trương diễm quan hệ tốt khẳng định sẽ đổ thừa không đi, chính mình gần nhất không ở quân đội, không phải liền cho người thừa dịp hư mà vào cơ hội, ai biết nàng sẽ ở phía sau nói cái gì. Bàn về tâm cơ đến, trừ hy cảm giác mình còn thật không thua cho ai qua, đời trước như vậy bị động, hoàn toàn là bởi vì không ngang nhau địa vị, lão thái bà mệnh tốt gà cho có bản lãnh như vậy nam nhân, nam nhân chết còn có thể cho nàng nhiều như vậy vinh quang. Những thứ này đều là nàng tha thiết ước mơ, nàng như thế nào có thể sẽ chắp tay nhường cho. Lại nói không đưa lên đời lão thái bà đối với chính mình những kiên nhục nhã quang kia chàng không hiểu thấu tai nạn xe của cũng không hẳn vậy chính là ngoài ý muốn có một số việc chẳng qua là nàng không muốn nghĩ sâu mà thôi. trừ Hy giữa chưa làm nhiều mấy thứ đồ ăn cùng lương tố nhã mang theo đi bệnh viện mấy nam nhân đều tại mượn cái bàn lại đây ngồi chung một chỗ có ăn có cười. buổi chiều người đi lưu lại một đống lớn quà tặng vài người cũng là hào phóng có mạch nhũ tinh có còn có đường cùng điểm tâm tiểu nha đầu nhân tinh chạy tới lật xem nhìn đến mạch nhũ tinh cùng đường tiểu béo ngón tay cho lận tông kỳ nhìn cười đến cong lên đôi mắt ba ba ăn, lận tông kỳ cũng cười còn thật đưa tay chuẩn bị đi lấy trừ hy đi qua đánh tay hắn tức giận nói vừa mới cơm nước xong đợi lát nữa ăn nói khom lưng đưa bọn họ đưa tới quà tặng lấy đến dưới sàng không cho bọn họ ăn vụng cơ hội lận tông kỳ sờ sờ mũi đành phải quay đầu đối khuê nữ dụ dỗ đạo đợi lát nữa đói bụng ăn tiểu nha đầu vểnh lên miệng trên mặt mất hứng trừ hy mặc kệ bọn họ đi đến cuối giường vén chăn lên cho lận tông kỳ massage thư sống gân cốt massage thủ pháp là theo y tá học hiện tại đã mười phần thuần thục bên cạnh tiểu nha đầu rời đi lực chú ý cũng có dạng học theo vươn ra tiểu cánh tay nhưng nàng vóc dáng thấp mới đủ đến giường tiểu béo tay đều không gặp được lận tông kỳ chân cứ như vậy còn vẻ mặt thành thật dùng lực vỗ lận tông kỳ bị trừ hy hầu hạ thoải mái còn giống như cảm khái phát ra một câu nếu là mỗi ngày đều như vậy liền tốt rồi trừ hy nghe khẽ cười một tiếng quay đầu giận hắn trở về câu người nghĩ hay lắm lận tông kỳ cười đến ngượng ngùng lương tố nhã bọn họ đi sau mặt sau lục tục lại có người đến xem lận tông kỳ có chính là hắn phía dưới binh có là cùng hắn quan hệ không tệ đồng sự liền lưu sư trưởng đều đến một chuyến Lưu sư trưởng không phải một người đến, còn có mặt khác lãnh đạo, nhìn xem địa vị còn rất cao. Lưu sư trưởng đều đứng ở bên cạnh, nói vài câu hào hào dưỡng thương lời nói, đi trước còn tán dương một câu trừ hy, nói nàng không sai. Trừ hy thụ sùng nhược kinh đoán được chỉ sợ là quân trưởng linh tinh đại lãnh đạo kích động tay ở trên người trà sát lưng đều đỉnh trực, nàng còn trước giờ không cùng như thế người có thân phận nói chuyện qua. Người đi sau trừ hy còn muốn hỏi lẫn tông kỳ người là ai, nào biết quay người lại liền nhìn đến hai cha con nàng thừa dịp nàng không chú ý mở một bình, một người miệng ngậm một khối đại hoàng đào. Trừ hy nhịn nhịn cuối cùng rời mắt quyết định rớt khoát nhắm mắt làm ngơ. Trừ hy cùng lận tông kỳ trở lại quân đội thì quân đội đã khôi phục trật tự. Đồ sụp phòng ở cũng đã tu chỉnh không sai biệt lắm, nhà bọn họ ngoại trừ thiếu một ít bát đĩa từ cái gì, mặt khác đều là tốt tàn tường ra cái gì đều bị người lần nữa xoát qua, trong nhà cũng bị quét tước qua một phen, liền chăn trên giường đều bị người hủy đi tắm phơi qua. Xuất viện ngày đó trừ hi ôm hài tử, lẫn tông kỳ khiêng đồ vật tuy rằng chỉ ở nửa tháng, nhưng nhiều vô số mua không ít thêm người khác đưa lễ cuối cùng chỉ có thể sử dụng túi da rắn trang. Trừ hy còn đưa một chút đường cùng điểm tâm cho lận tông kỳ y sĩ trường cùng hỗ trợ đổi dược y tá. Một nhà ba người thắng lợi trở về. Lần này không có tìm xe, lận tông kỳ đau lòng tiền, sừng sốt là khiêm nhất đại xả áo ra đi đến nhà ga, sau đó đợi một buổi sáng mới đợi đến ô tô, chờ bọn hắn lúc về đến nhà cũng đã là buổi tối 8 giờ. Trừ Hy cũng không muốn nói hắn, cũng may mắn nàng thông minh, một ngày trước nhiều bọc điểm sủi cảo, về nhà liền nấu thượng một nồi lớn, thuận tiện thừa dịp nhàn rỗi thu thập hạ phòng ở. Nghe được động tĩnh, cách vách cùng sau nhà Lương Tú nhã mã tiểu hồng còn sang xem nhìn, nói vài câu, xem bọn hắn một nhà ba người bận bịu liền không nhiều đãi. Ăn cơm, rửa mặt cuối cùng bận biệu đến hơn 10 giờ mới lên giường nghỉ ngơi, Lận tông kỳ này đó ngày nuôi tốt mỗi ngày đều ngủ sớm dậy sớm, đã hình thành thói quen, nằm dài trên giường cơ hồ một giây liền đi vào giấc ngủ. Trừ hy đều không biết nói cái gì, tức giận chui vào trong lòng hắn, cũng nhắm mắt lại. Có thể là Trừ hy này đó ngày cảm thấy lận tông kỳ bị thương nên nghỉ ngơi nhiều chiều, lận tông kỳ cũng cảm thấy chính mình rất nghiêm trọng muốn nhiều nghỉ ngơi, sáng ngày thứ hai đứng lên cũng không giặt quần áo, sẽ cầm chổi quét quét rác. Chữ Hy đều sờ chắc tính tình của hắn, là có thể nhàn hạ liền lười biếng loại kia cũng lười nói hắn chuẩn bị nuôi vài ngày lại khiến hắn làm việc. Bất quá lận tông kỳ trong lòng ngược lại là còn nhớ nhất cọc sự tình, lúc ăn cơm nhịn không được nhắc nhở Chữ Hy đạo người sáng hôm nay lấy ít đồ đi trịnh đoàn trường trong nhà nhìn xem. Chử Hy ngay từ đầu còn chưa phản ứng kịp thuận miệng hỏi câu. Làm gì, trong lòng suy nghĩ có phải hay không cùng lão thái bà có liên quan. Vừa ngẩng đầu, nào biết liền đối tượng lận tông kỳ đầy mặt không biết như thế nào nói ngươi biểu tình, lập tức ngầm hiểu, nghĩ đến trước tô hòa nói tất cả tiêu phí nàng toàn bao sự tình. Do dự hỏi câu, có thể hay không lộ ra quá cấp thiết đây, nào có vừa trở về liền đến cửa đòi nợ, nàng ra mặt dày nữa cũng làm không đến như vậy a, Lận tông kỳ nhíu nhíu mày, đúng lý hợp tình đạo, sẽ không, các nàng nói muốn cho, không thể nói chuyện, không tính toán gì hết, ngươi sớm điểm muốn trở về tương đối khá, tỉnh các nàng quên mất. Nói xong còn đầy mặt cổ vũ nhìn xem trừ hy ý thứ không cần nói cũng biết nhường nàng đem ra mặt thả dày điểm hôm nay tranh thủ đem muốn tới. Trừ hy còn không biết hắn cái gì đức hạnh, chỉ sợ tiền này một ngày không cầm về, hắn liền một ngày ăn không ngon ngủ không thơm. Kiên trì trở về câu, đi đi ta buổi sáng đi thử xem, gặp phải như thế cái nam nhân cũng không biết là nàng phúc khí vẫn là nàng xui xẻo thật là sống lâu thấy. lận tông kỳ vừa nghe cảm thấy mỹ mãn gật gật đầu ăn lên cơm đến cảm thấy trong bát đồ ăn so vừa rồi thơm còn ngẩng đầu đối trừ hy cười người tài nghệ càng ngày càng tốt ha ha trừ hy ngoài cười nhưng trong không cười trở về hắn một câu lận tông kỳ không nhìn ra còn nhe nanh đối với nàng cười đến vui vẻ phần 3 tới đây là hết chuyện audio được đăng ở cổ Úc đọc truyện com